Cái con kiến oa hắn đều biết được rõ ràng, không có gì thú vị, còn không bằng sớm chút về nhà đi. uy bạc trắng đại cầu đầu chui vào tiểu đồng bọn trong vòng, thần bí hề hề nói, các ngươi không nghĩ đi trong thành nhìn một cái sao. Đại gia cũng đã tới rất nhiều lần ngày mùa hè tập hội, nhưng mỗi lần đều là ở ngoài thành như vậy điểm địa phương chuyển động, một lần đều không có từng vào thành. Thực vật công viên giải trí hấp dẫn không ít trong thành tiểu yêu nhãi con, bạc trắng cùng bọn họ hàn huyên lên, sau khi đối tượng thành thế giới tò mò lên. Hoàng kỳ lắc đầu, không được, á ba nói, không thể vào thành. Vì cái gì? Mùng một từ thạch hạp từ đôi ngầm đầu, phi thường khó hiểu. Ngay cả tiểu song cũng nghiêm túc mà nhìn về phía bạc trắng, ngươi đã quên, lần trước ngươi tưởng trồn êm vào thành, thiếu chút nữa bị ngươi mẹ đánh gãy chân. Bạc trắng làm như nhớ tới năm đó thảm án, tam giác nhị kể sát sọ não, đúng, ngay sau đó lại rảo biện nói, chính là, ta xem những cái đó trong thành ấu tể đều khá tốt ta, trong thành không giống như là có ăn người đại ma vương A. Đại ma vương. Mùng một tò mò mà ngẩng lên đầu. Hoàng kỳ nhìn ngây thơ tiểu mùng một, giải thích nói, không thể tùy tiện vào thành, đi vào liền ra không được, sẽ bị quan cả đời. Ha! Vì cái gì? Mùng một không hiểu. Đại song cũng nói, đây là các đại nhân cường điệu quá, không thể vào thành. Tiểu song giữ chặt bạc trắng đuôi to, ngươi thành thần đốc Nga! Bạc trắng ủy khuất ba ba mà quỳ dạp trên mặt đất, xanh lam mắt to là tràn đầy mất mát. Chính là vì cái gì a Mùng 1 không hiểu, bởi vì một khi tiến này tây khẳng thành, liền ý nghĩa tiếp thu cáo lông đỏ vương phù hộ. Hắc tử nguyên bản ở một bên quan sát này đàn tiểu tệ tử, nhìn đến mùng một nghi hoặc liền đi lên trước tới giải thích nghi hoặc. Tiếp thu phù hộ, đồng thời cũng ý nghĩa dâng ra trung thành, nghe theo cáo lông đỏ vương hiệu lệnh, vì hắn chinh chiến xa trường, khai cương khuếch thổ. Mùng 1 gật gật đầu, thì ra là thế. Hảo, cũng không còn sớm, các ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút, hôm nay buổi tối liền phải đường về. hát tử đại thuốc xoa xoa trọng nhãi con đầu mao mùng một hướng cách đó không xa doanh địa nhìn lại các gia trưởng đang ở bận rộn mà thu thập hành lý lần này là được mùa đại gia kiếm lời thật nhiều linh châu cũng chọn mua mua rất nhiều đồ vật bốn ngày bốn đêm ngày mùa hè tập hội chi lữ sắp kết thúc liền giống như ngày mùa hè pháo hoa giống nhau sáng lạn mà lại ngắn ngủi rồi lại trang điểm sở hữu hài đồng mộng đẹp chờ mong tiếp theo cái ngày mùa hè đã đến một vòng trăng tròn cao quải giữa không trung mùng một lại lần nữa bò lên trên hổ bỉ ba ba rộng lớn mềm mại xuống lưng nhìn phía thâm thúy không thấy giới hạn trong sáng màn đêm hướng tới ra phương hướng xuất phát mùng một nhịn không được tiểu béo tay hợp lại ở miệng trước đối với hạ nguyệt trời cao hô to một tiếng về nhà lạp về nhà lạp nga ô hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ầm ĩ vang vọng phía chân trời đều là trở về nhà nhảy nhót cùng vui mừng ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó rốt cuộc về nhà lâu mùng một ôm miêu tiểu đệ chốt ở hổ bì ba ba mềm mại trường mao Mỹ Mỹ mà ngủ mở giấc lại lần nữa mở mắt ra cũng đã về đến nhà về đến nhà lạp mùng một đại đại mắt mèo trung lộ ra hân hoan đi trình đi rồi hai ba thiết lộ không nghĩ tới hồi trình nhanh như vậy cả đêm liền đến ra về đến nhà bạc trắng mê hoặc con mắt tử lão mẹ trên người xoay người lăn xuống lộc cộc lộc cộc trên mặt đất đánh mấy cái lăn đột nhiên ánh mắt sáng lên veo một chút giống như một con rời cùng mũi tên sông ra ngoài đang lúc đại gia nghi hoặc hết sức, hét thảm một tiếng vang tận mây xanh, kinh khởi từng trận chim bay. "Ta đã quý a! Đúng là bạc trắng tiêu gen." Các gia trưởng chưa phản ứng lại đây, bọn ngại danh đã xông ra ngoài, thẳng đến bạc trắng ra phương hướng. Chỉ thấy bạc trắng hai móng lay ở trên cửa sổ, đại cầu đầu dán ở được hảm linh thạch song cửa sổ thượng, miệng run rẩy, tiên lặng rơi lệ. Quả nhiên sợ cái gì tới cái gì, nặng ở song cửa sổ thượng thượng phẩm linh thạch bị trộm. Vì cái gì không có toàn trộm đi? Mùng một quan sát đến, được hàm linh thạch cũng không có toàn bộ bị khấu đi, chỉ là thỉnh thoảng bị khấu đi rồi mấy. Mới... Khối! Ô ô! Bạc trắng miệng rộng run rẩy, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, ta yêu nhất ngọc bích tất cả đều bị khấu đi lạc. Cái này kẻ trộm chẳng lẽ cùng ngươi giống nhau thích màu lam? Ô ô! Bạc trắng đau lòng cực kỳ. Đó là cái gì? Đại song chỉ chỉ bạc trắng cẩu móng nuốt ép xuống đồ vật. Bạc trắng nâng lên sau chảo, đem vật kia lộ ra tới, túi lầu nhìn lên, này thứ gì? thế nhưng là bạc trắng chính mình cũng không quen biết đồ vật đó là một cái màu trắng gấm vóc làm tiểu bố túi người trưởng thành lớn bằng bàn tay phía trên che kín màu bạc ám văn thêu hoa nhìn qua tinh mị cực kỳ một nhìn qua liền biết này không phải bọn họ thôn đồ vật bạc trắng thu hồi móng tay lay hai hạ bố túi bên trong rất ra một khối ngọc bài cũng một khối màu trắng ti lùa. này lại là cái gì Mùng một tiểu tâm mà triển khai kia mỏng như cánh ve ti lụa một liệt nước chảy mây trôi nét mực là văn tự nhân loại văn tự Cứ việc xem không hiểu này văn tự, nhưng mùng một vẫn là nhìn ra, cùng chính mình đời trước cổ văn rất giống. Các bạn nhỏ đem ti lửa truyền đọc một vòng, mọi người đều không quen biết phía trên viết cái gì đồ vật. Mùng một lại phiên phiên kia bạch ngọc thẻ bài, với nhuận bạch ngọc phía trên có khắc hai chữ, đồng dạng không quen biết, cái này có thể hay không là trộm linh thạch người lưu lại. Này không phải cường bán cường bán sao. Tiểu song táo bạo mà nhảy dựng lên, hắn có thể khi dễ bạc trắng, có thể thấy được không được bạc trắng bị người khác khi dễ. Khấu đi rồi bạc trắng âu yếm màu lam linh thạch, lại lưu lại hai cái không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật làm bồi thường, đây là không hỏi tự dước, liền. Là trộm. Quá xấu rồi. Ô ô Bạc trắng lây một chút kia bạch ngọc thẻ bài, hắn chỉ nghĩ muốn ngọc bích. Hoàng kỳ cầm lấy kia ti lửa cẩn thận phân biệt phía trên văn tự an ủi nói, cái này ăn trộm thế nhưng còn dám lưu lại chữ viết, trở về sau chúng ta nhận được tự sau, nhất định giúp ngươi đem hắn bắt được tới. Không sai. Mùng một đem thi lửa cùng ngọc bài trang hồi túi nhỏ, giao cho bạc trắng, làm hắn thu hảo, quân tử báo thủ 10 năm không mượn Nghe vậy, bạc trắng đại cầu đầu hơi hơi một ai, tiếp lời nói, tiểu nhân báo thủ, từ sớm đến tối. Có thể thiếu nghe điểm thoại bản sao. Ha ha ha ha. Một trận cười ầm lên từ ngoài cửa sổ chuyển đến. Ai? Ngại con nhóm đều là cả kinh, bọn họ cũng chưa cảm nhận được bên ngoài còn có người, nên không phải là cái kia ăn trộm đi. Bạc trắng từ cửa sổ nhảy mà ra. Không xem ra người, hùng hổ nói, đại phôi đàn. Ngay sau đó liền ách hỏa, không có tiếng vang. Các bạn nhỏ vội vàng ngay sau đó từ cửa sổ nhảy ra, chỉ thấy trong viện đang đứng một cái không quen biết nam nhân, tay háo rộng huyền phục, khí vũ hiên ngang, thân cao tám thước, mùng một ngựa đầu chỉ nhìn đến hắn chóp mũi nhi cùng hai cái lỗ mũi. Người người nào? Hoàng kỳ chợt quát một tiếng đem các bạn nhỏ che ở phía sau. Người này trên người hơi thở bình thản, lại mặc danh làm hoàng kỳ cảm thấy nguy hiểm. Loại cảm giác này vẫn là lần trước gặp được đại hổ yêu mới có quá. A ha! Có hay không dọa nhảy dự. Một con toàn thể thông bạch đại lang khuyển từ người nọ sau lưng nhảy mà ra, hướng về phía đại gia đắc ý cười to. Lãng nguyệt minh. Người tới lại là phân biệt hồi lâu ngân lang lãng nguyệt minh, ngãi con nhóm cũng không rảnh lo sinh khí. Linh thạch mất trộm phẫn nộ sớm bị vứt đến sau đầu, tiến lên bao quanh đem lãng nguyệt minh vây quanh. Sao ngươi lại tới đây? Rất nhớ ngươi. Bác trắng trắng ra Lãng Nguyệt Minh một móng nuốt đè lại bạc trắng đại cầu đầu, hai chỉ chơi đùa lên. Tiểu Minh, không cho ta giới thiệu một chút ngươi các đồng bọn. Kia huyền phục nam tử mở miệng. Phốc phốc. Tiểu song nhìn không được cười, bị chính mình nước miếng sạc đến. Á ha ha ha Tiểu Minh. Hắn vẫn luôn nhìn không quen Lãng Nguyệt Minh một bộ cao quý tiểu thiếu ra bộ dáng. Tiểu Minh vừa ra, lập tức cũng biến thành tiểu thổ cầu. Lãng Nguyệt Minh cho đại gia giới thiệu lên, cái này là ta ba ba, ngân Lang vương. Tiểu Độ ngực một đỉnh. Tiêu kiêu ngạo tiểu bộ dáng nga, xem đến tiểu song móng nuốt thẳng nữa, tưởng đi lên cào hắn một phen. Lã Nguyệt Minh lại đem mọi người giới thiệu cho lão ba, cũng là một bộ kiêu ngạo bộ dáng. A ba, đại gia chính là phi thường lợi hại, tất cả đều thức tỉnh rồi Thiên Phú nga. Hơn nữa mùng một mới ba tuổi là có thể hóa hình đâu? Ngân Lang Vương ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, nhãi con nhóm chỉ cảm thấy cả người mau mau đều phải dựng thẳng lên tới, như là trong ngoài đều bị nhìn cái thấu. Lã Nguyệt Minh đối đại gia nói. ta đều tới vài thiên trong thôn đều không chúng ta đi ngày mùa hè tập hội lạc bạc trắng khoe ra nói kiếm lời thật nhiều linh châu còn mua thật nhiều có ý tứ ngoạn ý nhi kia có cái gì chúng ta vĩnh dạ thành hảo ngoạn ý nhi càng nhiều lãng nguyệt minh ngẩng cao đầu ta lần này tới chính là tiếp đại gia đi vĩnh dạ thành nói lãng nguyệt minh xoay đầu nhìn về phía ngân lang vương tựa hồ là ở do hỏi ngân lang vương nói vĩnh dạ thành hoan nền các ngươi Vốn tưởng rằng các gấu tể sẽ hoan hô nhảy nhót mà đồng ý, không tưởng thành, mấy chỉ ấu tể tất cả đều không hẹn mà cùng mà lui về phía sau một bước, trong ánh mắt mang lên cảnh giác. Nói dỡn, bọn họ chính là tự do chi yêu, mới sẽ không gia nhập bất luận cái gì một phương thế lực, hướng này dâng ra trung thành trái tim. Chương 19. Chúng ta vĩnh dạ thành nhưng đồng. Lã Nguyệt Minh xem các bạn nhỏ như lâm đại địch giống nhau cảnh giác thân sắc, đáy lòng có chút không mau, hắn chính là năn nỉ Lão ba đã lâu. mới tranh thủ đến mang các bạn nhỏ cùng nhau hồi vĩnh dạ thành chúng ta thôn liền rất tốt tuy rằng trong thôn là rất nghèo nhưng là đại gia ở bên nhau liền rất vui sướng a các ngươi thôn cũng chưa linh khí liền bích ngọc dưa đều loại không thân lã nguyệt minh thở phì phì nói cảm thấy bị cự tuyệt thật mất mặt không thân ngươi còn ăn ăn nhiều như vậy tiểu song tiến lên một bước phiên khởi nợ cũ đối với lã nguyệt minh phun nói không xảo không xảo bạc trắng cắm ở hai cái tiểu đồng bọn trung gian tả hữu chuyển ngăn lại khắc khẩu thang cấp mùng một mắt thấy tiểu song cùng lãng nguyệt minh muốn đánh lộn vội vàng móc ra một cái bố túi đưa tới lãng nguyệt minh trước mặt tân thức ăn ăn ngon cực kỳ ngươi khẳng định sẽ thích lãng nguyệt minh đầu to hốn éo trong lỗ mũi phun ra một cổ nhiệt khí dầm gì mà tỏ vẻ chính mình không hiếm lạ tiểu mị mị nhãn rồi lại nhịn không được mà hướng bố trong túi nhìn lại trong lòng tò mò kia ánh vàng rực rỡ xoa tung tùng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a mùng một cười tủm tỉm mà nhéo lên nhất trà sát thịt bò tùng Dơ lên lãng nguyệt minh bên miệng ha ha xem sao ăn rất ngon lãng nguyệt minh kinh không được dụ hoặc đại đầu lưỡi một quyển thịt bò tùng nhập khẩu nháy mắt ngân lang mị mị nhãn đều chừng lớn ăn ngon mùng một tiếp tục đầu uy lãng nguyệt minh túi đầu ăn đến thơm nước cũng liền bất chấp cùng tiểu xong tranh chấp một cái bố túi thịt bò tùng ăn xong lãng nguyệt minh chưa đã thèm mà đi tạp vài cái miệng đột nhiên phát hiện toàn trường ánh mắt đều dừng ở trên người mình liếm lắp khỏe miệng đại đầu lưỡi cứng đờ không xong Chính mình huyễn Dạ ngân lang quang huy hình tượng vỡ vụn đầy đất Còn nhặt đến lên sao Dư quang nhìn đến lao bà cười như không cười bộ dáng, Lãng Nguyệt Minh ra đầu tê dại Chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy Biệt biệt nữ nữ mà lấy ra một cái túi chữ vật Đối các bạn nhỏ nói Ta cũng cho các ngươi mang ăn ngon lạp Nói, xách theo túi chữ vật một góc Bích ngọc sắc tiểu dưa ở cục mà bài đội lăn một sân Đây là trung phẩm bích ngọc dưa Lãng Nguyệt Minh cố ý mua bích ngọc dưa mang cho các bạn nhỏ. hắn còn nhớ rõ chính mình đạp hư mọi người dơ mà hử Tiểu song hừ lạnh một tiếng xem như tha thứ lã nguyệt minh cảm ơn hoàng kỳ tiến lên hướng lã nguyệt minh nói lời cảm tạ nhớ tới đối phương cũng là vì bọn họ suy nghĩ còn cố ý trở về tìm bọn họ mời bọn họ gia nhập vĩnh dạ thành bạc trắng ôm lã nguyệt minh đầu to chờ chúng ta trưởng thành biến lợi hại liền đi vĩnh dạ thành tìm ngươi nhỏ yếu yêu tiến vào đại yêu lãnh địa chỉ có thể hướng đại yêu thần phục trở thành hắn con nhân dân chịu này phù hộ, cung này sử dụng, chỉ có cung đủ cường, đại mới có thể trở thành một con tự do yêu. Kia đến muốn tới khi nào a lãng nguyệt minh mất mát mà huề vải mặt, hắn hảo tưởng cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, tựa như khi đó mỗi ngày ở trong thôn giống nhau, cùng nhau vớt cá, cùng nhau bắt được gà. lãng nguyệt minh nói, ta a ba siêu cấp tốt, thực lực cường đại, yêu dân như con. các ngươi đi vĩnh giả thành không cần sợ hãi, ta sẽ che chở của các ngươi. lã nguyệt minh cực lực gan lợi hắn vĩnh dạ thành ngụ một nói chúng ta đi không được vĩnh dạ thành ngươi có thể tới tìm chúng ta chơi a bọn họ thôn lại không có cái kia kỳ quái bá đạo quy định lã nguyệt minh còn không phải muốn tới thì tới đúng vậy lã nguyệt minh ánh mắt sáng lên mị mị nhãn đều viên lưu vài phần quay đầu chờ mong mà nhìn về phía lao ba ngân lang vương đứng ở một bên xem xong rồi bọn ngãi danh toàn bộ hành trình hỗ động hòa ái mà cười nói đương nhiên có thể nga quá tuyệt vời Lãng Nguyệt Minh hoan hô một tiếng, bổ nhào vào bạc trắng trên người. Ta trước lưu lại chơi một năm. A không, hai năm. Bạc trắng run rẩy thân mình, ý đồ đem Lãng Nguyệt Minh ném xuống tới. Đột nhiên thân mình cứng đờ, đôi mắt đăm đăm cảnh giác, hai chỉ lỗ hai thẳng tắp mà dựng lên đỉnh đầu, run hai hạ. Mẹ đã trở lại. Ngay sau đó thân thể điều kiện tính mà tại chỗ đảo quanh, vội vàng vội mà muốn phá hủy che giấu phạm tội chứng cứ, hoàn toàn quên mất chính mình lúc này còn cái gì họa đều không có sớm đâu. quả nhiên. giây tiếp theo sân đại môn ầm ầm mở ra tiểu tử thúi lưu đến mau đâu cũng không hiểu được giúp lao nương ngay sau đó táo bạo thanh em đột nhiên im bặt hắc bạch cự khuyển bay lên trời tiếng giống giận vang vọng phía chân trời một trận cắt bay đá chạy mùng một bạc trắng mấy chỉ đã bị cuốn thượng hắc bạch cự khuyển bối thượng phương nào bọn đạo trích bạc trắng mẹ nó hóa làm cự khuyển nguyên hình rít gào mà nhằm phía ngân lang vương bọn ngại danh bị tiếng giống giận chấn đến tê dại thấp túi xuống thân thể gắt gao ghé vào cự khuyển trên người liền giải thích đều giải thích không được kỳ kỳ cách ngân lang vương đánh giá trên bầu trời cự khuyển tuy rằng nhiều năm không thấy vẫn là liếc mắt một cái nhận ra ngày xưa láo hiu ha bị người kêu phá tên thật bạc trắng mẹ nó sướng sốt liếc đôi mắt cẩn thận đánh giá sân nam nhân vừa mới nàng bước vào sân nháy mắt liền cảm nhận được đến xương mỹ ác cả người mao đều phải nổ tung đó là đại yêu đặc có hơi thở tuy rằng bị cố ý thu liếm lên nhưng là chính mình cũng coi như là thần kinh bắt chiến biển máu chém rết ra tới Rất nhỏ hơi thở đều trốn bất quá chính mình cảm giác Lãng đầu to Bạc trắng mẹ nó chậm rãi rớt xuống mặt đất Bọn ngại danh sôi nổi từ cự khuyển trên người lăn xuống tới Ở hai cái gia trưởng chi gian qua lại Đánh giá, thế nhưng lại là một cái cũ thức sao Khi nói chuyện, từng con cự khuyển đại miêu từ tứ phương tới rồi Đem bạc trắng ra nho nhỏ sân bao quanh vây quanh Đúng là bị bạc trắng mẹ nó phẫn nộ gầm rú hấp dẫn lại đây các gia trưởng Tuy rằng, bạc trắng mẹ nó tính tình hòa bạo không phải đang ở giống bạc trắng tiểu tể tử liền ở đang ở ấp ủ chuẩn bị giống bạc trắng thôn mọi người nhóm mỗi ngày đều có thể nghe được nàng giống giận nhưng là vừa mới tiếng chó sủa đại biểu cho địch tập cảnh báo đại gia nháy mắt hóa thành nguyên hình một bộ phận lưu thủ bảo hộ ấu thể, một bộ phận chạy như bay lại đây chi viện bạc trắng mẹ nó ngân lang vương tiêu sái về phía giữa không trung đại miêu cự khuyển nhóm vây vây ông tay háo đã lâu không thấy lãng đầu to đại miêu cự khuyển nhóm sôi nổi hóa thành hình người rất xuống bạc trắng ra trong viện sổ khi trên đầy mùng một tìm được hổ bị ba ba nhăn láo ba quần áo và áo a ba ngươi cũng nhận thức ngân lang vương ngân lang vương gia hỏa này đều hôn thành ngân lang vương lạp gia hổ giật mình mùng một tò mò a ba các ngươi như thế nào nhận thức mùng một mấy chỉ tiểu tể tử tò mò không thôi các đại nhân đã hàn huyên lên ngân lang vương chiến tranh đã kết thúc cùng nhân tu ký kết chung sống hòa bình mười hạng hiệp định ít nhất hai ba trong vòng trăm năm sẽ không tái khởi chiến sự nghe vậy, hiện trường một mảnh trầm mặc túc mục, ngay cả bọn nhãi danh cũng thu thành, không dám tùy ý chơi đùa. thật lâu sau, làm thôn trưởng Hoàng Kỳ hắn ba, Hoàng Tuyên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, các ngươi làm được không tồi, này thực hảo, rốt cuộc không cần đánh giặc. Ngân Lang Vương cất cao giọng nói, không phụ phó thác, nói hướng mọi người chỉnh trọng hành thượng lễ. Hoàng Tuyên nghiêng người một làm, cũng không nhận lễ. Ngân Lang Vương, này hòa bình, có các ngươi một phần công lao, ta là tới đón các ngươi trở về. Hoàng Tuyên thở dài một tiếng. chúng ta như bây giờ khá tốt, thật khá tốt. năm đó yêu tu cùng nhân tu đại chiến, chiến trường trình nghiêng về một bên thế cục, yêu tu kế tiếp bại lui, yêu tu thành trấn bị công phá một tòa lại một tòa, chiến tuyến một lui lại lui, mấy dục tan tác. lúc này hoàng kỳ kỳ kỳ cách mấy người lấy cực kỳ thảm thiết đại giới hô giết bảy tên phân thần đỉnh kỳ nhân tu đại năng, lúc này mới xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc, vì yêu tu mang đến thở dốc phản công cơ hội. hoàng tuyên kỳ kỳ cách đám người nhất chiến thành danh, nhưng cũng từ đây ngã xuống. Tu vi đại ngã, lại vô tiến thêm, giống như trong trời đêm chợt lóe rồi biến mất lộng lây sao băng. Đồng thời bọn họ còn bước lên nhân tu đổi giết bảng, một khi ở chiến trường lộ diện liền sẽ lập tức tao ngộ nhân tu vây sát. Vì thế dứt khoát trốn đi thì thế, đồng thời mang đi một bộ phận trong tộc cấu thể. Kỳ thật, đây cũng là hoàng tuyên mấy người lúc ấy cùng mấy đại yêu vương hiệp nghị, lấy tự thân vì nhị, hố giết người tu đại năng, lấy này đổi lấy trong tộc một bộ phận ấu tể thoát ly yêu vương sử dụng, miễn thượng chiến trường. Tỷ như hiện tại Hắc Tử đại thúc, năm đó cũng vẫn là một con ấu thể, tính cả đệ đệ muội muội tổng cộng chính chỉ chưa thủ phía sau, bọn họ sở dĩ có thể rời xa chiến trường, tỷ thế tại đây là bọn họ cha mẹ dùng sinh mệnh đại giới đổi lấy. Đây là tiểu hổ. Ngân Lang Vương đột nhiên nhìn về phía Hổ Bì 33, ba ba. năm đó rời đi thời điểm, ngươi còn không có có thể hóa hình người, không nghĩ tới lại gặp nhau, nhi tử đều có thể hóa hình. Hổ Bì 33 ba ba xoa mới đầu một nhách, tiêu ngạo mà ngẩng lên cao, ha ha ha. ta nhi tử sò so với ta lợi hại. Năm đó hổ bì ba ba thiên phú thường thường, trừ bỏ sức lực đại điểm, thế nhưng không có chút nào thiên phú thần thông, trường đến 150 tuổi đều không thể hóa hình, thực sự bình thường. Lúc này mới miễn đi thượng chiến trường, đi theo tỷ thế đến tận đây, còn gặp gỡ Lê Hoa mụ mụ. Mùng một bị nâng lên cao, vừa lúc cùng Ngân Lang Vương mặt đối mặt, lúc này mới thấy rõ Ngân Lang Vương diện mạo, hoàn toàn chính là tiểu thuyết trung nam chính bộ dáng, tinh mục mày kiếm, sắc mặt như con ngọc, quý khí bất người. Như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng như vậy có vương bá chi khí người cùng nhà mình ngốc cá ba thế nhưng là quen biết cũ đâu? Ai? Bạc trắng mẹ nó đột nhiên thở dài, đáng tiếc trong núi con nhím đều ăn sạch, bằng không nhất định thỉnh nguyên đếm thử xem, bảo đảm đem ngươi ăn trống được đi không nổi. Ngân Lang Vương sang sảng cười, sờ sờ lãng Nguyệt Minh đầu to, Tiểu Minh về nhà mỗi ngày nhắc mãi, nghe nói còn có một đạo cá quế trên sủ, cũng là cực kỳ mỹ vị. Nói lên cá quế trên sù, lãng Nguyệt Minh mặt lập tức liền đen. nhớ tới bị chính mình đầu bếp hãm hại thảm thống trải qua bạc trắng mẹ nó nổi lên cái đầu mọi người đều nói lên mị thức tới ngậm miệng không nói chuyện những cái đó chuyện xưa tích cũ trong viện không khí lập tức liền rời rạc nhẹ nhàng lên Lửa trại tiệc tối lại lần nữa thu xếp lên vì chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân càng là khoáng lâu ngày khác bạn cũ Ly hoa miêu vui sướng thơ hấu chương 20 thật lớn lửa trại dâng lên ấm màu cam ngọn lửa thượng tiếp thiên địa trên mặt đất mọi người vừa hát vừa múa nhất phái vui sướng bầu không khí Hoàng Tuyên cùng lãng thiên nhảy trầm mặc tương đối hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt cũng là giao phó phía sau lưng kể vai chiến đấu chiến hữu từ biệt trăm năm nhân sinh tình trạng sớm đã bất đồng, Hoàng Tuyên từ vi chấn một phương khuyển đại tướng thành nông thôn lão nông mà lãng thiên nhảy lại thành cực bắc chi chủ ngân lang vương ngân lang vương hỏi thật sự không quay về hiện giờ trăm phế đại hưng đúng là đại gia có thể phát huy thời khắc Hoàng Tuyên lắc đầu không quay về như bây giờ thực hảo Nói nữa, chúng ta hiện giờ thực lực thấp kém, cũng làm không được cái gì làm. Hoàng tuyên nhìn ở trên quảng trường truy đuổi đùa dỡn các gấu tể, ánh mắt ôn nhu. Ngân Lang Vương theo Hoàng tuyên ánh mắt nhìn lại, chính nhìn thấy nhà mình ngốc nhi tử cùng kỳ kỳ cách ra nhãi con phịch đùa dỡn, như vậy vui mừng bộ dáng, lại là hiếm thấy, chắc không được về nhà sau luôn nhắc mãi muốn tới tìm các bạn nhỏ chơi đùa. Nhưng là, Ngân Lang Vương trầm ngâm một lát, nơi đây linh khí như thế loãng, bất lợi với các gấu tể trưởng thành tu luyện. Hắn có thể lý giải Hoàng Tuyên mấy người trọng thương vô pháp khôi phục, tại đây cẩn cối nơi tự sang ngã, này quãng đời còn lại, nhưng là, các gấu tể trưởng thành đâu. Bọn họ chẳng phải là thua ở trên vạch xuất phát. Hoàng Tuyên nhớ tới trong thôn mấy chỉ tiểu tể tử, trong mắt mỉm cười, bọn họ hiện tại rất vui sướng, không phải sao. Loại này tự do tự tại, vô câu vô thúc, là đã từng bọn họ khát vọng mà không thể cầu. Vui sướng năm tháng tuổi thơ chợt lóe mà qua, có thể nhiều vui vẻ một khắc, liền nhiều vui vẻ một khắc đi. Ngân Lang Vương mày kiếm một chọn, người là nghiêm túc. Hòa bình cũng bất quá là tạm thời, hai bên đều nguyên khí đại thường, đánh không nổi nữa mà thôi, nếu không tất nhiên không chết không ngừng. Một khi này vi diệu cân bằng bị đánh vỡ, chiến sự tất nhiên tái khởi, đến lúc đó, chỉ có cường giả mới có thể ở loạn thế Trung An cư lạc nghiệp. Cái gì tự do, cái gì vui sướng, chờ có mệnh tồn tại rồi nói sau. Ngân Lang Vương không thể lý giải Hoàng Tuyên hiện giờ ý tưởng, tựa như năm đó, hắn cũng không thể lý giải Hoàng Tuyên đám người mang đội trốn đi. Hoàng tuyên lại không để bụng, đều nói cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Đấu tới đấu đi, kỳ thật đều là ở đoạt lấy thiên địa linh khí. Linh khí nhìn như vô cùng vô tận, nhưng chúng có khô kiệt ngày. Ở ta lúc còn rất nhỏ, này giới thượng có tu sĩ phi thăng thành tiên, hiện giờ đâu? Phân thần kỳ chính là ghê gớm đại năng, thế gian duy nhất độ kiếp kỳ là thái hư cảnh vô thật đạo nhân, nhân tu, yêu tu đánh sống đánh chết, hắn lại liền mặt cũng không dám lộ, sợ dính lên nhân quả. Lầm phi thăng, chính là, ngươi nhìn, này đều mấy trăm năm đi qua, hắn phi thăng không. Làm không thật sớm liền ở đâu cái đỉnh núi ngồi hóa, so với ta còn chết sớm đâu. Ngân lang vương như mày, ngươi lo lắng này đó quá sớm. Cùng nhân tu đấu tranh chưa bình ổn, liền đi tự hỏi sầu lo này đó, không khỏi quá mức hư vô mờ mịt. Huống chi, thế gian vạn vật, bên này giảm bên kia tăng, linh khí thủ hàng, nhân loại thế yếu, yêu tộc mới có thể rầm rộ, yêu cùng người tất có sinh tử một trận chiến. Hành đi, hành đi. Hoàng tuyên gật gật đầu, bạn cũ gặp lại, hắn cũng không vui tranh luận này đó mất hứng đồ vật, huống hồi hắn một ít ý tưởng, ở lập tức xem ra, đích sắc có chút buồn lo vô cớ. Lại nhìn về phía chơi đùa các gấu tể, Hoàng tuyên nói, bọn họ còn nhỏ đâu, nhỏ nhất mới một tuổi nhiều, thả làm cho bọn họ sung sướng mấy năm. Chính xếp hàng ngồi ăn dưa dưa nhãi con nhóm, nhưng không hiểu được bọn họ đã ở các đại nhân trong miệng bị thảo luận vài vòng. Hoa cái này dưa thật sự ăn quá ngon. Bạc trắng đại cổ vùi đầu ở nửa cái dưa bên trong, đi tư đi tư, ăn đến nước sốt chảy ròng. Lã Nguyệt Minh mang đến chính là trung phẩm bích ngọc dưa, linh khí mười phần, hơn xa vật phẩm trái cây có thể so sánh. Một ngụm đi xuống, trừ bỏ thơm ngọt ngon miệng, càng có một loại gột rửa thể sắc và tinh thần cảm giác, đó là linh khi ở tầm bổ thân thể huyết nhục kinh mạch. Các ngươi cùng ta hồi vĩnh dạ thành, mỗi ngày có cái này dưa dưa ăn. Lã Nguyệt Minh tả tâm bất tử. Thiết! Tiểu song đầu. bên miệng mao mao thượng còn dính linh dưa nước sốt nhì, khinh thường nói mùng một cũng có thể loại ra cái này dưa, nói ánh mắt đắc ý mà nhìn liếc mắt một cái mùng một, kia bộ dáng tựa hồ muốn nói huynh đệ ta đến ngươi, mùng một phùng một mảnh nhi bích ngọc dưa bụng nhỏ ăn đến tròn trịa, tiểu yếm đỏ đều mau đều không được, nghe vậy gật đầu nói ta sẽ nỗ lực, nguyên bản hắn liền thấp phẩm bích ngọc dưa cũng chưa có thể loại đại, hiện giờ lại có tin tưởng loại ra càng cao phẩm chất bích ngọc dưa, đơn giản là hắn hiện giờ trong lòng có một cái tiểu kế hoạch. Chỉ đợi thực nghiệm nhìn xem. Đúng rồi, các ngươi phía trước nói muốn báo thủ gì đó. Là chuyện như thế nào? Lã Nguyệt Minh lúc ấy ở ngoài cửa sổ chỉ nghe xong một lỗ thai, không nghe được toàn bộ hành trình. Nhắc tới khởi cái này, bạc trắng quan trọng không hề vùi đầu ăn dưa, miệng tức giận nói, là có ăn trộm. Trộm ta đa quý, còn để lại tờ giấy riêu võ dương ai? Như vậy hư? Lã Nguyệt Minh lỗ thai đều đứng lên tới, thế phải vì hảo huynh đệ báo thủ, là ai? Bạc trắng móc ra kia màu trắng cầm túi, này phía trên tự, ngươi nhận thức không? Lã Nguyệt Minh cứng đờ người này tu văn tự hắn cũng không quen với ta. Xem ra chính mình học bá nhân thiết muốn lập không được. Chờ ta trở về cho các ngươi trà xem xét Nga. Lã Nguyệt Minh nói thật cẩn thận thấp xem xét mắt tiểu hỏa nhóm, phát hiện bọn họ cũng không có mặt lộ vẻ khinh thường, trong lòng đại đại tùng một hơi. Ta nhớ rõ lao sư bên kia có một quyển sách, là nhân tu văn tự cùng yêu văn đối chiếu. Hoàng kỳ ánh mắt sáng lên. Sáng lấp lánh mà nhìn Lã Nguyệt Minh, thấp thỏm nói, "Về sau chúng ta có không rõ đồ vật, đều có thể hỏi ngươi sao?" Lã Nguyệt Minh đĩnh đĩnh bộ ngực, ngạo nghễ nói, "Đương nhiên. Các ngươi có không hiểu, cứ việc hỏi ta, ta cũng không hiểu nói, có thể đi hỏi lao sư." Lúc này lãng Nguyệt Minh hoàn toàn vứt bỏ Lãng Chính mình thần tượng tay mải, các bạn nhỏ đều thẳng thắn thành khẩn tương đãi, hắn cũng liền không lập cái gì gặp quỷ học bá nhân thiết. ngay sau đó lãng nguyệt minh đem màu trắng lụa bố thượng văn tự cùng ngọc bài thượng hai chữ bộ dáng chặt chẽ ghi tạc trong lòng cân nhắc trở về giúp các bạn nhỏ cha một cha bắt được can trộm báo thủ rửa hận thật lớn lửa trại dần dần châm tẫn màn đêm tối lui chân trời nổi lên bụng cá trắng một đêm vừa hát vừa múa các gấu tể sớm đã ghé vào một góc hô hô ngủ nhiều ngân lang vương ôm ngủ đến thẳng đánh tiểu khò khẹ ngốc nhi tử chiều mọi người từ biệt ngày sau nhiều liên hệ nói đệ một cây ngọc giản cùng một cái túi chứa vật cấp hoàng tuyên Đây là cấp nhãi con nhóm. Nói xong hóa thành một đạo ngân quang, biến mất ở phía chân trời. Chờ đến mùng 1, bạc trắng đám người tỉnh lại thời điểm, tiểu đồng bọn lãng nguyệt minh đã không thấy. Không phải nói tốt, ở chúng ta thôn trụ trước một năm sao Hoàng kỳ khó hiểu mà nhìn về phía lão ba. Hoàng tuyên cười mà không nói, các đại nhân nếu có thể nói chuyện giữ lời, vậy không phải đại nhân. Hắn không có khả năng làm nhãi con nhóm đi vĩnh Dạ thành. ngân lang vương tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình nhi tử ném tại đây thâm sơn cùng cốc nơi ngốc ăn ngốc chơi cái một hai năm đây là liên lạc ngọc giản dùng cái này các ngươi có thể cùng lãng nguyệt minh mỗi ngày trò chuyện hoàng tuyên đem ngọc giản đưa cho nhi tử nói cho tiểu nhãi con nhóm liên lạc ngọc giản cách dùng hoa hảo thần kỳ nhãi con nhóm lực chú ý thực mau đã bị liên lạc ngọc giản lực hấp dẫn đi hoàng tuyên lại móc ra một cái túi chữ vật đây là ngân lang vương cho các ngươi lễ gặp mặt mỗi cái ấu thể lại có phân Đây là các ngươi mấy cái. Mùng một tiếp nhận túi chữ vật, mở ra vừa thấy, tất cả đều là sáng long lanh, linh khí bức người linh thạch. Không hổ là kiến ở linh thạch hướng thượng vĩnh dạ thành, thật thổ hào. lã nguyệt minh vội vàng tới, lại lại lần nữa vội vàng đi rồi, tới khi hè nóng bức ý chính nùng, đi khi hạ nửa âm khí thủy. Hết thể giống như đều không có biến hóa, nhưng lại có đều có chút bất đồng. Thiên còn tơ mơ sáng, trong không khí tỏa khắp thu sớm lạnh sương mù. Mùng một cùng thường lui tới giống nhau lộc cộc một chút xoay người bò lên giường, chuẩn bị đi đồng ruộng tưới nước. Nhẹ nhàng rút ra bị miêu tiểu đệ 15 cuốn đến dưới thân tiểu thảm, sách lên một cái rác, đáp lạp ở 15 tiểu cái bụng thượng. Tuy rằng hổ bì ba ba nói, bọn họ miêu mẹ trời sinh có lông tóc, lại là yêu tu không sợ lánh, nhưng là theo thời tiết tiệm lạnh, mùng một mỗi khi ngủ tổng muốn đắp lên cái tiểu thảm, mới có thể ngủ đến an tâm. Đồng thời cũng muốn cấp miêu tiểu đệ 15 cấp đắp lên, lông xù xù cũng sẽ sợ lạnh sao. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết mẹ ngươi cảm thấy ngươi lãnh Chiếu ứng hảo miêu tiểu đệ, mùng một lại ở trong nhà trong túi một vòng, nóc nhà, trên tây, trong viện cũng chưa nhìn thấy hổ bì ba ba cùng lê hoa mụ mụ thân ảnh. Mùng một gãi gãi đầu, hối ức, đây là lần thứ mấy một giấc ngủ dậy không nhìn thấy a ba a mụ. Gần nhất hổ bì ba ba cùng lê hoa mụ mụ đều tựa hồ rất bận bộ dáng, luôn là thường xuyên không thấy bóng người, chẳng lẽ là đi làm một ít các đại nhân mới có thể làm sự tình. Rốt cuộc mùa thu tới rồi sao mùng một hồng khuôn mặt nhỏ như thế phỏng đoán xuân thu quý là miêu mê nhóm sinh sàn mùa năm kia tựa hồ cũng là như thế này a 3 a mụ luôn là xuất quỷ nhập thần sau đó không bao lâu chính mình liền có miêu tiểu đệ 15. mắt thấy trong nhà một người đều không có mùng một móc ra linh thạch ở miêu tiểu đệ trước giường bày một điều bí ẩn tung trận đó là hắn từ thạch hạp tử máy quay đĩa học được nhân tu trận pháp trận thành trong nháy mắt trên giường hô hô ngủ nhiều miêu tiểu đệ lập tức trở nên mơ hồ lên mặc cho ai đi vào này nhà ở Qua loa một nhìn qua đều sẽ không chú ý tới trên giường còn ngủ một con mèo con. An trí hảo miêu tiểu đệ, mùng một lúc này mới yên tâm mà rời đi ra. Một đêm không thấy, không biết trong đất linh lúa mọc như thế nào, mùng một trong lòng cân nhắc tụ linh trận hiệu quả, vừa lơ đãng đã bị từ trên trời giáng xuống hắc bạch đại cầu phát vừa vạn. Mùng một, lúa thuộc lạp. Lúc này mới mấy ngày. Mùng một chính mình đều không thể tin tưởng, liền tính phẳng lúa gieo đi, còn muốn 3-4 tháng mới có thể thành thục, càng đừng nói này linh lúa. yêu cầu càng nhiều linh khí cùng năng lượng loại này đi xuống mới 10 ngày mà thôi thế nhưng đều thành thủ bạch trắng trở mùng một chạy như bay hướng ruộng lúa thật xa liền nhìn thấy kia từng mảnh kim hoàng đúng là thành thục lúa nặng chĩu mạch tuệ buông xuống kia no đủ bộ dáng tỏ rõ được mùa hoàng kỳ ngồi sổm sồn biên hoàng nhung nhung lông tóc cùng kim sắc ruộng lúa hòa hợp nhất thể không cẩn thận phân biệt đều phát hiện không được hắn chung hoàng kỳ biểu tình kích động trong mắt loang loáng thành bọn họ thử nghĩ thành hoa miêu vui sướng thơ ấu. Chương 21 Mùng một đám người mua hồi nhân tu bí tịch, có kiếm pháp, có đan đạo, còn có trận pháp, quả thực bao hàm toàn diện. Nhưng là nội dung thơ bảo, ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu, thêm chi yêu tu cùng nhân tu ở linh khí phun ra nuốt vào cùng vận chuyển thượng tồn tại rất nhiều sai biệt, tiểu nhãi con nhóm đừng nói học đi đôi với hành, ngay cả nghe đều nghe không hiểu. Mùng một cùng hoàng kỳ hai chỉ một thương nghị, quyết tâm trước từ trận pháp vào tay, vô luận là người vẫn là yêu. đều có thể đủ vận dụng trận pháp cùng tự thân thân thể tố chất không quan hệ căn cứ thư đọc trăm biến này nghĩa tự biện lý niệm mùng một cùng hoàng kỳ đem ngũ hành trận pháp lý luận cơ sở nghe xong một lần lại một lần gặp gỡ không hiểu từ ngữ liền gọi ngoại viện thỉnh giáo lã nguyệt minh lã nguyệt minh chính mình cũng không hiểu liền căng ra đầu đi thỉnh giáo lao sư Ngày xưa lã nguyệt minh là thấy lao sư liền trốn mỗi ngày điểm mạo đi học quả thực muốn hắn mạng nhỏ điển hình học sinh giờ ghét học hiện giờ nhưng bất đồng Lãng Nguyệt Minh thành vĩnh giả trong thành nhà người khác đai con, ham học hỏi như khác, hiếu học tiến tới, tan học đều phải quân lấy lao sư hỏi chuyện. Trước không nói chuyện học tập thành tích thế nào, đầu tiên này tích cực tiến tới hiếu học thái độ liền đáng giá khích lệ. Liên như vậy một chút mà, một chút học, mùng một mấy chỉ lăng là học xong không ít cơ sở trận pháp. Sáng sớm ở miêu tiểu đệ trước giường bố thượng mê tung trận là một loại, này linh ruộng lúa bố trí tụ linh trận chính là một loại khác. Tụ linh trận là mùng một cân nhắc học thành cái thứ nhất trận pháp. lúc ấy hắn vô tiểu bộ ngực nói ngoa muốn loại ra trung phẩm bích ngọc dưa đánh chính là tụ linh trận chủ ý bọn họ thôn linh khí loãng sơn giã cũng phần lớn là chưa khai linh trí phán thú tại đây cẩn cối thổ địa thượng muốn loại ra trung phẩm linh quả quả thực là thiên phương dạ đàm Tư thạch hạp tử nghe được tụ linh trận công hiệu thời điểm mùng một cái thứ nhất ý niệm chính là dùng này tụ linh trận tới làm ruộng hiện giờ này ánh vàng rực rỡ nặng chiếu đông lúa nghiệm chứng mùng một ý tưởng bọn họ thành công thành hoàng kỳ hai mắt mạo quang Này linh ruộng lúa thành công, không chỉ có ý nghĩa tụ linh trận có thể vận dụng đến làm ruộng thượng, càng ý nghĩa, nhân tu đồ vật bọn họ yêu tu cũng có thể học tập, cũng có thể lấy tới vận dụng. Càng ý nghĩa hoàng kỳ có lẽ tìm được rồi một cái thích hợp hắn tu luyện chi lộ, là một cái chỉ cần nỗ lực là có thể có tiến bộ tu luyện chi lộ, không bao giờ muốn vô vọng mà hấp thu nhật nguyện chi hoa, lại một chút cảm thụ không đến chính mình trưởng thành, cho dù ở dài dòng ngấu thể kỳ, cũng có thể quá tu luyện tiến bộ lộ. Tư cập này. Hoàng kỳ cảm xúc minh ngông, có thể thấy được, hoàng kỳ thật là một con phi thường theo đuổi tiến bộ cầu từ đâu. Ta còn có một cái phát hiện. Hoàng kỳ nói, chân trước vung lên, hoa phong đưa tới, một cổ gió to đất bằng dựng lên, càng cuốn càng nhanh, hô hô sao vang. Mùng một mấy người bị gió to thổi đến không mở ra được mắt, chỉ nghe được phần phật tiếng gió. Hoàng kỳ vui mừng mà lớn tiếng nói, ở tụ linh trợn, lực lượng của ta cũng biến cường lạc. Mau đình đình, mau đình đình. Mùng một đỉnh gió to hô to. lúa đều thổi đảo lạp Liên ở mùng một cảm thấy chính mình đều phải bị thổi đầu trọc thời điểm lệch cạch một tiếng bạo liệt tiếng vang lên gió to ngừng biến thành từ từ gió nhẹ gì hoàng kỳ nghi hoặc mà nhìn chính mình chân trước không rõ phong như thế nào đột nhiên thu nhỏ linh thạch nứt ra rồi đại song lay ra một cái an trí ở mắt trận thượng linh thạch nguyên bản trong suốt lóe sáng thượng phẩm linh thạch biến thành xám xịt bộ dáng phía trên tre kín tinh tế vết dạ. đại song móng nuốt nhẹ nhàng một phách liền vỡ thành một phấn mùng một túi đầu xem xét hẳn là linh thạch linh khí hao hết đem mặt khác trong mắt trận linh thạch lay ra không một không biến thành xám xịt cục đá bộ dáng hoàng kỳ sờ sờ cái mũi của mình co quắp nói về sau không thể như vậy chơi quá lãng phí tuy rằng cái loại này khống chế thiên địa cảm giác thật sự quá tuyệt vời khá vậy quá phí linh thạch mùng một lại nhìn biến thành hôi cục đá linh thạch như suy tư gì mãn đầu rock tin xung phóng điện phản ứng phóng điện năng lượng hóa học chuyển hóa thành điện năng cơ cấm mất đi điện tử dòng điện hướng cực dương nạp điện điện năng chuyển hóa thành hóa học có thể điện tử điện tử như thế nào như thế nào chảy về phía các bạn nhỏ chỉ nhìn thấy mùng một trong tay méo hôi cục đá vẫn không núp ních liền đôi mắt đều không nháy mắt tựa như ngốc rất giống nhau mùng một đây là treo máy dùng mèo con đầu dưa đi tự hỏi tin súng phóng điện phản ứng thực sự quá làm khó miêu mùng một mùng một bạc trắng thật cẩn thận mà cào cào mùng một đỉnh đầu tiểu miêu nhĩ thấp giọng kêu gọi ta về sau không lãng phí linh thạch lạp Hoàng kỳ cho rằng mùng một là đau lòng linh thạch. Mùng một hoàn hồn, phát hiện các bạn nhỏ đều lo lắng mà nhìn chính mình, thẹn thùng mà gãi gãi đầu giải thích, ta vừa mới là ngây người, liền nghĩ, nếu là này linh thạch linh khí dùng hết sau, còn có thể tại sung đi vào linh khí, chúng ta là có thể có được vô cùng vô tận linh khí lạc. gì? hoàng kỳ ánh mắt sáng lên, nay tụ linh trận chính là đem bốn phía linh khí tụ tập đến một chỗ tới, nếu là ở linh thạch bên trong khắc họa một cái tiểu nhân tụ linh trận. không phải có thể quần cuộn không ngừng mà vì linh thạch bổ sung linh khí sao tụ linh trận tụ lại linh khí ở vận chuyển trong quá trình mắt trận thượng linh thạch sẽ tiêu hao tự thân linh khí tới chống đỡ trận pháp vận chuyển một khi linh thạch linh khí hao hết trận pháp cũng liền đình chỉ vận hành nếu linh thạch một bên tiêu hao linh khí lại có thể một bên đủ hấp thu linh khí bổ sung tự thân tiêu cái này tụ linh trận liền có thể quần cuộn không ngừng mà vận chuyển đi xuống lạc này không phải thành vĩnh động cơ sao mùng một ngay sau đó đưa ra chỗ khó mỗi cái linh thạch thuộc tính không giống nhau tỉ như màu lam linh thạch là thủy thuộc tính chúng ta cho hắn bổ sung linh khí thời điểm còn muốn lọc rất mặt khác thuộc tính linh khí chỉ giữ lại thủy thuộc tính linh khí hoàng kỳ gật đầu hiện giờ chỉ là một cái tư tưởng như thế nào ở linh thạch chung khắc họa tụ linh trận vẫn là cái vấn đề mùng một cùng hoàng kỳ tụ đầu thảo luận lên bạc trắng cùng lớn nhỏ xong ba con hai mặt nhìn nhau bọn họ lại đang nói chúng ta nghe không hiểu nói đại song đề nghị chúng ta trước đem linh lúa thu đi bạc trắng phụ họa hảo ra ta còn không có ăn qua gạo đâu cái này ăn ngon sao Cỏ xanh mùi vị chờ đến mùng một cùng hoàng kỳ thảo luận xong định hảo bước tiếp theo nghiên cứu phương hướng ánh vàng rực rỡ gạo đã thu hoạch hảo xếp thành một tòa tiểu sơn đại song nằm ở một bên rơm dạ đống nghỉ ngơi bạc trắng cùng tiểu xong không biết từ chỗ nào làm đến đây một cái đầu gỗ bản tử trong miệng ngậm bản tử chạy đến gạo đôi trên đỉnh gác xuống bản tử chạm đi lên veo một chút đáp xuống chơi đến vui vẻ vô cùng hôm nay ăn cơm trưng thịt lạp đi mùng một móc ra đại đại thạch nồi, hắn vừa lúc tồn một ít con nhím lao thịt khô dùng để làm cơm trưng thịt lạp lại mỹ vị bất quá hoàng kỳ lười dao gió một quyển bùm bùm bùm bùm gạo dây lắt gian tơi xác biến thành viên viên trong suốt gạo giống như chân trâu giống nhau lộ ra hoánh quang tảng đá lớn nổi thượng xoát thượng một tầng mỡ lợn đảo thượng ngâm để ráo gạo trung hỏa trưng nấu chính chủ một lát trải lên phiến thành lắc cắt lao thịt khô gấp lên nắp nổi tiếp tục bờn tươi mát gạo hương hỗn hợp nồng đậm mùi thịt kia tư vị xem bạc trắng nước miếng liền biết có bao nhiêu hương lạ, có thể ăn không mọi người cấp khó giàn nổi lập tức liên hảo mùng một vạch trần nắp nổi trải lên rau dưa gõ thượng năm cái thầm thì gà trứng lại xối thượng một ít du lại lần nữa đậy nắp nổi lên phách phách bạch bạch tiếng vang ở thạch trong nồi nổ tung bạc trắng hoảng sợ lại như cũ thủ thạch nổi liên tiếp tránh ra Này xét đánh đùng đùng bạo liệt thanh thật là đáy nổi cơm cháy ở hình thành Kim hoàng sắc, tiêu vàng và giòn giòn cơm cháy là mùng một yêu nhất. Có thể ăn lạp. Nắp nồi nhấc lên nháy mắt, bốc hơi nhiệt khí mơ hồ mọi người bộ mặt. Bên hai chỉ có lộc cộc nuốt nước miếng thanh rõ ràng có thể nghe. Lao thịt khô bị nấu ra đấy đã thuần hậu dầu trơn, nồng đậm mùi thịt bọc trong suốt cơm thể, mỹ vị ở trong miệng nóng hầm hập mà nở rộ, đuổi đi đầu thu sáng sớm hơi hơi lạnh lẽo. Đáng tiếc Tiểu Minh ăn không đến. Bạc Trắng ăn đến thơm nước, cũng không quên có phúc cùng hưởng, nhớ thương Vương Sa lãng Minh. Mùng một tiên đuối, nếu là có chuyển phát nhanh thì tốt rồi, có thể gửi một phần linh gạo cho hắn, còn có lao thịt khô. Này linh gạo cũng có lãng nguyệt minh một phần công lao đâu. Hoàng kỳ nói, ta trở về hỏi một chút a Ba, có biện pháp nào không? Đại song lại nói, chúng ta đem cách làm nói cho hắn không phải được rồi, bọn họ vĩnh giả thành còn có thể không có linh gạo cùng lao thịt khô sao? Một ngữ bừng tỉnh người trong hộng, tiểu hỏa nhóm bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy. Chỉ cần đem cách làm nói cho lã nguyệt minh liền có thể làm. tiếp nối giải trừ các bạn nhỏ bữa ăn ngon một đốn vì sáng sớm tập hội họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu kế tiếp chính là lão quý củ mùng một về nhà cấp trong nhà miêu mễ nhóm đưa cơm cậu tử nhóm đi trong rừng chơi đùa mùng một sủy tân thức ăn bước vào gia môn lại không có đã chịu lớn nhỏ miêu mễ nhiệt tình lễ rửa tội trong nhà như cũ im mắng hổ bị ba ba cùng lê hoa mụ mụ như cũ không biết tung tích miêu tiểu đệ mười lăm như cũ quán thành miêu bánh ngủ đến phần phật phần phật mùng một xốp lên nắp nồi thân đằng hương khí tản ra một cái trước mắt meo meo miêu tiểu đệ mười lăm lộc cộc một cái xoay người bò lên tiểu hắc cái mũi dùng sức ngửi ngửi đôi mắt lại như cũ gắt gao nhắm đây là còn chưa ngủ tình đâu mùng một bế lên miêu tiểu đệ mềm nhẹ mà sờ sờ hắn tiểu nào xác mười lăm rời giường ăn cơm cơm meo meo meo không dậy nổi giường bốn con móng nuốt nhỏ lung tung múa may mùng một bị chuột vài cái bàn tay kia ăn không ăn cơm sáng mễ ăn trả lời không chút do dự miệng nhỏ trương đến đại đại chờ đợi đầu y mùng một buồn cười mà nhéo một khối cơm cháy phóng tới mèo con trong miệng nhìn miêu tiểu đệ nhắm mắt lại đi tư đi tư ăn đến thơ ngọt chờ ăn xong một khối nồi dưa meo meo kêu muốn đệ nhị khối thời điểm mùng một lại là không bao giờ đầu y trước rời giường thượng vệ lúc cỡ rửa mặt đánh răng mùng một nghiêm khắc nói vàng không không đến ăn Mẹ miêu tiểu đệ sống không còn gì luyến tiếp mà mở mắt ra ở ca ca trong lòng ngực giải một hồi lâu tiểu Lúc này mới chạy đến trong viện giải quyết vấn đề sinh lý, lại nghe răng trận mắt, chờ ca, ca cho hắn đánh răng. Là một con mèo con đánh răng, thật là người làm việc. Bất đắc dĩ đây là mùng một định gia quy củ, ngay cả hổ bì ba ba cùng lê hoa mụ mụ đều bị đại nhi tử lại nhải, dưỡng thành đánh răng thói quen. Gian nan miêu tiểu đệ 15 rốt cuộc ăn thượng thơm ngào ngạt cơm sáng, hổ bì ba ba cùng lê hoa mụ mụ cũng rốt cuộc về nhà. Mùng một nhìn Xuân Phong đắc ý hổ bì ba ba, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán Quả nhiên. hổ bì ba ba ngạo kiều mà đi dạo bước chân đi đến mùng một trước mặt đại đại miêu đầu ngẩng mà cao cao một bộ cầu khích lệ bộ dáng mùng một ngươi đoán xem ta cho ngươi mang theo cái gì hảo ngoạn ý mùng một ánh mắt nhịn không được ngó ngó lê hoa mụ mụ bụng lần này là đệ đệ vẫn là muội muội hổ bì ba ba trận mắt há hốc mồm ha chương 27 nhìn đến cái kia hộp ngọc tử không có thông tin ngọc giản kia đầu lã nguyệt minh hỏi một đống linh tinh vụn vặt tiểu ngoạn ý một con toàn thân trắng tinh không rảnh bạch ngọc hộp đặc biệt thấy được bạch ngọc hộp thượng điêu đầy phức tạp hoa văn ao hám hoa văn giữa dòng quang long lánh mùng một quan sát đến điêu khắc hoa văn như suy tư gì này hoa văn càng như là trận pháp mà không phải trang trí khắc hoa lãng nguyệt minh đây là khóa linh hộp chuyên môn dùng để gửi đồ ăn nóng hầm hợp tạc tiểu ngư bỏ vào đi cách cái một hai năm lấy ra tới như cũ nóng hôi hổi về sau các ngươi có ăn ngon liền có thể trang ở khóa linh hộp làm a cốt đạt đưa lại đây lã nguyệt minh vui sướng trong thanh âm tràn đầy chờ mong tuy rằng tiểu đồng bọn mỗi lần mân mê ra ăn ngon đồ vật đều sẽ không quên chính mình sẽ ở trước tiên đem mỹ thực nấu nướng phương pháp chia sẻ cho chính mình vĩnh dạ thành không thiếu đỉnh cấp liệu lý nguyên liệu nấu ăn đương nhiên cũng không thiếu đầu bếp nhưng chính là không có mùng một làm được ăn ngon ngẫm lại từ trạng giữ tợn béo chót tre lại ngẫm lại chính mình hiện giờ không thể hiểu được bối thượng thị huyết ma lang tên tuổi lã nguyệt minh một đầu hát tuyến giữa chưa ăn cơm trưng thì lạc tới rồi chẳng vạng Chính mình vừa mới sinh nuốt một con nhân loại hấu tể tin tức liền truyền khắp toàn bộ Vĩnh Dạ Thành. Điểm cái thân tử cái tới cơm mà thôi, còn không phải là thịt kho tàu thầm thì gà xứng linh gạo cơm, lại thêm cái chiên trứng gà sao. Như thế nào liền truyền thành chính mình đam mê đồ thôn di tộc, còn biến thái thích người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề một nồi luận hầm. Này đều cái quỷ gì? Chính mình mới 20 tuổi mà thôi, vẫn là cái tiểu nhãi con đâu, thật không phải có thể làm ra này đó huyết vũ tinh phong thị huyết ma lang A. nhớ tới này đó lệnh người mộng bức kỳ quái đồn đãi lại nghĩ tới nhà mình sốt ruột đầu bếp đầu bếp nên có cái đầu bếp bộ dáng như vậy bắt quái chết không được nấu cơm khó ăn thực chi đạo không đủ thuần túy khóa linh hộp hoàng kỳ cảm thấy tên này quen hay, có phải hay không còn gọi đan dương hoàng kỳ tựa hồ ở nhân tu bút ký giữa nghe nói qua đan dương lại danh khóa linh hộp chuyên môn dùng để đặt bảo tồn linh đan rượu dược tuy tên là khóa linh hộp khóa trụ lại không phải linh khí mà là thời gian ở trong hộp thời gian trôi đi thong thả gần như đình trệ lấy này tới tránh cho đan dược dược hiệu sói mòn mùng một cũng biết được đan dương nghe nói thực quý sở hữu đan tu tha thiết ước mơ ngộng ảo lắp ráp hiện giờ thế nhưng bị coi như cơm hộp chuyển phát nhanh dương không hổ là trong nhà có linh thạch quặng thổ hào sao ta muốn ăn cá quế chiên sủ lá sen thầm thịt gà muối tiêu giải lụa cá lã nguyệt minh bắt đầu hạ cơm hộp đơn đặt hàng đối lạc a cốt đạt thích nhất ăn thịt bò tùng lã nguyệt minh vội vội vàng vàng mà công đạo Hắn chính là dựa vào từ trong thôn mang về thành thịt bò tùng, chinh phục này chỉ thần tuấn uy manh chim ưng, toàn bộ ác điều thuần dưỡng chẳng nhất tịnh tử. Các người muốn uy hắn ăn đến no no a? Vừa dứt lời, Ngọc giản linh quang tối sầm lại. Thông tin các đức, hiện giờ các gấu thể linh lực nông cạn còn không đủ để chống đỡ cự ly xa, thời gian giải trò chuyện. Mùng một thu hồi Ngọc giản ngẩng đầu nhìn xem ăn đến chính hoan chim ưng a cốt đạn, một ngụm một khối tương thịt khô, ăn đến rừng không được tới. Đi. Bén nhọn lượn như câu ưng mõn một đốn. Đầu nhỏ một ai lộ ra vài phần đáng yêu, biết được đây là tiểu đồng bọn sùng vật sau, chi mưng nguyên bản sắc bén mà nguy hiểm hình tượng, lúc này ở mùng một trong mắt toàn hóa thành đáng yêu manh. Ngươi thích ăn thịt bò tùng A. Mùng một ở túi chữ vật sờ soạng sờ soạng, móc ra một đại túi thịt bò tùng, là thật sự một đại túi, so mùng một cái đầu còn muốn đại, tròn trịa một bao. Từ hổ bì ba ba bắt đầu làm thịt bò tùng sinh ý, trong nhà thịt bò tùng liền thành phong hóa, đều là như thế này, một đại túi một đại túi trang tốt. Ta nơi này có thật nhiều nga. ở A Cốt đạt tầm nhìn, trước mắt béo hoa hoa tay nhỏ vung lên, một tòa ánh vàng rực rỡ thịt sơn liền xuất hiện ở trước mắt, trong miệng ngậm tương thịt khô, thả cũng không xong, nuốt cũng không phải. Thịt bò tùng mỹ vị nó sớm có linh hội, thả nhớ mãi không quên lâu ngày, nhưng là trong miệng tân thức ăn cũng là chưa bao giờ từng có mỹ vị, muốn ăn thịt tùng, nhưng là trong miệng tương thịt khô cũng liên tiếp bông. Như vậy do dự mà khó có thể lựa chọn, A Cốt đạt nâng lên một móng nước, chặt chẽ bắt lấy thịt bò tùng túi. tuyên thể chiếm hữu quyền đồng thời tiêm mông điên cuồng nhấm nuốt nuốt hạ mỹ vị tương thịt khô chậm một chút nhi ăn tương thịt khô còn có rất nhiều Mùng một nhìn chim mương ăn ngấu nghiến bộ dáng thầm nghĩ nói nhất định là phi mệt mỏi tuy rằng không biết chính mình trong thôn vị trí nhưng kia vĩnh giả thành ở cực bắc nơi nghe nói một năm bốn mùa tất cả đều là trời đông giá rét chính mình thôn còn lại là bốn mùa rõ ràng lấy này suy đoán lưỡng địa nhất định cách xa nhau khá xa a cốt đạt sắc bén mắt tương sáng ời lần này thật là không lỗ Không nghĩ tới tiểu chủ nhân bằng hữu thế nhưng là bực này thổ hảo, linh thú thịt đều là thành túi trang. Về sau này vận chuyển đường tàu riêng, nó a cốt đạt nhận đầu. Vào mùng một người mau đến xem xem. Bạc trắng hô to gọi nhỏ mà kêu to. Ở mùng một đầu uy chim ưng một lát công phu, bạc trắng mấy chỉ đã đem lãng nguyệt mình đưa lại đây đổ vật lay cái biến. Cái này có thể phi ai. Bạc trắng truy đuổi một con con bướm bộ dáng đồ vật, tây buôn, chính là bắt không được, kia con bướm làm như trang bị cái gì cảm ứng. Bạc trắng móng nuốt mỗi khi liền phải bắt được nó thời điểm, liền sẽ vèo một chút thay đổi vận hành quỹ đạo, từ cầu chảo hạ chạy thoát. Cái này chính là lã Nguyệt Minh thổi trời cao săn thú huấn luyện đạo cụ. Tiểu Song khinh thường nói, cũng chẳng ra gì sao. Phi đến trầm gì gì, chính mình một móng nuốt là có thể đem nó chụp thành toái cát bã. A ha a ha bạc trắng phun đại đầu lưỡi, hô hấp gian, nóng hầm hập bạch khí từ trong miệng toát ra. Hắn cảm giác chính mình lúc này cả người lửa nóng, thậm thì gà đều không có trước mắt tiểu ngoạn ý nhi khó chảo. Đôi mắt đều nhìn chằm chằm thành trọi gà mắt, chính là bắt không được, mỗi khi kém như vậy lập tức, liền từ chính mình móng nuốt hạ trốn đi. Người tới thử xem sao. Bạc trắng thở hồn hển, mời tiểu song cùng nhau chơi. Xem bạc trắng mệt thành chết cầu bộ dáng, xuân cầu. Để cho ta tới. Tiểu song không phục gia nhập tới rồi phát điệp đội ngũ, thực mau chính mình cũng mệt mỏi thành chết cầu. Hoàng kỳ quan sát đến bạc trắng cùng tiểu song tình hình, nghi hoặc nói, nhanh như vậy liền thể lực chống đỡ hết nổi. Phải biết rằng đại gia mỗi ngày ở trong núi tán loạn loạn nhảy, toàn lực chạy vội cái ban ngày đều là chút lòng thành, khi đều không xuyến một chút. Mung một sơ sơ cảm, trầm tư nói, này chẳng lẽ là đại vận động cùng tinh tế hóa động tác khác nhau. Đại gia ngày thường đi săn, đánh nhau tất cả đều là giã chiêu số, bằng trực rất tới, lấy lực lượng áp đảo, mà kỹ xảo tính không đủ. Liên tỷ như nói, cử tạ vận động viên dơ lên mấy trăm cân tạ nhẹ nhàng, nhưng là ngươi làm hắn méo kim theo hoa đi theo hoa, bất quá một phút. Hắn rất có thể tiện tay cổ tay run run, mồ hôi đầy đầu. Hoàng Kỳ móng đuốt lay vài cái mặt khác mấy cái tiểu ngoạn ý, trước mắt còn nhìn không ra cái gì sử dụng, nhưng là phòng chừng cũng đều là huấn luyện dùng công cụ, người này tu thiết kế, vẫn là yêu tu sáng tạo. Đại Song nói, tóm lại, mấy thứ này là hữu dụng là được rồi. Đại Song không giống Hoàng Kỳ cùng mùng một như vậy mọi việc thích miệt mài theo đuổi tê cứu, ở hắn xem ra, nếu này đó tiểu ngoạn ý nhi có thể làm cho bọn họ biến cường, kia lưu lại sử dụng tới đó là. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, không phải làm khó cầu sao. Ai u bạc trắng hướng trên mặt đất một bò, thân mình vừa lật, nằm yên, cái bụng trên dưới phập phồng mồm to thở phi phò, nhưng đem ta mệt muốn chết rồi, ta đều cảm thấy đói bụng. Vừa mới suối nước nóng trứng quấy cơm còn không có ăn thượng hai khẩu đã bị ném đi, lúc này lại kịch liệt vận động một phen, đã đói bụng bẹp bẹp. Bạc trắng nói đã đói bụng, đôi mắt lén lút liếc liếc mắt một cái mùng một, như vậy không cần nói cũng biết, cầu đầu y. bất đắc dĩ mùng một chính chuyên chú nghiên cứu lãng nguyệt minh đưa tới đồ vật căn bản không có tiếp thu đến bạc trắng cầu ăn cơm tín hiệu mùng một bạc trắng kéo trường thanh âm mang theo làm nũng, đói đói cơm cơm lã nguyệt minh đưa tới đồ vật còn có một bao hạt giống gần xem hạt giống thượng dạng dỡ lưu quang liền biết này tất nhiên bất phàm mùng một cân nhắc lần sau thông tin phải hảo hảo cố vấn một chút hạt giống này đặc tính mùng một trong tay nắm hạt giống cẩn thận cảm thụ được như cũng không có tiếp thu đến bạc trắng ăn cơm thỉnh cầu Bị đồng đội che chắn tín hiệu bạc trắng ủy khuất ba ba mà nhìn quanh toàn trường, mọi người đều ở vội, không ai phản ứng hắn. Đói bụng bò dậy, bạc trắng đi đến chính vùi đầu manh ăn chim ứng bên cạnh. Huynh đệ! Đua cái bàn! Ti! A cốt đạt trầm mê với mỹ vị bên trong, khởi điểm không có thể cảm ứng được bạc trắng đã đến, đua bàn thỉnh cầu đem nó bừng tỉnh, chiến đấu chi hồn nháy mắt sống lại, đôi mắt xem đều không xem, hai cánh mở ra, cự phong đằng khởi, một chảo nắm lên trang thịt bò tùng túi. một chảo bắt lấy hắc bạch hoa đại quyển như một con rời cùng mũi tên giống nhau sông lên tận trời chờ đến mùng một mấy người trở về quá thần phản ứng lại đây bạc trắng đã bị bắt đi cùng chim ưng một đạo hóa thành một viên sao băng biến mất ở phía chân trời làm sao bây giờ tiểu hỏa nhóm hai mặt nhìn nhau a a a mọi người còn không có nghĩ ra chủ ý một viên màu lam đại cầu cùng với tiếng thét chói thai từ trên trời giáng xuống theo đại cầu tiếp cận mặt đất đại gia mới thấy rõ đây là một viên màu lam thủy cầu, bên trong là một con hắc bạch hoa đại cầu, đúng là bạc trắng. Mùng một cái thứ nhất phản ứng lại đây, đôi tay ấn mà, dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, một bên sinh trưởng một bên đan sen quấn quanh, nháy mắt kết thành một con màu xanh lục đại võng, đồng thời phong vong cũng ngưng kết thành hình, chỉ vì đâu trụ trời cao rơi xuống bạc trắng, màu lam thủy cầu rơi xuống ở màu xanh lục dây đằng đại vương thượng, nhảy bắn vài cái, cư nhiên chút nào chưa tổn hại, như cũ vẫn duy trì cầu hình. mọi người xuyên thấu qua thủy cầu. phát hiện bên trong bạc trắng lông tóc vô thường, đều là lỏng một ngụm đương nhìn đến chim ưng lại lần nữa đáp xuống tất cả mọi người ngưng thần đề phòng chuẩn bị một trận chiến thủy cầu vèo nhiên rách nát hắc bạch hoa đại khuyển ở trong suốt bọt nước vây quanh trung ngửa mặt lên trời thét dài ngao ố như vậy giống như thần khuyển giang thế nhưng mà tốt đẹp chính là dùng để đánh vỡ hào chơi hào chơi lại đến một lần bạc trắng đại đại cầu trên mặt tràn ngập hưng phấn cái nuôi dựng trời cao lắc lư đến bay nhanh không thấy chút nào bị bắt nghiêm mà sợ cùng nên địch chiến ý. Kiếm đã ra khỏi vỏ, toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị nên địch các bạn nhỏ, hôm nay cũng là tưởng tấu cầu một ngày. Chương 28 đệ 28 chương. Chương 28. A Cốt đạt hôm nay trở về không? Đã nhiều ngày, Lã Nguyệt Minh một chút học liền vội vã chạy tới Vĩnh Dạ thành phòng thủ thành phố sở, dò hỏi chính mình chim ưng hay không đã phản hồi. Ở Vĩnh Dạ thành, sở hữu giống loài, từ yêu tu đến yêu thú Vào thành chức nhất định phải trải qua phòng thủ thành phố sở nghiêm khắc kiểm tra. Liên tính là lãng nguyệt minh tiểu thiếu ra chim ưng trở về địa điểm xuất phát, cũng cần thiết phải đi nơi này đi một chuyến. Còn không có trở về. Lãng nguyệt minh cao mày, bái đầu ngón tay tính toán nhật tử. nay đều thứ 13 thiên, như thế nào còn không có trở về. Dựa theo bình thường phi hành tốc độ, qua lại một cái đi tới đi lui nhiều nhất 8 ngày. Ha ha ha. Tiếng cười nhạo bạo khởi, ta liền nói sao, kia chỉ chim ưng đẹp chứ không xài được. Không chừng là đường, cũng hoặc là nửa đường bị nhân tu bắt được ăn. lã Nguyệt Minh quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại, tới đúng là hắn đối thủ một mất một còn, tuyết trắng hồ hồ không phục, phía sau đi theo chính là hắn tùy tùng chó san. Hồ không phục nguyên bản cũng nhìn chúng A Cốt Đạt, không nghĩ tới A Cốt Đạt cuối cùng lựa chọn lãng Nguyệt Minh. Đối này, hồ không phục vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí vì yêu sinh hận, vẫn luôn âm thầm chú ý lãng Nguyệt Minh cùng A Cốt Đạt hướng đi. A Cốt Đạt du khi chưa về. Lã Nguyệt Minh mỗi ngày hạ học đều đi phòng thủ thành phố, sở chờ đợi, thực mau liền khiến cho Hồ Không Phục chú ý. Lã Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, Không Phục, muốn đánh lột, đánh tới ngươi mơ Hồ. Hồ Không Phục răng nhanh một thử, hắn hận nhất người khác dễ yêu cận tên của hắn, thon dài thân mình xúc lực một áp, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Lã Nguyệt Minh đối Thiên Trường khiếu một tiếng, triệu hoán tiểu đồng bọn, hắn lại không nốc, chính mình lẻ loi một mình, đối phương như vậy nhiều nhân thủ, đánh lên tới khẳng định có hại, chạy nhanh diêu người trợ quyền. Phong thủ thành phố sở thủ vệ nhìn bọn nhãi con đánh nhau cũng không ngăn cản thậm chí ở một bên vây xem lên yêu tu lấy thực lực nói chuyện không phục vậy đánh tới phục mới thôi cường giả vi vương hồ không phục cũng không lấy nhiều khi ít chờ đợi lãng nguyệt minh nhân mã lại đây tim đi chờ đợi trong lúc quen thuộc tiếng kêu tự trời cao truyền đến lãng nguyệt minh kinh hỉ tìm theo tiếng nhìn lại a cốt đạn theo trời cao trung chim ưng xoay quanh rớt xuống lãng nguyệt minh trong mắt mang lên ba phần hoài nghi này này thật là hắn A Cốt Đạt mấy ngày không thấy như thế nào béo như vậy nhiều nguyên bản thon dài kiện thạc thân hình biến thành tròn vo bộ dáng tiểu bộ ngực phình phình giống cái cầu thân mình béo một vòng không ngừng A Cốt Đạt chuyến về phòng thủ thành phố sở thủ vệ thân phận xác nhận thanh đánh vỡ lãng Nguyệt Minh tâm tồn may mắn đi A Cốt Đạt ngâng lên móng nuốt thượng túi chứa vật giao cho phòng thủ thành phố sở thủ vệ kiểm tra cái này là A Cốt Đạt hồ không phục trong thanh âm cũng là khiếp sợ năm đó anh Tuấn tú Mị giáo thảo lại lần nữa gặp nhau biến thành một con to mọng đại mập mạc chờ đợi phòng thủ thành phố sở kiểm tra công phu lãng nguyệt minh gọi tới nhân thủ cũng gào thét tới hồ không phục vô xỉ bọn chốt nhát có bản lĩnh một mình đấu vây ẩu tính cái gì dẫn đầu chính là lãng nguyệt minh đường huynh lãng nguyệt sảnh Tiểu minh có hại không lãng nguyệt sảnh nhìn chính mình tiểu đường đệ ngốc lăng bộ dáng cho rằng hắn bị tấu choáng váng ha lãng nguyệt minh lấy lại tinh thần trên mặt dại ra chưa rút đi ta không có việc gì Có việc chính là A Cốt Đạt. Ha ha ha. Hồ không phục lớn tiếng cười nhạo, trách không được quá hạn chưa về, nguyên lai là quá béo, phi bất động lạp. Lã Nguyệt sảnh không quen nhìn hồ không phục kia thiếu đánh bộ dáng móng nuốt vung lên liền phải cào đi lên. Từ từ, Lã Nguyệt Minh ngăn cản. Hắn lúc này lòng tràn đầy nhi mãn đầu hóc đều vướng bận ở A Cốt Đạt mang về tới túi chữ vật thượng, hồ không phục gì đó đã bị hắn vứt đến sau đầu. Ca, đợi chút thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. lã nguyệt minh tiến đến đường huynh trước mặt thấp giọng nói lã nguyệt sành mao lỗ hai run lên ngươi mới vừa nhận thức tân bằng hữu hắn đã sớm nghe nói tiểu đường đệ kỳ ngộ nghe nói nhận thức một đám nấu cơm siêu ăn ngon bằng hữu không sai lã nguyệt minh đắc ý rào rạc các bạn nhỏ lợi hại cực kỳ hắn cũng có chung vinh dự kiểm tra thông qua Phong thủ thành phố sở thủ vệ đem túi chữ vật đưa cho lã nguyệt minh trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp cảm ơn lã nguyệt minh ngậm khởi túi chứa vật bốn con phát lực chạy như điên đồng thời tiếp đón các huynh đệ an cơm lâu ngân lang các huynh đệ chạy vội tới một chỗ tỉnh tích chỗ bao quanh vây quanh túi chữ vật lã nguyệt minh đem túi chữ vật phiên cái đế hướng lên trời bao bao bọc bọc chai lọ vại bình phô một Ăn trước cái này lã nguyệt minh lay ra khóa linh hộ, nơi này đầu trang nhất định là mới mẻ ra lò đại mỹ vị gì? lã nguyệt sảnh kinh nghi một tiếng cái này là bạch trứng luộc một nồi nước trong nổi lơ lửng không đếm được trứng thủy là phàm thủy Trứng là phàm trứng, một chút linh khí đều không có, cũng không mị thực hương khí. Lã Nguyệt Minh vứt ra một quả trứng, trào thượng không chào ổn, lệch cạch một tiếng quăng ngã tại thượng, sền sệt trứng dịch chảy một, cư nhiên vẫn là sinh trứng. Cái này là ăn sống sao? Lã Nguyệt sảnh gió hỏi. Lã Nguyệt Minh thật mạnh gật đầu một cái, đối. Ăn sống. Tuy rằng cảm giác không sao ăn ngon bộ dáng, nhưng là vì giữ gìn các bạn nhỏ quang huy hình tượng, chính mình căng ra đầu cũng muốn đem này đó trứng cấp ăn sống rồi. còn nữa lần trước cá sống cắt lát liền rất mỹ vị không thể trông mặt mà bắt hình rong muốn xuyên thấu qua biểu xem thực chất cái này chứng nhất định nên ăn sống hơn nữa mỹ vị tâm lý xây dựng xong lãng nguyệt minh mời các huynh đệ cùng nhau ăn a hiện trường một mảnh trầm mặc ách lãng nguyệt sành luyện cự nói mẹ hôm nay cho ta lưu cơm ta phải sớm một chút trở về ta cũng là ta đi trước ngươi từ từ ăn nháy mắt công phu các huynh đệ tất cả đều ai về nhà nấy chỉ còn lại Lãng Nguyệt Minh một người đối với một đại lưu chứng chứng, hẳn là ăn ngon. Đi. Qua hôm nay, nói vậy thì huyết ma lang tên tuổi lại nên nhiễm một tầng quỷ bí sắc thái, không ngừng thích sinh nuốt ấu tể, liền chứng đều không đông tha. Nhổ cỏ tận gốc, phiến ngói không lưu. Bên kia mùng một, bạc trắng mấy chỉ đang ở nhắc mãi phương xa Lãng Nguyệt Minh. Ai, hảo muốn ăn suối nước nóng trứng a bạc trắng đi tạp một chút miệng rộng, làm như dư vị tiên mai hương tươi ngon tư vị. Vì cấp Lãng Nguyệt Minh chuẩn bị thức ăn. Mọi người đem trong núi đầu thẩm thị ổ gà tất cả đều sờ soạn cải biến, lúc này muốn ăn trứng, cũng muốn chờ thẩm thị gà hiện nay. Thật khá tốt ăn, ngay cả A Cốt Đạt đều thích ăn suối nước nóng trứng quấy cơm đâu. Đúng là xem thần Tuấn Chim ưng đều ăn thành béo thẩm thị bộ dáng, mọi người nhất trí cho rằng cũng muốn làm phương sa tiểu đồng bọn cũng nếm thử này tươi ngon tư vị. Mùng một còn chi kỷ vẽ suối nước nóng trứng ăn pháp đồ, ngay cả dùng như thế nào sống dao gõ vỏ trứng đều họa đến rõ ràng, gia vị cũng là xứng hảo hảo. Chuyển phát nhanh cấp lãng nguyệt minh túi chứa vật trừ bỏ suối nước nóng trứng, linh gạo bánh, linh gạo tuyến, rượu trái cây chờ các loại thức ăn, cái gì cần có đều có. Mùng một đào rỗng chính mình túi chứa vật chứa đầy lãng nguyệt minh chuyển phát nhanh bao vây, sơ sơ chính mình bẹp bẹp túi chứa vật, bên trong trừ bỏ nấu cơm, ăn cơm dụng cụ, liền dư lại hai cái bình sản xuất thất bại linh gạo nhưỡng. Lúc trước mân mê ra rượu trái cây, mùng một cũng liền đem này linh gạo nhưỡng quên tới rồi sau đầu, này sẽ sửa sang lại túi chứa vật mới phiên ra tới. Đây là cái gì? Nhìn đến quen thuộc thạch cái bình, bạc trắng ánh mắt sáng lên, không còn nữa vừa mới lười biếng bộ dáng, xoay người bò lên tiến đến thạch cái bình trước. Mùng 1, phía trước dùng linh gạo hủ rượu, không gây thành công, quên ném xuống. Rượu. Bạc trắng chỉ nghe được một cái rượu tự, đôi mắt sáng lên, móng vuốt rối ra quá liền phải đi khai cái nắp. Từ từ. Mùng một ngăn cản không kịp, cái nắp bị sốc lên, một cổ trọc khí phun ra. A ngao bạc trắng đau hô một tiếng, đôi mắt nóng rất đau cái mũi cũng giống bị hỏa liễu quá giống nhau hô hấp gian đều là đau đớn mau mau dùng thủy tẩy cái mặt mùng một nhìn bạc trắng hai mắt đỏ bừng nước mắt mũi thủy giàn giụa bộ dáng biết hắn đây là bị huân tới rồi ô, ô ô bạc trắng hít mắt nước mắt phước phước rơi xuống trong miệng ô ô kêu thảm chân trước tử vung lên tích tắc bọt nước rơi xuống thủy lượng chi loãng liền khoe miệng đều nhuận ướt không được càng miễn bản rửa cái mặt ngu xuẩn tiểu song nghe được bạc trắng kêu rên liền vội vàng đuổi kịp trước đại ca đại song cùng tiểu song tâm hữu linh tê băng cùng hỏa lẫn nhau giao triển liền hóa thành nước mưa xôn xao tới ở bạc trắng trên người hướng xem qua rác lướt qua mũi kia hỏa thứ thứ bỏng cháy cảm cuối cùng đánh tan vài phần hô bạc trắng thoải mái than uy một tiếng nhưng mà thích đi bất quá hai giây bạc trắng lại kêu kêu quát quát kêu lên năng năng năng. ngọn lửa nướng nướng hạ băng hóa thành thủy lại đốt thành nóng bỏng nước sôi tiểu song vội vàng rút về hòa viêm ngay sau đó nhỏ vụn tiểu băng trâu bùn bùn tạp bạc trắng vẻ mặt Có được sắt thép giống nhau ý chí, ngày thiên nhật, không gì làm không được hợp kỷ cũng kinh không được này, nước lửa đan xen thật mạnh tra tấn, bạc trắng chết cẩu giống nhau quán ngã vào, xanh lam sắt trong ánh mắt mất đi sáng, giỏi, ta hảo kho a. Mắt thấy bạc trắng còn có thể nói chuyện, các bạn nhỏ liền biết hắn vấn đề không lớn, còn sống đâu. Yên lòng mấy chỉ, vây xem khởi thạch cái bình tới. Đây là cái gì? uy lực thật lớn. Có thể đem bạc trắng cấp phóng đảo, lợi hại. Mùng một lường trước cái bình khẳng định có lên men sinh ra cho khí, nhưng không nghĩ tới lực sát thương lớn như vậy. Là phía trước sản xuất thất bại linh gạo rượu. Mùng một cũng không biết trải qua nhiều như vậy thiên lên men biến hóa, chính mình rốt cuộc mân mê ra thứ gì tới. Thất bại. Hoàng kỳ ngửi ngửi cái mũi, chính là có mùi rượu. Đại song cũng nhún nhún cái mũi, nghe lên rất hương, còn ngọt nào? Rượu. Hắc bạch hoa chết cổ một cái xoay người, sát chết vùng dậy xuống lại, lại lần nữa tiến đến thạch cái bình trước. mùng một bái ở thạch cái bình hướng trong nhìn quả nhiên thấy được trong suốt sáng trong viên viên rõ ràng linh gạo chung nước sốt tẩm ra trắng sữa nước sốt giống như hóa bạch ngọc mùng một đào ra một cái muống mễ nhưỡng đặt ở cái mũi cẩn thận ngửi ngửi thanh hương ngọt lành vô dị vị xem ra có thể ăn mùng một há mồm muốn nhấm nháp nhìn xem từ từ các bạn nhỏ ngăn cản thứ này tuy rằng hiện giờ xem ra điểm mỹ vô hại nhưng vừa mới đem bạc trắng hơn đến mãn lăn lộn lợi hại thật sự vạn nhất có độc làm sao bây giờ ta tới bạc trắng chen vào vòng dây miệng rộng một trương, một ngụm bao ở mùng một trong tay cái muỗng thế nào đại gia hỏa nôn nóng dò hỏi chỉ thấy bạc trắng nuốt vào một cái muống sau liền ngốc lăng ở ánh mắt đăm đăm khỏe miệng phiếm cười ngớ ngẩn quỳnh tương ngọc lộ bạc trắng vẻ mặt mộng ảo một ngôn mệ nhướng nhập khẩu đầu lưỡi liền lập tức cảm nhận được một loại mềm nhẹ an ủi giống như là mụ mụ hôn thân mật ôn nhu, ngọt lành hóa thành cam lộ an ủi tâm linh ha. Nghe xong bạc trắng buồn nôn hề hề miêu tả, các bạn nhỏ đều là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Bạc trắng con mẹ nó hôn là cái dạng gì, bọn họ không biết, nhưng là bạc trắng con mẹ nó côn sát, đích xác giáo ngươi là người. Chương 29 đệ 29 chương Chương 29 uy Bạc trắng Mùng một vô vô bạc trắng đại cầu đầu. Mắt thấy bạc trắng nuốt một ngụm linh gạo nhương sau liền vẻ mặt mộng ảo, mắt chó mị mễ, khỏe miệng cười ngớ ngẩn, kia bộ dáng liền giống như ở làm mộng tưởng hao huyền không xong Nên sẽ không chế ra cái gì đáng sợ đồ vật đi, tựa như mê huyện nầm giống nhau có mê người tâm trí tác dụng. Bạc trắng cười ngớ ngẩn có nửa cái giờ, liền ngây ngốc mà đứng vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc mí mắt sốc sốc, kỳ hỉ, hỉ. Không có việc gì đi. mùng một bẻ quá bạc trắng đại cầu đầu, cẩn thận quan sát đến, xanh lam sắc con ngươi biểu tình thanh minh, không giống đốc. Không có việc gì a. Bạc trắng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thoải mái cực kỳ, đôi mắt cũng không đau, cái mũi cũng thoải mái. ngay cả chọc rất mau mau đều mọc ra bác trắng nắm quá chính mình chọc mau cái đôi tiêm đó là ở các bạn nhỏ vây công chung lừng lấy hy sinh cái đôi mau lúc này lại lần nữa du quang thủy lượng lạc. đây là tiên ngữ a Bạc trắng cảm thán nói lại đến một ngụm đi kia linh gạo nhưỡng trừ bỏ tuyệt đối mỹ vị càng có một loại tinh thần thượng sung sướng cảm uống lên liền hảo vui vẻ bác trắng hình dung không ra cái loại này phiêu phiêu rụt tiên vui vẻ giống như là mẹ ôm một cái thân thân ngâng lên cao bởi vậy Mọi người xác định, này linh gạo nhượng tuyệt đối có gây hào giác tính. Hoàng kỳ nói, hẳn là còn có chữa thương chưa khỏi công hiệu. Với mới bạc trắng còn hai mắt xương đỏ, lúc này đã hoàn toàn khôi phục Thử xem không phải hảo. Nói, đại song ngưng kết ra một đạo băng, hướng chính mình móng nuốt thượng một phủi đi, trần gian, huyết châu ứa ra. Đại song ra tay quá nhanh, các bạn nhỏ đều không có phản ứng lại đây. Quá liều lĩnh. Mùng một những mày, đối loại này tự mình hại mình hành vi thực không tán đồng. Ta cũng không biết chính mình chế ra thứ gì, vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ. Không có việc gì, rốt cuộc có phải hay không độc dược, thử một lần liền biết. Đại song không để bụng nói, không lố là băng hệ, đối người khác lanh khốc, đối chính mình càng lanh khốc. Mau cho ta uống một ngụm thử xem, lại chậm trong chốc lát, ta này huyết đều ngừng. Mùng một chỉ phải múc ra một muỗng linh gạo nhưỡng, đại song một ngụm nuốt vào, ở mọi người vây xem hạ, móng nuốt thượng kia nói ra chóc thịt bong miệng vết thương. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu khép lại, thậm chí kia miệng vết thương thượng còn mọc ra tân mau mau. Thiên A. Mọi người kinh hô, loại này hoạt tử nhân nhục bạch cốt chữa khỏi lực quá chấn động nhân tâm. Cảm giác thế nào? Mùng một cẩn thận mà quan sát đến đại song trạng thái, do hỏi. Đại song chấp trước mắt, cũng liền còn hành đi. Ta ca lúc này có điểm tròn váng. Làm xong bào thai, tiểu song nhất hiểu biết hắn ca. Lúc này đại song tuy rằng thoạt nhìn thần sắc thanh minh, cùng thường lui tới vô dị. Nhưng là sớm đã mất khống chế. Quả nhiên, đại song hừ lạnh một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ không khí sầu hàng, bùm bùm, đại địa ngưng tụ lại một tầng băng xương, ngay cả mùng một mí mắt thượng đều treo lên băng trâu. Hảo lánh mùng một hóa thành miêu mễ nguyên hình, có lông xù xù bao trùm, mới cảm giác dễ chịu chút. May mắn đại song loại trạng thái này không có liên tục thật lâu, thực mau liền khôi phục bình thường, băng xương rút đi, ấm áp trọng đến. Cảm giác thực hảo, không có gì không thoải mái. Đại song cảm thụ một chút chính mình trạng thái, cảm giác cả người tinh lực dư thừa, có thể đại chiến 300 hiệp. Mùng một gật gật đầu, nhìn chính mình trong lúc vô ý nhượng ra linh gạo nhượng kiêm cụ hồng lam dược công hiệu, tuy rằng trước mắt có điểm nói không rõ tác dụng phụ, nhưng là có thể hồi huyết, chữa khỏi, hồi lam, bổ sung thể lực, thậm chí còn có thể kích phát quần hóa, lực công kích phiên bội, thật là thực khó lường a. Tiểu song ngao nghe dục dịch muốn cũng nếm thử một chút, bạc trắng tắc gắt gao lay thạch cái bình muốn lại đến một ngụm, không được. không được mùng một đầu riêu đến giống chống bỏi lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt lần trước uống say sự tình đại gia nhớ rõ đi hiện giờ xem ra cái này linh gạo ủ rượu độ chặt chẽ số càng cao một ly liền đảo dễ dàng mất khống chế mùng một nhìn về phía tiểu song, nhà ngươi nhà mới mới vừa tu hảo đi mùng một cũng là sau lại mới biết được lớn nhỏ xong uống say sau quản gia cấp tiêu trên người thường căn bản không phải té ngã quăng ngã mà là chịu khổ một đốn đòn hiểm bị nhắc tới hắc lịch sử tiểu xong không lên tiếng Hoàng kỳ vô vô thạch cái bình, mùng một, ta muốn chút cái này linh gạo nhưỡng. Ân Mùng một nghi hoặc mà nhìn về phía hoàng kỳ. Hoàng kỳ nhưng không ham ăn uống chi dục hắn muốn linh gạo nhưỡng làm cái gì. Hoàng kỳ, A3 bị thương, lần trước kim hổ yêu cấp ngọc hạt sen, hắn một viên cũng chưa ăn. Nói đến nơi này, hoàng kỳ biểu tình hạ xuống, a Ba đây là từ bỏ trị liệu A. Nhưng là hoàng kỳ không nghĩ từ bỏ, hắn nỗ lực nghiên cứu nhân tu tu luyện bút ký, một phương diện muốn tăng lên tự thân thực lực Về phương diện khác, là ý đồ tìm ra chữa khỏi A3 phương pháp. Nếu yêu tu biện pháp vô pháp chữa khỏi A3, người nọ tu đâu? Hoàng kỳ tin tưởng, trời không tuyệt đường người, thế gian văn vật, có âm liền có dương, âm dương tương chế tương hành, A3 thương tất nhiên có biện pháp giải quyết. Hiện nay nhìn đến này linh gạo nhưỡng thế nhưng có chữa khỏi chi hiệu, Hoàng kỳ liền động tâm tư. Đều cho ngươi. Mùng một vừa nghe Hoàng kỳ sử dụng, phi thường hào phóng đem linh gạo nhưỡng đưa cho Hoàng kỳ. Cảm ơn Hoàng kỳ cảm động không thôi. Còn có một vỏ tử cũng cho ngươi. Mùng một móc ra một cái khác thạch cái bình, là lúc ấy cùng nhau phong đàn sản xuất linh gạo nhưỡng. Cái này. Bạc trắng đột nhiên ra tiếng. Cái này. Ta cũng muốn mang cấp mẹ nếm thử. Bạc trắng hổ thẹn không thôi. Hắn chỉ nghĩ đến chính mình hưởng thụ, không hề có nhớ tới trong nhà lao mẫu thân. Mọi người đều có. Mùng một lấy ra tiểu bình ốm, phân ra một ít linh gạo nhưỡng, mọi người đều mang một ít trở về cấp các trưởng bối nếm thử. Mùng một chính mình cũng để lại một bộ phận, mang về cấp hổ bì ba ba cùng lê hoa mụ mụ nếm thử, đồng thời làm lưu loại, về sau mới có thể lên men nhưỡng ra càng nhiều linh gạo nhưỡng. Hồng Lam Dược A. Ở nhà lữ hành, qua đường đánh cướp chuẩn bị thuốc hay. E giờ, bạc trắng bác tiểu bình uống phong giống nhau mà chạy về ra, thật xa liền thấy được nhà mình lão mẹ chính oa ở trong sân đại thụ hạ nghỉ ngơi chậm mắt. Mẹ bạc trắng phát túc chạy như điên, nên đón hắn chính là lão mẫu thân ái thiết quyền làm gì Bạc trắng ôm đầu, ủy khuất ba ba, trong đầu dạo qua một vòng, chính mình mấy ngày nay thường ngoan, không gặp rắc rối à. Bạc trắng mẹ nó móng nuốt một đốn, không xong. Tấu hoa tấu thuận tay, mắt thấy Cẩu nhi tử hướng chính mình chạy như bay lại đây, móng nuốt phản xạ có điều kiện dường như liền huy đi ra ngoài. Khu! Bạc trắng mẹ nó ho khan một tiếng lấy che giấu chính mình sai lầm, ngay sau đó nghiêm mặt nói, ngươi chạy tới mang theo một trận gió, thổi đến ta hảo lãnh. Bạc trắng! Lão mẹ! Ngươi như vậy đi xuống. sẽ mất đi ta cũng may bạc trắng là cái tâm đại chắc địch ngãi con vui dạo rực mà mở ra bình gốm tử mẹ ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì hảo ngọn ý bình gốm tử mở ra nháy mắt bạc trắng con mẹ nó thần sắc lập tức thay đổi đơn sơ bình gốm tử tinh thuần linh khí từ từ dâng lên cái mũi nhẹ nhàng một người khắp người đều thoải mái khai thứ tốt bạc trắng mẹ nó ánh mắt sáng lên như vậy tình hình đồng dạng xuất hiện ở mặt khác mấy nhà ngãi con nhóm hướng các đại nhân giải thích linh gạo những nơi phát ra mà linh gạo nhưỡng sản xuất giả mùng một về nhà sau lại một con mèo cũng không có gặp được trong nhà trống rông không thấy miêu ảnh a ba mẹ miêu tiểu đệ tất cả đều không ở nhà Gì? mùng một gãi gãi đầu a ba ra cửa phiến hóa đi nhưng là ngày hôm qua truyền tin hôm nay sẽ trở về nhà mẹ cùng tiểu đệ hẳn là đều ở trong nhà chờ a ba mới đôi a như thế nào sẽ đều không thấy bóng dáng mùng một một con hắc báo giống nhau đại mèo đen xuất hiện ở mùng một ra nóc nhà đúng là hắc tử đại thúc Hắc tử thúc, Hắc tử thúc đã trở lại, cũng liền ý nghĩa a Ba đã trở lại, mùng một hai mắt mạo ngôi sao, hắn đều năm ngày không có ở hổ bị ba ba hậu mau mau lan lộn, thật là tưởng nghiệm. Các ngươi đã về rồi, ta a Ba đâu? Mùng một gấp không chờ nổi hỏi. Hắc tử một đốn, ngay sau đó nói, người a Ba có chút việc chậm trễ, quá mấy ngày trở về, ngươi mẹ đi tiếp hắn. Đã nhiều ngày ngươi cùng mười lăm trước ngốc tại nhà ta. Sự tình gì chậm trễ? Mùng một lại hỏi. Hắn cũng không phải là hảo lừa dối tiểu tể tử. Anh hát tử đại thúc móng nuốt lay vài cái nóc nhà mái ngói, trả lời không lên. Ngươi trước cùng ta về nhà đi. Cái này mùng một càng thêm điểm khả nghi lan tràn, tổng cảm giác không thích hợp A. Ta mẹ đi chỗ nào tiếp a ba. Cái này, cái này hát tử đại thúc lại trả lời không lên. Hắn không nghĩ tới mùng một tiểu tể tử như vậy không hảo lừa dối, mười vạn cái vì cái gì làm hắn chống đỡ không được. Hát tử thúc. Mùng một truy vấn không ngừng. Hắc tử bị hỏi đến một đầu mồ hôi lạnh, mùng một một con ấu tể so với hắn ra tám đệ đệ mội mội tổng tiến công đánh lực còn mạnh hơn. Ta A-3 có phải hay không đã xảy ra chuyện? Mùng một sắc mặt trầm xuống, gần là một cái suy đoán mà thôi, liền nhìn đến Hắc tử thúc đôi dài cứng đờ, hiển nhiên là bị hắn đoán trúng. Sao lại thế này? Mùng một sốt ruột, ta A-3 làm sao vậy? Mùng một trái tim co rụt lại, trước mắt xuất hiện đại quất miêu hơi thở thoi thót, vết máu loang lổ bộ dáng. Ta a Ba đâu? Tiểu Hoa nhi bén nhọn thanh âm đâm thủng trời cao, truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Trên nóc nhà Hắc Tử chỉ nhìn đến trong viện tiểu Hoa nhi cả người tàng bao, chiến ý châm châm, giống như liệt hỏa, vội vàng nói, "Chỉ là một chút vết thương nhẹ, sợ làm sợ các người, bên ngoài nghỉ ngơi chỉnh đốn cái mấy ngày liền đã trở lại." Hắc Tử thúc, "Ngươi mau mang ta đi nhìn một cái." Hắc Tử đang muốn cự tuyệt, liền nhìn đến mùng một mở ra một cái bình gốm tử, linh khí bốn phía, nhất định không phải phàm vật. "Ta nơi này có chữa thương dược." ngươi mau mang ta đi nhìn xem ta a 3 hắc tử nhìn mùng một này không bỏ qua bộ dáng lại nhìn một cái kia linh khí tràn đầy bình gốm tử chỉ phải gật đầu đồng ý mau đen đại miêu đả tiểu hoa nhi hướng tới phương xa chạy đi mùng một gắt gao bái ở hắc tử đại thúc trên người hỏi hắc tử thúc rốt cuộc là chuyện như thế nào a hắc tử đại thúc nói mùng một ngươi đừng có gấp ngươi a ba đánh thắng chính là a 3 bị thương hai người chú ý trọng điểm không giống nhau mùng một Các ngươi không phải đi áo nghĩa ngoại ô Trảo răng nhanh thỏ sao? Nói đến nơi này, Hắc tử đại thúc cũng tức giận bất bình lên. Bọn họ thu được tin tức, áo nghĩa ngoại thành răng nhanh thỏ lan tràn, hoan nên đại gia đi đi săn, bằng một đôi răng nhanh thỏ lỗ thai có thể đổi 10 viên linh châu tử. Gia hổ cùng Hắc tử vừa nghe có bực này chuyện tốt, suốt đêm liền chạy tới nơi, bắt được răng nhanh thỏ, lại có sinh sản nguyên liệu, lại có thể kiếm linh châu, nhất tiễn song điêu, sao lại không làm đâu. Áo nghĩa thành thủ vệ quá xấu rồi. Chúng ta bắt răng nhanh tỏ đổi, bọn họ lấy chúng ta không có chính thức cư dân chứng vì tử, chỉ chịu cho chúng ta nửa giá đổi. Hư thật sự. Ngay lúc đó thông cáo rõ ràng không có nói đến điểm này, kỳ thật mặt khác năm viên linh châu đều rơi vào thủ vệ túi. Chính thức cư dân chứng. Cái này từ thật mạnh xẹt qua mùng một đáy lỏng, một ý niệm chợt lóe mà qua, chưa tới kịp suy nghĩ sâu xa, hổ bì ba ba thân ảnh xâm nhập mi mắt. Ngay ru quang thủy lượng, lông tóc vĩnh viện ánh vàng rực rỡ Lớp lánh sáng lên đại quất miêu hơi thở thoi thóp địa bàn nằm ở đại thụ phía dưới, lông tóc hỗn độn, vết máu loang lổ, Vĩnh Viễn mang theo ấm áp y cười mắt mèo nhắm chặt. A3. Chương 30. A3. Không đợi hắc tử đại thúc rớt xuống mặt đất, Mùng Một liền xoay người nhảy nhảy xuống tới, kia dáng người là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng linh hoạt. A3. Mùng Một run rẩy vươn tay, thăm thăm đại quất miêu hơi thở, cảm nhận được đầu ngón tay một chút ô nước mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mùng Một sao ngươi lại tới đây? Canh giữ ở hổ bì ba ba bên người lê hoa mụ mụ nghi hoặc mà nhìn về phía từ trên trời giáng xuống đại nhi tử, lại nhìn nhìn đại mèo đen, ánh mắt kia lộ ra muốn ngươi gì dùng, một cái mèo con đều xem không được. Hắc tử bĩu môi, thầm nghĩ, nhà ngươi nhãi con cái dặn gì, ngươi trong lòng không số sao. Đó là có thể lừa dối được. Mùng một vây quanh trọng thương hổ bì ba ba xoay quanh, nhìn quanh bốn phía, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hoang dã, tiêu điều cực kỳ. Mẹ! Vì cái gì không mang theo A3 về nhà hảo hảo tính dưỡng? Mùng một đau lòng. Lê Hoa mụ mụ thầm nghĩ, còn không phải ngươi a ba hôn mê trước công đạo đường dọa bọn ngãi con. Tuy rằng Hoa Lê cảm thấy ra hổ là lo lắng cho mình anh Minh thần võ, không gì làm không được A3 hình tượng bị hao tổn. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Lê lại nói, nơi này là phạm vi chăm dặm trong vòng linh khí nhất dư thừa địa phương, có lợi cho ngươi A3 thân thể khôi phục nay cũng không phải Hoa Lê bịa chuyện, nơi đây rất là kỳ quái. đại thụ ấm quan bao trùm nơi thủy mục linh khí dư thừa một khi đi ra đại thụ phạm vi lập tức linh khí toàn vô đại miêu nhóm cũng không đi suy tư nơi đây quỷ dị chỗ dù sao thích hợp chữa thương là được mỗi khi ở bên ngoài bị thương liền tới đây ngủ thượng hai giác lập tức lại tung tăng nhảy nhót mùng một móc ra linh gạo nhưỡng đây là linh gạo nhưỡng có chữa thương khôi phục thể lực công hiệu hoa lê tiếp nhận tiểu bình uống, đối với đại nhi tử lâu lâu chuyển ra mới là ngoạn ý sớm đã tập mãi thành thói quen liền tính ngày nào đó làm ra phi tiên đan, cũng không phải không thể nào. Bất đắc dĩ hổ bì ba ba miệng nhắm chặt, căn chặt hàm răng, hoa lên lại luyến tiếp cường ngạnh vẻ ra đại quất miêu miệng, vùng có chữa thương thánh dược lại một giọt đều vì không đi vào. A ba, A ba, mau tỉnh lại. Mùng một ôm đại quất miêu đầu, ở hắn bên thai nhẹ nhàng kêu gọi, A ba, rời giường ăn cơm. Ngày xưa vừa nghe ăn cơm liền lưu đến bay nhanh hổ bỉ ba ba hai mắt nhắm nghiền, bất động không riêu, tựa như, tựa như. Chết rốt cuộc tình không tới giống nhau. Mùng một không dám nghĩ tiếp, hốc mắt nóng lên, nước mắt xúc thượng hốc mắt, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hoa lê nhìn mắt mèo trung chứa đầy nước mắt đại nhi tử, chỉ cần nhẹ nhàng một bẹp, nước mắt liền sẽ thỉnh thịch thỉnh thịch rơi xuống, nàng còn chưa bao giờ xem qua mùng một khóc thút thít bộ dáng đâu. Sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, hoa lê an ủi nói, đừng lo lắng, chúng ta yêu tu tự lành năng lực lợi hại đâu, người a Ba ngủ một giấc liền không có việc gì. Linh gạo nhưỡng huy không đi vào. mùng một không nghĩ ngồi chờ chết nhớ tới mẹ nói nơi đây linh khí dư thừa có lợi cho chữa thương khôi phục mùng một ánh mắt sáng lên thụ linh trận linh khí càng nhiều khôi phục đến không phải càng nhanh móc ra túi chữ vật xôn xao đảo ra một đống thượng phẩm linh thạch can vị màu lam linh thạch khôn vị màu vàng linh thạch trấn vị kim sắc linh thạch tốn vị màu xanh lục linh thạch ly vị màu đỏ sắc linh thạch tiếp theo là khảm vị cấn vị nói vị ở hoa lê cùng hắc tử trong mắt Liền nhìn đến tam đầu thân tiểu hoa nhi vòng quanh ra hổ đi rồi một vòng, giống chôn khoai tây giống nhau đem từng viên thượng phẩm linh thạch vùi vào trong đất, lại trên mặt đất họa xem không hiểu phức tạp hoa văn. Cuối cùng một viên màu xanh lục linh thạch vùi vào mắt trận nháy mắt, kia phức tạp hoa văn trung ngân quang trật lóe, nổi lên sáng ngời lam bạch sắc quang mang tựa như điện lưu giống nhau. Ngay sau đó, không khí thay đổi, dốc rách linh khí phun trào mà ra, một hô một hấp gian tất cả đều là tinh thuần linh khí thiên a. vây xem toàn trường hoa lê cùng hắc tử trận mắt há hốc mồm như vậy nồng đậm linh khí là bọn họ bình sinh chưa bao giờ gặp qua không thích hợp nhi mùng một lập tức nhận thấy được không khỏe nay không phải hắn lần đầu tiên bố tụ linh trận mỗi lần trận thành vận chuyển đều là bình thản vững vàng chỗ nào giống hiện tại này trận trượng cơ hồ xem như linh khí gió lốc thân ở trong trận mùng một thực mau vô pháp tự hỏi linh khí càng ngày càng nồng đậm làm người hít thở không thông chúng nó vô khổng bất nhập dọc theo mùng một mỗi một tấc lông tóc Mỗi một cái lỗ chân lông, phía sau tiếp trước mà chui vào mùng một trong thân thể. Mễ. Mùng một không biết ở khi nào biến thành miêu hình, nho nhỏ màu xám ly hoa miêu hai mắt chặt chẽ, phát ra thống khổ rên linh dỉ, máu tươi theo tế nhung lông tóc tích tích rơi xuống, thực mau, màu xám mèo con bị đỏ tươi máu nhuộm dần thành máu me nhảy nhổ một tiểu đoàn. Sẽ chết. Thật lớn thống khổ làm mùng một đầu góc vạn phần thanh minh. Hắn không muốn chết, hắn muốn cùng hổ bị ba ba, lê hoa mụ mụ. Miêu tiểu đệ mười lăm vĩnh viễn khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau, hắn còn có rất rất nhiều, khả khả ai ái tiểu đồng bọn, hắn không muốn chết. Đời này là cái dạng này vui sướng hạnh phúc, hắn rốt cuộc có dứt bỏ không được vướng bận cùng ràng buộc, hắn không muốn chết. Hắn không thể chết được. Hắn đã chết, hổ bì ba ba làm sao bây giờ. Quần quận không ngừng linh khí còn ở phía sau tiếp trước mà dũng mãnh vào mùng một trong cơ thể, như là một phen đem lợi kiếm đâm xuyên qua nho nhỏ miêu mễ, mùng một đã đau đến phát không ra tiếng. đầu góc lại bay nhanh vận chuyển linh khí quá nhiều quá nhiều thu không được nên làm cái gì bây giờ trạng thái khí áp xúc thành trạng thái dịch trạng thái dịch động lại thành trạng thái cố định phần tử gian khoảng cách thu nhỏ thể tích thu nhỏ muốn như thế nào mới có thể đem này đó linh khí áp xúc thu nhỏ nguy cơ thời điểm mùng một đột nhiên nhớ tới nhân tu bí tịch hóa thư vân long trùng một câu thần từ mẫu cũng khí từ tử, tử cũng lấy thần triệu khí lấy mẫu triệu tử ai dám không đến cũng thần vì mẫu ý vì vương mẫu vì tối thượng vương chỗ hướng không chỗ nào không tử chỉ cần ta không muốn chết kia ai cũng không thể giết chết ta ta vì thần vương nháy mắt tàn sát bừa bãi linh khí co rút lại tụ lại hối thành chảy nhỏ giọt tế lưu chậm rãi chạy qua mùng một khắp người tẩm bổ chữa trị bạo liệt tổn hại kinh mạch dóc rách linh khí theo máu hội tụ với trái tim tiếp tục xoay tròn co rút lại thu nhỏ cuối cùng ngưng tụ thành một viên trong suốt sáng trong linh châu tử ở mùng một trái tim nội chậm rãi xoay tròn. Mùng một, lê hoa mụ mụ hét lên một tiếng. linh khí gió lốc rút đi. ở vào gió lốc mắt miêu mệ phụ tử hai người hiển lộ người trước. hoa lê bất chấp tìm kiếm lao công trạng thái. nàng liếc mắt một cái liền thấy được kia máu me nhảy nguội một đoàn. là mùng một bà bối. vô tri vô giác mà đoàn thành một tiểu đoàn. nho nhỏ tam giác nhị lục xuống. lặng yên không một tiếng động. mùng một, lê hoa mụ mụ run rẩy đi lên trước. móng nuốt hư nâng. không dám đi đụng vào kia nho nhỏ một đoàn, sợ vạch trần kia đáng sợ nhất kết quả. lão bà, hổ bì ba ba đang ở lúc này mở bừng mắt, ánh vào mi mắt chính là chính mình lão bà bi thương muốn chết bộ dáng. lão bà, ta không có việc gì. gia hổ lúc này cảm giác trạng thái cực hảo, cả người như là có sự không song kính nhi, làm phiên áo nghĩa thành toàn bộ thủ vệ đều không thành vấn đề. nhìn hoa lê lo lắng bộ dáng, gia hổ bỏ dậy, tưởng cho chính mình lão bà một cái ai ôm một cái, kết quả. Vừa mới tiến lên một bước A Hoa lê hét lên một tiếng Một móng vuốt chụp bay nhà mình lão công Lan A Bị chụp phi ra hổ không hiểu ra sao Đây là sao tích ngươi dâm đến ngươi nhi tử hắc tử tiến lên giải thích nghi hoặc Vừa mới ra hổ một móng vuốt vừa lúc gáp tới rồi mùng một trên người Nhưng không được bị tấu phi sao Hoa lê tiểu tâm mà túi đầu người người hấu tể Cảm nhận được tiểu ra hỏa nho nhỏ phập phồng tiểu bộ ngực Mới thở dài nhẹ nhõn một hơi Có khí liên hảo Có khí liền còn có thể cứu chữa, hoa lê trầm khuôn mặt, hạ quyết tâm, đang muốn bước ra chính mình yêu đan. Mễ, máu me nhảy mùa một tiểu đoàn mở bừng mắt. Mùng một, lúc này hổ bì ba ba cũng thấu tiến lên đây, liếc mắt một cái nhìn thấy mùng một bộ dáng, hồn đều phải kinh ném, hán, hắn đem nhi tử dâm bẹp. Nhìn đến lại lần nữa sinh long hoạt hổ đại quất miêu, mùng một thỏa mãn mà nheo lại mắt, ngẩng lên đầu nhỏ. Đối với hổ bì ba ba một cái ái mẹ đi, liền hoàn toàn hôn mê rơi vào vô biên hát cám. này này đây là như thế nào lạp hổ bị ba ba đại đại mắt mèo lộ ra hoảng loạn chân mềm không đứng được hắn không rõ như thế nào liền ngủ gật thiên đều phải sụp hắc tử đi lên trước nhìn đến hoa lê thật muốn bước ra chính mình yêu đan kiến nghị nói mang về cấp hoàng tuyên nhìn xem đi hắn kinh nghiệm đủ lê hoa mụ mụ rốt cuộc dừng lại động tác hóa thành hình người mềm nhẹ mà đem mèo con ôm vào trong ngực hổ bị ba ba đem thê nhi đà thượng thân bốn chân phát lực một đường chạy như điên đại miêu nhóm rời đi sau bọn họ nguyên bản nơi địa phương ầm ẩm, ẩm sụp đổ tình thiên đại thụ hoàn toàn đi vào cự động hoang vu thảo nguyên thượng cuối cùng một thân cây cũng đã biến mất lịch sử lần nữa phong trần tính chờ người có duyên hoàng tuyên chưa đến thôn ra hổ chờ không kịp mà lớn tiếng kêu gọi lên hoàng tuyên cứu mạng a nay một giọng nói đem toàn thôn người đều hấp dẫn lại đây làm sao vậy làm sao vậy sau đó mọi người đều thấy được biến thành máu me nhảy nhổ một đoàn mùng một nhỏ con hoàng tuyên ngươi mau nhìn xem mùng 1. đại gia vì hoàng tuyên tránh ra một cái lộ bọn ngại danh ngẩng đầu đánh giá ngồi xếp bằng trên mặt đất không dám ra tiếng mọi người đều lo lắng cực kỳ 200 năm qua bọn họ thôn vẫn luôn tường hòa yên vui phân tranh cùng đổ máu cơ hồ là đời trước sự tình nghe xong hoa lê miêu tả hoàng tuyên nhắm mắt lại cảm thụ một chút mùng một trạng thái ở thăm hỏi đến mùng một trong cơ thể nhỏ giọt vận chuyển trong suốt tinh cầu khi chấn động Này trong suốt tinh cầu cùng loại yêu đan lại không phải yêu đan Mỗi cái yêu tu yêu đan đều là không giống nhau, yêu đan là yêu tu thân thể một bộ phận, tồn với đan bụng, dấu vết từng người thuộc tính, yêu đan chứa đầy lực lượng không phải linh lực mà là sinh cơ. Mà này tinh cầu lại trong tim bộ vị, thế nhưng tất cả đều là tinh thuần linh lực, hơn nữa theo tiểu cầu vận chuyển, quần quận không ngừng linh lực bị hút vào trong đó. Hoàng tuyên bất quá là đánh ra một đạo linh lực tìm kiếm, thế nhưng vẻo trợn một chút đã bị kia tinh cầu cấp hút đi. Hoàng tuyên, thân thể không có trở ngại. Tuy rằng làm không rõ kia tinh cầu rốt cuộc là thứ gì, lại là như thế nào hình thành, nhưng là mùng một mèo con thân thể hoàn toàn không có vấn đề, phi thường khỏe mạnh, trừ bỏ kia đột nhiên nhiều ra tinh cầu, cùng ngày thường vô dị. Nghe vậy, ra hổ cùng hoa lê lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người đều làm nhất hư tính toán, nghĩ liền tính một mạng đổi mệnh, cũng muốn giữ được mùng một. Đem mùng một tan trí đến nhà ta đi, có tình huống như thế nào, ta trước tiên là có thể phát hiện. Tác động mọi người mùng một, lúc này hôn mê bất tỉnh. Ý thức mê mang, trong đầu phiên tới phục đi liền một câu, im thể kỉn góc thất. Đó là một loại nhật thiên nhật địa, không gì làm không được tự tin bạo liệt, cắn miêu bạc hà giống nhau mê huyễn cuồng vọng, lòng ta tức vũ trụ, vũ trụ tức lòng ta. Chương 31. Màu xám hoa mèo con đoàn thành một đoàn, an tĩnh mà hoa ở trong góc, tựa như một viên lông sù sù len sợi đoàn, cùng với nhợt nhạt hô hấp, tiểu mao cầu lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, nhìn liền tưởng thượng thủ xoa xoa, xoa bóp. Như vậy tưởng, cũng là làm như vậy khó nhịn cầu móng nuốt dò ra bang tiểu xong một cái tắt chụp bay bạc trắng ngao ngoe rụp dịch móng vớt chất vấn ngươi làm gì bạc trắng nhấp môi không dám lên tiếng dù sao cũng là hắn đối lý trước đây nhưng là mèo con nhìn qua thật sự hảo đáng yêu lông mềm mau, xem đến tâm đều hóa liền tưởng đoàn bá đoàn bá ôm đến trong lòng ngược tới mùng một ngủ đã lâu đã lâu từ đầu thu ngủ đến thâm đông ngủ đến mùa đông trận đầu tuyết đều rơi xuống hắn còn không có tỉnh các bạn nhỏ cũng không ra đi điên chạy Mỗi ngày liền như vậy canh giữ ở mùng một phía trước cửa sổ, ngây ngốc mà xem, si ngốc mà chờ. Ta nghe nói, ra hổ thúc thúc muốn mang mùng một đi. Hoàng kỳ thấp giọng nói, đi. Bạc trắng nháy mắt cảnh giác, đôi mắt chừng đến tròn xoe, về nhà sao? Hoàng kỳ lắc đầu, không phải, hình như là hồi tộc mà. Hắn cũng là từ các đại nhân nói chuyện xôi thai tới. Mùng một vẫn luôn hôn mê không dậy nổi, tuy rằng theo hoàng kỳ hắn ba theo như lời, mùng một ngủ say là một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Trở về ở cơ thể mẹ chung lúc ban đầu trạng thái tới thích ứng dung hợp trong cơ thể đột nhiên xuất hiện linh lực hạch không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là mùng một một ngày không tỉnh, ra hổ cùng hoa lê liền một ngày không an ổn, này tâm liền vẫn luôn treo, ngay cả miêu tiểu đệ 15 cũng mỗi ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn, ca ca suốt ngày không tỉnh, trong nhà không khí trầm trọng, miêu tiểu đệ gầy một vòng, đều không có béo quất miêu phong thái. Vì thế, ra hổ cùng hoa lê liền thương nghị mang mùng một hồi tộc mà, mùng một thiên phú chắc tuyệt trong A phụ đều sẽ thích hắn. gia hổ chính mình thiên phú thường thường, ở trong tộc tựa như một cái trong suốt miêu giống nhau, cha không thương mẹ không yêu, làm hắn tuyển, hắn là trăm triệu không nghĩ hồi tộc. nhưng hiện giờ, vì mùng một, ngẩng cao đầu trung quy thấp hèn. Trong tộc có kinh nghiệm phong phú y y sư, tiên thảo linh quả, linh đan rượu dược càng là nhiều đếm không xuể. chỉ bằng mùng một hai tháng hóa hình, ba tuổi thức tỉnh thiên phú, hắn nhất định sẽ đã chịu coi trọng, trong tộc nhất định sẽ nghĩ mọi cách chưa khỏi mùng một. Hồi tộc mà, kia kia về sau còn có thể nhìn thấy mùng một sao bác trắng ngày thường ngây ngốc lúc này lại mẫn cảm dị thường các bạn nhỏ trầm mặc bọn họ luyến tiếp mùng một nhưng lại sợ chậm trễ mùng một lần đầu tiên đại gia cảm nhận được cái gì kêu bất lực mễ trầm mặc là lúc trên giường mèo con đột nhiên động chỉ thấy hắn rỗi cái đại đại lười eo bốn con cẳng chân nhi chi lang hướng lên trời ngay sau đó lại gục xuống xuống dưới trình hình chữ đại nằm xoay trên trên giường tiểu cái bụng trên dưới phập phồng. giống cái mềm một miêu bánh bốn con đại cầu ngừng thở một cử động nhỏ cũng không dám sợ kinh động trên giường mèo con hai mèo con đánh cái đại đại ngáp miệng nhỏ bà bá mê hoặc mở to mắt ân đại đại hạnh nhân mắt mèo mở mùng một liếc mắt một cái liền nhìn thấy thuyền biên bốn viên đại cầu đầu mùng một nghi hoặc các ngươi như thế nào tới sơ sơ mùng một bạc trắng nói lắp rùi rùi mắt sợ chính mình lúc này là đang nằm mơ làm gì mùng một gãi gãi đầu Hắn lúc này vừa mới tỉnh ngủ, còn không có hoàn hồn. Mùng 1. Bạc trắng kích động mà nhảy mà thượng, nhảy lên giường, lay mùng một mèo con chính là một hồi cọ cọ, thật tốt quá. Mùng 1. Người rốt cuộc tỉnh. Ca. Mùng một bị cọ đến lông tóc hỗn độn Ô ô ô bạc trắng hỉ cực mà khóc, mùng 1, ngươi ngủ đã lâu lạc. Ta đi kêu A3. Mắt thấy mùng một thật sự tỉnh lại, hoàng kỳ vèo mà chạy ra đi thông chi các đại nhân. Ở bạc trắng đi đa đi đa nước mắt, mùng một mới biết được. Chính mình cư nhiên ngủ qua một cái quý, hiện giờ đã là thâm đông. Đúng rồi. A3. A3. Mùng một kích động mà từ bạc trắng móng nuốt hạ chui ra tới, hắn nghĩ tới, A3 bị thương, để lại thật nhiều thật nhiều huyết. Không có việc gì. Không có việc gì. Đại Song cũng nhảy lên giường, Trấn An kích động mà mùng một ra hổ thúc thúc thực hảo, một chút sự đều không có, hảo đâu. Có việc chính là ngươi. Đại Song trấn an mùng một hỏi, mùng một ngươi có hay không cảm giác chỗ nào đau chỗ nào không thoải mái đại song một cái đau tự nháy mắt đánh thức mùng một ký ức cái loại này ra chóc thịt bong đau như tận xương tủy cảm giác thẳng làm mèo con run rẩy run cảm nhận được bên cạnh mèo con run rẩy bạc trắng vội vàng hợp lại trụ mùng một mùng một đừng sợ mê mụt ấm hôi hổi mau mau vây quanh đi lên làm mùng một dễ chịu vài phần nhìn mặt lộ vẻ lo lắng các bạn nhỏ mùng một cười cười ta không có việc gì trở tay ôm bạc trắng cùng đại xong Mùng một thỏa mãn cực kỳ, có thể tồn tại cũng đã thực hảo, Huống hồ hổ bì ba ba cũng bình yên vô sự, hết thể đều là tốt nhất. Tiểu song cũng nhảy mà thượng, gia nhập tới rồi lông xù xù nhóm tế tế đoàn. Các đại nhân ở Hoàng Kỳ thông chi hạ vội vã và hủ vào phòng khi, nhìn đến chính là lông xù xù nhóm lăn thành một đoàn cảnh tượng. Hổ bị ba ba một cái bước xa tiến lên, từ lông xù xù lay xuất từ ra mèo con, mùng một. A3. Đại miêu mễ cùng mèo con đầu đỉnh đầu, hai mắt nước mắt lưng trọng. Trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, phụ tử hai người gắt gao ôm nhau. A 3 mùng 1. nhường một chút, nhường một chút. Hoa lê lây khai buồn nôn hề hề phụ tử hai người, đem mùng một từ ra hổ trên người xé xuống dưới, dơ lên Hoàng Tuyên trước mặt, làm hắn nhìn một cái. Lúc ấy sao lại thế này? Hoàng Tuyên dò hỏi mùng 1. Lúc trước hắn chỉ nghe xong Hoa lê miêu tả, da hổ là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ngay lúc đó chân thật tình huống, còn muốn hỏi mùng 1. Mùng một ánh mắt một ngừng ta bảy tụ linh trận chính là không biết như thế nào tụ như vậy nhiều linh khí chúng nó hướng ta trong thân thể toản muốn đem ta nứt vỡ ta đau quá liền nghĩ đem linh khí thu nạp áp xúc thì tốt rồi sau đó thật sự liền áp xúc thành một viên linh châu tử mùng một miêu tả đến nhẹ nhàng băng quơ hoa lê cùng ra hổ lại là nghe được đau lòng nhớ tới lúc ấy kia máu me nhảy mùa mèo con hoa lê nhịn không được ôm sắt trong lòng ngực mùng một cảm nhận được hắn nhiệt đằng nhiệt độ cơ thể cùng phốc phốc tim đập co chặt trái tim mới thả lỏng vài phần Mùng 1, về sau nhân tu đồ vật không cần loạn chạm bảo. Hoa lê nhịn không được dặn dò. Dĩ vãng, hoa lê cũng không hạn chế bọn nhãi danh, từ trước đến nay đều là mặc kệ nhãi con nhóm tự do phát triển. Nhưng là trải qua lúc này đây, nàng sợ, lại làm này đó cả gan làm loạn bọn nhãi danh chơi đi xuống, sớm muộn gì đem chính mình mạng nhỏ cấp chơi xong. Không, lần này là ngoài ý muốn, trước kia mùng một ý đồ giải thích. Hoàng tuyên đánh gây mẫu tử hai chỉ đối thoại, lại do hỏi. Ngươi như thế nào đem linh khí ngưng tụ thành châu đâu? nay quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Mùng một gãi gãi đầu, hồi ức ngay lúc đó cảm giác, chính là cảm giác ta có thể làm được, cũng cần thiết phải làm đến, sau đó liền thật sự làm được. Ở các đại nhân hai mặt nhìn nhau chung, mùng một liếm mặt, cố nén cảm thấy thẹn, niệm ra chung nhị lời kịch, ta vì thần vương. Mùng một căng ra đầu, thấp giọng giải thích, chính là cái loại cảm giác này. Ta chính là thiên địa chi chủ, vạn vật bái phục, duy ta khống chế cảm giác lạc. Nói, mèo con gục xuống lỗ thai, ngón chân cuộn tròn thành cầu, không dám đi nhìn mọi người, thật sự quá cảm thấy thẹn, quá trung nhị, hắn còn như thế nào gặp người a Một thất trầm mặc. Thật ngầu. Bạc trắng vui vẻ mà nhảy xuống giường, vòng quanh mùng một xoay quanh, nhân ra muốn ăn đại con nhím. Mùng một có thể chứ? Ở bạc trắng trong mắt, thần là không gì làm không được tồn tại, có thể thực hiện hết thể kỳ nguyện. Mùng một. Nghèo con mặt đỏ lên, nghẹn ra hai chữ, không được. Anh anh anh. Thượng một giây thổi ra trâu, ngay sau đó liền chọc thủng, hảo cảm thấy thẹn. Cái này, cái này. Mùng một vội vội vàng vàng mà giải thích, cái này khống chế có nhất định phạm vi. Nói mùng một móng nuốt một chút, đối bạc trắng nói, nằm sắp xuống, đánh cái lan. hắc bạch hoa đại cẩu thình thịch một chút nằm sắp xuống, lộc cộc lộc cộc lan xa. Nghèo con nữa ngực, ngạo nghe nói, xem đi, vẫn là có thể. Lại là một thất trầm mặc. ân, mùng một thật là lợi hại. Lê hoa mụ mụ không đành lòng đả kích ngai con, ai, tồn tại liền hảo, tuy rằng thoạt nhìn đầu góc không thế nào thông minh. Hoàng tuyên cấp mùng một làm cái toàn thân kiểm tra, phát hiện trừ bỏ nhiều ra một viên linh châu tử, mùng một thân thể đã hoàn toàn không có vấn đề. Về sau đừng sang bậy, không phải mỗi lần đều có như vậy may mắn. Hoàng tuyên sờ sờ mùng một đầu nhỏ. Hiếu học là tốt, ta sẽ cho đại gia thỉnh cái phu tử. Hoàng tuyên không nghĩ tới ngai con nhóm là cái dạng này đã hiếu học lại lớn mật, liền tự đều không quen biết đâu. Liền dám làm loạn trận pháp. Hoàng tuyên cùng Hoa Lê đều cho rằng là mùng một tụ linh trận ra gốc giả mới đưa đến trận này sự cố. Nhưng mà, mùng một lại tin tưởng vững chắc chính mình trận pháp tuyệt đối không có vấn đề. Tụ linh trận hắn bố quá rất nhiều lần, sớm đã thuộc với tâm. Hẳn là chỗ đó có vấn đề, mùng một nghĩ như vậy, đem sự nghi ngờ ghi tạc trong lòng, nghĩ khi nào qua đi lại thăm dò. Phu tử. Hoàng kỳ có tinh thần nhi, bọn họ rốt cuộc cũng có thể có được lao sư. Quá tuyệt vời. Bác Trắng. Mùng 1. Đại song. Tiểu song. Chúng ta phải có lao sư lạp. Hoàng kỳ cùng các bạn nhỏ chia sẻ vui sướng. Tiểu song gục xuống mí mắt, ghét học nhi đồng cảm thụ không đến bực này vui sướng. Gì? Bạc trắng đâu. Hoàng kỳ nhìn quanh một vòng, không phát hiện bạc trắng thân ảnh. Đại song. Lan xa. Hắc bạch hoa đại cầu không biết khi nào đã lộc cộc lộc cộc lăn ra nhà ở. Mùng một vội tê Bạc trắng. Mau trở lại a. Không cần lan lạp. Bạc trắng. Tiếp tục lộc cục lộc cục ngượng ngùng, lan xa, không về được. Mùng một ninh như mày, trầm giọng nói, xem ra là vượt qua khống chế phạm vi. Mọi người trầm mặc, chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi là nghiêm túc sao? Mùng một tự nhận chính mình thức tỉnh rồi khó lường năng lực, nhật thiên nhật địa, không gì làm không được. Đó là một loại cùng loại tuyệt đối lĩnh vực cảm giác. Ở mùng một trong lĩnh vực, hắn chính là thần, có thể khống chế hết thảy, nô tâm tức vũ trụ, vạn sự vạn vật toàn ra đời với hắn ý chí cùng tinh thần Nhưng mà các đại nhân chỉ đương đây là tiểu tể tử kỳ kỳ quái quái ảo tưởng, cũng không thật sự. Ở đây đại gia, đại khái cũng liền bạc trắng tin tưởng mùng 1, rốt cuộc, hắn là thật sự lộc cộc lộc cộc lăn đến rừng không được tới, hoàn toàn không thể tự không chế lạc. chương 32 đệ 32 chương chương 32 Chính là ý thức quyết định vật chất. Mùng một tiểu béo tay xoa eo cấp các bạn nhỏ giải thích, giải thích hắn tuyệt đối lĩnh vực là chuyện như thế nào. Ở hắn tuyệt đối trong lĩnh vực, hắn nói phải có quang, thiên liền sáng. hắn nói phải có thủy liền liền trời mưa tóm lại hắn có thể khống chế hết thảy mùng một cảm thấy đây là chủ nghĩa duy tâm chủ quan hắn ý thức thao tác hết thảy sở hữu vật chất đều nguyên tự hắn ý thức nhưng mà các bạn nhỏ tỏ vẻ không hiểu đại song đặc biệt không tán đồng cái này cái này không đúng a đại song to mày khẳng định là trước có vật chất lại có ý thức Liên tỷ như cái này cục đá khẳng định là trước có cục đá ta mới có thể biết cục đá tồn tại Không phải ta cảm thấy cục đá tồn tại, cục đá mới xuất hiện. Đại song vô vội chảo hạ đại thạch đầu. Mùng một cường điệu, nhưng là ở ta trong lĩnh vực, ta nói cái này cục đá không tồn tại, nó liền không tồn tại. Đại song, sao có thể đâu. Trừ phi ngươi làm cái này cục đá biến mất, bằng không lại là một hồi bở lạ bở lạ. Bạc trắng thống khổ che lại lỗ thai, không rõ cục đá tồn tại không tồn tại, như thế nào tồn tại, rất quan trọng sao. Có thảo luận tất yếu sao. chính là các bạn nhỏ đều đã tranh luận sáng sớm thượng hắn đều nghe được choáng vắng đầu có thể trước ăn cơm sao tiểu song cũng bưng kín lỗ thai nghe song sáng sớm thượng vật chất ý thức hắn đầu đều phải nổ mạnh hoàng kỳ chen vào mùng một cùng đại song trung gian đảm đương người điều giải các ngươi nói được đều có đạo lý mùng một lý luận ở hắn lĩnh vực hành đến thông đại song cách nói ở sinh hoạt hàng ngày chung càng dễ dàng bị lý giải tiếp thu mùng một ngạo kiều mà dầm gì một tiếng về sau ta lĩnh vực càng cường đại rồi Dùng sự thật chứng minh cho người xem Hiện giờ hắn lĩnh vực còn thực lượng Mùng một chính mình có mơ hồ cảm ứng Nhưng chân chính khống chế lên lại rất khó khăn Có lẽ chỉ cần tới rồi sống chết trước mắt Chính mình tinh thần ý thức kịch liệt Cất cao thời điểm mới có thể đủ khống chế Mùng một như thế suy đoán A đại song hừ lạnh một tiếng Ngươi cũng nói Dùng sự thật chứng minh Nay không phải bằng chúng ta cái nhìn trước có vật chất lại có ý thức Đại song từ trước đến nay thừa hành chủ nghĩa thực dụng Chỉ tin tưởng thấy được sở đến đồ vật được rồi được rồi không cần tranh lạc. bác trắng kéo ra mùng một tiểu song đứng vững hăng ca đem tranh luận kịch liệt hai người ngăn cách nghỉ một chút nghỉ một chút ta tin tưởng mùng một bác trắng chân an mùng một mùng một thở hổn hển khẩu khí vô vô chính mình tiểu béo mặt lạnh tĩnh bình tĩnh thế giới như thế tốt đẹp ta lại như thế táo bạo như vậy không tốt không tốt hít sâu mấy hơi thở mùng một cảm giác chính mình bằng phẳng rất nhiều nói đến cũng kỳ quái ngày xưa hắn không phải là thích khí phách tranh chấp người thậm chí có chút mềm mại giống cái cục bột nhưng là từ lần này ngủ say tỉnh lại chính mình tựa như tiêm máu gà giống nhau dễ dàng tự tin bạo lều kích động phía trên nay chẳng lẽ là tuyệt đối lĩnh vực di chứng duy ngã độc tôn trung nhị chi hồn thức tỉnh hay là là trong cơ thể nhiều một khắc linh châu tử bất lương phản ứng nói lên cái này linh châu tử mùng một cảm thấy thật sự quá bổng quá thực dụng này linh châu tử tựa như cái cục sạc ngày thường không sử dụng thời điểm liền chính mình chuyển lưu lưu hấp thu linh khí nạp điện Chính mình dục sinh linh thực, linh khí không đủ thời điểm, linh châu tử liền sẽ phóng xuất ra linh khí cho bổ sung. Về sau ở trong chiến đấu, chính mình còn có thể quần quận không ngừng mà cấp đồng đội bổ sung linh khí gia tăng thể lực, vô hạn tục lam. Quả thực chính là thân khí. Về vật chất cùng ý thức chân lý biện luận rốt cuộc hạ màn, bên hai thanh tịnh các bạn nhỏ rốt cuộc thở ra một hơi, rốt cuộc được cứu trợ. Mùng 1, đòi đói. Bác trắng mắt trông mong mà nhìn mùng 1. Mùng 1 sờ sờ khô quát bẹp túi chữ vật. dị độn hóa cũng không có chính là hắn lúc này lại không muốn làm cơm vì thế tay nhỏ tụ lực một ngưng một viên trong suốt thủy tinh hạt trâu liền xuất hiện ở trong tay nặc ăn trước cái này lót lót đói mùng một đem thủy tinh hạt trâu tái bạc trắng trong miệng thủy tinh hạt châu tiến miệng nháy mắt liền hóa thành tinh thuần linh khí tán vào bạc trắng khắp người đi tạp một chút miệng bạc trắng như mày này gì tư vị cũng không có à cảm giác có bị có lệ đến đây là linh khí ngưng kết thành hạt trâu thế nào bụng không đói bụng đi Mùng 1 đắc ý rào rặt nói. bác trắng mặt lộ vẻ khó xử, bụng không đói bụng, nhưng là miệng còn đói một viên linh châu rơi vào trong bụng. Tuy rằng cảm giác toàn thân tinh lực dư thừa, nhưng là, nhưng là miệng vẫn là muốn ăn đồ vào ta. Người đó là ảo giác. Hôm nay mùng 1 là không nghĩ khai hỏa nấu cơm mùng 1. Hào đi. bác trắng ủy khuất ba ba mà khuất phục Hoàng kỳ nói, mùng một vừa mới tỉnh lại, thân thể còn không có khôi phục hảo, muốn nhiều nghỉ tạm, không thể mệt nhọc nấu cơm. Đại song vừa mới cùng chính mình cãi cọ thời điểm nhưng không giống thân thể suy yếu. Bạc trắng vừa nghe lại là tâm sinh ngày nấy, chính mình thật là quá tham ăn, không sai, mùng một ngươi vẫn là muốn nhiều nghỉ tạm. kia chúng ta về trước ra đi, về nhà cơm nước xong trở ra chơi. Hoàng kỳ đề nghị, các bạn nhỏ đều gật đầu tán đồng, mùng một lại do dự. Mùng một không nghĩ về nhà, hắn không hiểu được nên như thế nào đi đối mặt hổ bị ba ba. Ở lúc ban đầu sống sót sau tai nạn, phụ tử hai người gắt gao ôm nhau. náo nhào, nhào dính dính mà vượt qua một đoạn vui sướng thời gian sau, mùng một bắt đầu giận dỗi Mùng một tổng cảm thấy hổ bì ba ba là vì chính mình mới có thể bị thương, Ngẫm lại trước kia, hổ bì ba ba là cỡ nào tự do lại vui sướng một con đại quất miêu a Mỗi ngày chính là ăn cơm, dạo quanh, phơi phơi nắng, phơi phơi ánh trăng, thoải mái thích dí sinh hoạt. Chính là vì chính mình, vì cho chính mình kiếm linh thạch, hổ bì ba ba vi phạm miêu mễ bản tính, mỗi ngày bên ngoài buôn ba bận rộn, lần này còn bị người khi dễ. bị trọng thương. mùng 1 không nghĩ hổ bì ba ba như thế vất vả sinh hoạt nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng hổ bì ba ba có lẽ sẽ thực mất mắt đi cảm thấy nhi tử không cần chính mình theo rời nhà càng ngày càng gần mùng một bước chân liền càng trầm trọng trên mặt gương mặt tươi cười cũng cương cô ở ai Hảo khó a mùng một đầy bụng tâm sự mùng 1. hôm nay trở về thật sớm lê hoa mụ mụ ý ở cửa nhà thật xa liền thấy từng bước một hướng ra chậm rãi dịch bước tử đại nhi tử Nghe được lê hoa mụ mụ kêu gọi, mùng một vội vàng lại lần nữa nở rộ tươi cười, tiểu thoái bộ, tung ta tung tăng mà chạy tiến viện môn, lôi kéo lê hoa mụ mụ tay, thấp giọng hỏi, A3 ở nhà sao? Ở Nga. Mùng một tiểu mày cầm lòng không đậu mà nhăn lại. Hoa lê nhận thấy được đại nhi tử biểu tình, lắc đầu, thật là không hiểu được này phụ tử hai cái, thượng một khắc còn nháo nhào rình dính, thân thân ái ái vinh không chia lịa, như thế nào dây tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện ngăn cách. phụ tử hai người chỉ cần ngốc tại cùng cái hoàn cảnh kia xấu hổ lại trầm mặc không khí thẳng làm người muốn chạy trốn Vô vô nhi tử đầu nhỏ hoa lê nói hôm nay mẹ làm cá phiến canh mau tới ăn đi mùng một vừa mới bước vào ra môn liền cùng hổ bị ba ba chạm vào cái đôi mắt a ba khu hổ bị ba ba ho khan một tiếng mùng một đã trở lại a ân mùng một gật gật đầu trốn tránh hổ bị ba ba ánh mắt mùng một có một số việc ta tưởng cùng ngươi nói Hổ bì ba ba phá lệ nghiêm túc nghiêm túc. Mùng một vẻ mặt nghiêm lại, ta cũng có chuyện muốn cùng A ba nói. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước. Phụ tử hai người chăm miệng một lời, không khí một mảnh trầm thấp. Cuối cùng, hổ bì ba ba vẫy vây mong bước, mùng một ngươi lại đây. Mùng một đi lên trước, dựa ở hổ bì ba ba trước ngực êm dày lông tóc. Ra hổ đem trước ngực tiểu tể tử hợp lại hợp lại khẩn, tiết hầu có chút khô khốc. Mùng một, ngươi vẫn luôn là cái thông minh hài tử, ngươi nhất định đều đoán được. Đi. gia hổ cảm nhận được tiểu tể tử đã nhiều ngày cảm xúc hạ xuống chỉ sợ đối ý nghĩ của chính mình sớm có suy đoán ngươi nguyện ý sao hổ bì ba ba khẩn trương mà hợp lại mong ước mùng 1. a 3 ngươi đang nói gì ngươi nguyện ý hồi tộc mà sao hổ bì ba ba đã nhiều ngày nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy hẳn là đưa mùng một hồi tộc mà tiểu tể tử thiên phú chắc tuyệt hẳn là được đến càng tốt đào tạo càng nhiều tài nguyên không nên bởi vì chính mình này bình thường ba, ba cấp không duyên cớ chậm trễ A. Mùng một kinh ngồi dậy, xoay người từ hổ bị ba ba mau mau chui ra tới, vì cái gì phải về tộc địa. Như bây giờ không hảo sao. Gia hổ mặt lộ vẻ thống khổ. A. Ba. A. Ba vô dụng, cấp không được mùng một linh thạch, cung cấp không được thiên địa linh bảo. Nhưng là, chỉ cần ngươi hồi tộc mà. Gia hổ nói chưa nói xong, đã bị mùng một cấp bưng kín miệng. Không. A. Ba là nhất đồng. Mùng một nhìn tự mình làm thấp đi đại quất miêu đau lòng cực kỳ. Ta chỗ nào đều không cần đi. ra liền phải cùng A3 ở bên nhau. Mùng một gắt gao ôm hổ bị ba ba. A3 bồi ngươi cùng nhau trở về, hơn nữa ngươi già già rất lợi hại. Gia hổ sờ sờ tiểu tể tử sọ náo chấn ăn nói. Chính là A3 không nghĩ trở về, không phải sao. Mùng một nhất châm kiến huyết chỉ ra. Nếu A3 muốn trở về, lần trước ngân lang vương lại đây thời điểm, A3 liền đi theo cùng nhau đi trở về. A3 càng thích trong thôn sinh hoạt. Gia hổ không dự đoán được tiểu tể tử cư nhiên như thế nhảy bén, mạnh miệng nói. A-ba ở đâu sinh hoạt đều giống nhau, mẫu chốt là mùng một người, trở về có thể càng tốt, hơn nữa ra ra sẽ thích ngươi. A-ba hy vọng ta hảo, ta cũng hy vọng A-ba vui vẻ. Mùng một không hiểu được hổ bì ba ba ở tộc địa quá đến cái dạng gì sinh hoạt, có lẽ vật chất thượng không có thiếu, nhưng là khẳng định không có ở trong thôn thoải mái. Lại nói ra ra, ra ra nếu là thật thích chúng ta, hắn đã sớm lại đây tiếp chúng ta. Nhưng là, ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói ra ra, nguyên lai like ta còn có ra ra. Gia hổ nói tiếp, đối, mùng một gia gia rất lợi hại, hán. Mùng một đánh gãy, lợi hại có thế nào, Hắn căn bản không nghĩ nhận hồi chúng ta, hoặc là căn bản không biết ta cùng mười lăm tồn tại. A3, ta chỉ nghĩ cùng A3, mẹ, mười lăm khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, tựa như hiện tại, như bây giờ liền đặc biệt đồng. Nói, mùng một nhón mũi chân, thân thân đại quất miêu mũi. A3, người nói đi, hiện tại có phải hay không liền siêu cấp hạnh phúc vui vẻ? Đối, đối. Ra hổ bị tiểu nhãi con thân thân làm đến choáng váng, mơ màng hồ đồ mà liền gật đầu đáp ứng rồi. xuống hổ mùng một nói được đích xác có đạo lý A cái gì vì tiền đồ kế, cái gì vì mùng một càng tốt phát triển, đã sớm bị hắn vứt đến sau đầu. thấy thế, mùng một rèn sắc khi còn nóng nói, a bà về sau đừng đi phiến hóa làm buồn bán đi. Ngươi làm buồn bán bận rộn như vậy, cũng chưa không chơi với ta mùng một biến thành mèo con bộ dáng đầu nhỏ đỉnh đỉnh hổ bị ba ba cầm làm lũng Hổ bì ba ba giống như chúng mê hồn nhớ giống nhau, không chỗ nào không ứng, không có biện pháp, ai có thể cự tuyệt một con làm nũng mèo con đâu. Ái ngươi u, a ba mùng một trong lòng Mỹ đến mạo phao, lặng lẽ so cái thắng lợi ra. Vây xem toàn bộ hành trình lê hoa mụ mụ chỉ nghĩ đem bị mê đến đầu vóc choáng váng đại quất miêu sách lên tới run run lên, nhìn một cái hắn trong óc rốt cuộc vào nhiều ít thủy. Thanh tỉnh điểm hảo sao? Cái gì làm buôn bán không rảnh bồi nhãi con chơi đùa? Rõ ràng nhãi con chính mình mỗi ngày thiền không lượng liền lưu đến không thấy bóng người Thái dương không rơi sơn liền không về ra hảo sao Hôm nay mùng 1 là tốt nhất biện tay mùng 1 mươi 33 đệ 33 chương mươi 33 A hảo nhàm chán A mùng một ghé vào xong cửa sổ thượng Nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa một mảnh Cảm thán miêu đông nhật tử thật nhàm chán Muốn đi phao suối nước nóng Tiểu song cũng là chán đến chết Xú đã chết Bạc trắng che lại cái mũi Tuy rằng hiện giờ suối nước nóng tranh đoạt chiến đều là bọn họ lực gáp bầy khỉ, nhưng là con khỉ nhón quá ghê tởm, sớn bọn họ không ở ném thật nhiều phân ba ba, lạn quả tử ở suối nước nóng. Không chiếm được liền phải hủy diệt, này đó con khỉ thật là quá cha. Ai hoàng kỳ cũng thở dài, không cho học bá học tập, quả thực so giết hắn còn muốn thống khổ. Từ mùng một làm ra cái tụ linh trận đại động tĩnh, các đại nhân nghĩ mà sợ không thôi, lệnh cưỡng chế bọn nhãi danh không chuẩn lại đụng vào nhân tu đồ vật, hoàng kỳ liền thành thất học nhi đồng. cũng không biết A3 sẽ cho ta tìm cái cái dạng gì phu tử. Hoàng kỳ như là tiểu miêu trảo tử cao tâm, tò mò lại chờ mong. Kỳ thật Hoàng kỳ vẫn luôn nghi hoặc, vì cái gì A3 không tự mình dạy dỗ bọn họ đâu. Theo Ngân Lang Vương cách nói, hắn A3 đã từng chính là uy chấn một phương khuyển đại tướng, hẳn là siêu cấp lợi hại mới là. Hoàng kỳ không biết, không phải Hoàng tuyên hắn không nghị giáo, mà là thật sự giáo không được, ở bọn họ cái kia thời đại, các yêu tu tất cả đều là trời sinh trời nuôi, sở hữu chiến đấu kỹ xảo Chiến lược tăng lên toàn bộ đều là ở huyết vũ tinh phong đầu đã trung hiểu được tới, cái loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chiến đấu bản năng, vô pháp rẻ dỗ cấp bọn ngãi danh. Có lẽ, chúng ta hẳn là đi ra ngoài nhìn một cái. Mùng một đột nhiên nói, thôn quá nhỏ, thả hàng năm ngăn cách với thế nhân, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại, ngoại giới là bộ rắn gì, bên ngoài yêu là bộ rắn gì, người lại là bộ rắn gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Này quá nguy hiểm. Từ lần trước hổ bị ba ba bị tập kích, bởi vì không có cái gọi là chính thức cư dân chứng mà bị khác nhau đối đãi, bị khi dễ, mùng một lại đột nhiên có một cẩu nguy cơ cảm. Bên ngoài thế rơi rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Hiện giờ thiên cư một góc có lẽ bình an hỉ nhạc, chính là ngoài ý muốn một khi đột kích, bọn họ có lẽ không chút sức lực chống cự, kia đó là thai họa ngập đầu. Vô chi quá nguy hiểm. Mùng một dứt lời, các bạn nhỏ đều là một trận trầm mặc. Nhưng là, chúng ta cũng không có cách nào a. bọn họ sinh ra liền ở cái này thôn, nốc ăn ngốc chơi, khoái hoạt vui sướng mười mấy năm. đi qua xa nhất địa phương chính là ngày mùa hè chợ, nhưng là ngay cả ngày mùa hè chợ nơi Tây Khảm Thành bọn họ đều không có đi vào. Đại Song nói, Ta A Ba nói, lúc trước bên ngoài đều ở đánh giặc, nơi nơi đều rất nguy hiểm, chúng ta loại này yêu tu tiểu tể tử dễ dàng nhất bị nhân tu lót đi. đối, còn có hư yêu tu, chuyên ăn tiểu yêu nhai con, dùng để tăng lên thực lực của chính mình tu vi. Tiểu Song Phụ hòa nói. Hơn nữa mặt khác thành trì chúng ta cũng không thể đi vào, một khi tiến vào liền sẽ bị tròng lên nước thúc. Hoàng kỳ nói. Bạc trắng mặt lộ vẻ khát vọng, ta cũng nghĩ ra đi chơi à, trong núi đầu đều bị ta chơi biến. Kỳ thật mọi người đều tưởng khai thác tân bản đồ, chính là các loại hiện thực chế ước hạ khó có thể thực hiện. Ai mùng một thở dài một hơi, ngưỡng mặt ngã vào trên giường. Hắn trong lòng biết, cần thiết muốn đi ra đi, nhưng là lại không có thực lực này đi ra ngoài, mẹo con hảo khó a Thinh thịch. một tiếng cự vật tạp lạc tuyết điệu thanh âm bừng tỉnh lâm vào phiền muộn miêu miêu cầu cầu nhóm thứ gì đại gia bỏ đến trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn liền nhìn đến trong viện thật dày tuyết động bị tạp ra một cái hố to một con tiểu tế chân nhi chi lăng lộ ở hố ngoại kia xác nhọn mạo hàn quang móng nuốt cùng với móng nuốt thượng hệ túi chữ vật hiển lộ tới thân phận a cốt đạt bạc trắng cái thứ nhất phản ứng lại đây veo một chút chạy tiến sân đem rơi choáng váng chim ưng từ trên nền tuyết lay ra tới mùng một tắc móc ra thông tin ngọc giản cùng phương xa Lãng Nguyệt Minh liên hệ. Tiểu Minh, A-Cốt đã an toàn đến lạc. Nhanh như vậy liền đến. Lãng Nguyệt Minh thanh âm truyền đến, ta đánh giá nó muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến đâu. Lãng Nguyệt Minh cảm thán, quả nhiên vẫn là ăn cơm thời điểm phi đến mau mỗi lần hồi trình liền chậm gì gì. Tiểu Minh, gần nhất mùa đông không gì ăn ngon, bất quá ta vừa mới nhưỡng băng, rượu, còn có lần trước Linh gạo nhưỡng cũng có thể ăn, cho ngươi gửi qua đi ha. Vào đông vạn vật tiêu điều. ngay cả thầm thì gà cũng không biết trốn cái kia trong một góc đi miêu đông nguyên liệu nấu ăn hữu hạn cũng liền không có cái gì mới mẻ thức ăn nhưng thật ra một hồi đại tuyết mùng một ngắt lấy rất nhiều đóng băng hát trâu quả dùng để ủ rượu đóng băng qua đi quả tử nhuỡng ra băng rượu lại là một loại khác phong vị không hề chua sót chi khí ngọt thuần ngon miệng có thể so với lá phong mật có rượu lã nguyệt minh hân hoan nhảy nhót quá tuyệt vời vừa lúc trước tiên chúc mừng ta thắng lợi thắng lợi đại hai lỗ thai run, run. bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt lã nguyệt minh đúng vậy mùa đông đại bỉ bắt đầu rồi năm nay ta nhất định có thể đem hồ không phục đánh tới phủ. hồ không phục là lã nguyệt minh đối thủ một mất một còn tới rồi mùa đông trong thôn đại gia miêu đông vĩnh dạ thành càng là tiến vào cực dạ suốt ngày không thấy thái dương mỗi ngày liền hơn một canh giờ chiếu sáng vuốt hắc đại gia không có gì hoạt động giải trí hoa ở trong nhà cũng là nhàn hoảng vì thế liền có mỗi năm một lần mùa đông đại bỉ mùa đông đại bỉ là các gấu tể cạnh kỹ Một đám nhãi con ở đài thượng ngươi một chảo, ta một miệng, lông xù xù lăn làm một đoàn, các đại nhân xem đến nhạc A, cũng có thể kiểm nghiệm một chút bọn nhãi danh thực lực trình độ. Lã Nguyệt Minh năm trước nhất chiêu chi kém bại bởi hồ không phục, năm nay thể muốn rửa mối nhục xưa. là minh bạch mùa đông đại bỉ là cái gì, mùng một nói, cho ngươi đưa quá khứ linh gạo nhưỡng có chữa thương cùng bổ sung linh lực tắt dụng, vừa lúc có thể ở thi đấu thượng dùng tới. Bất quá uống gặp thời chờ muốn không chế lượng, uống nhiều quá dễ dàng say mùng một lại không yên tâm dặn dò đồng thời nghĩ muốn đem linh gạo nhưỡng chia làm một tiểu phân một tiểu phân phương tiện lãng nguyệt minh tùy thân dùng lại không đến mức uống cao lợi hại như vậy thật là quá tuyệt vời lãng nguyệt minh kinh hỉ không thôi có thần kỳ linh gạo nhưỡng năm nay hắn nhất định làm phiên hồ không phục lãng nguyệt minh bên kia cắt đứt thông tuyển mùng một bên này mấy chỉ đều có chút hụt hẫng xa ở vĩnh dạ thành tiểu đồng bọn ở một khắc không ngừng đi tới tiến bộ mà bọn họ chỉ có thể chán đến chết mà oa ở trong nhà miêu đông chúng ta không thể lạc hầu. Bạc trắng an trí hảo a cốt đạt, cấp a cốt đạt chậu cơm chứa đầy tương thịt khô. Ngay sau đó đối các bạn nhỏ nói, đều nói hạ luyện tam phủ, đông luyện tam cửu. Hạ tuyết làm sao vậy? Thật là chúng ta rèn luyện thân thể cơ hội tốt. Đối, tiểu song phụ hòa nói, tuy rằng hắn ghét nhất mùa đông, cũng ghét nhất tuyết rơi, nhưng là càng là chán ghét, liền càng phải dũng cảm đối mặt, nỗ lực khắc phục. Đi, chúng ta huấn luyện đi. mùng một cơ hồ muốn lưu lại cảm động nước mắt. Cái gì kêu trẻ nhỏ dễ dạy cũng, đây là. Đại gia thông suốt. Biết muốn hăm hở tiến lên. Đều không cần đốc xúc. Thôn quật khởi sắp tới. Nhưng mà ở Bạc Trắng, tiểu song hai chỉ đại cầu ở đóng băng trên mặt sông vui vẻ. Trượt băng một đi không trở lại sau. Mùng một nhẹ nhẹ cảm động ở trong gió lạnh đóng băng rách nát, theo gió trôi đi. cậu từ miệng, gạt người quỷ. mươi 34. Hoa Nga vui sướng tiếng quát tháo phiêu đáng ở băng hà phía trên. vì này tịch liêu mùa đông bằng thêm một phần sắc thái cùng sức sống. bạc trắng, ngươi mau xuống dưới, đến phiên ta. từ từ, từ từ, ngươi lại chờ ta kéo hai vòng. bạc trắng đáp lại, chào hạ lại một bước không ngừng, giải hoan mà chuồn ra hảo xa. chỉ thấy màu trắng mặt băng thượng, một con hắc bạch hoa đại cẩu lôi kéo một con màu xanh lục dây đằng bệnh thành tiểu cái sọt, bốn chảo vui vẻ, đầy đất chạy, thường thường còn tới cái phanh gấp hất đuôi, đem phía sau cái sọt vứt ra một cái vòng tròn lớn vòng. chậm một chút ta. Tiểu song Hai chỉ móng vuốt gắt gao lây ở cái sọt bên cạnh thượng, vừa mới bạc trắng một cái phanh gấp, thiếu chút nữa bị ném bay ra đi, thân mình cùng cái sọt cùng nhau bay lên không. Này dây đằng cái sọt là mùng một cấp bệnh ra tới, nguyên bản là tính toán làm một cái trượt tuyết ra tới. Nhưng là trong đầu biết như thế nào làm, một khi động thủ, đầu góc là đầu góc, tay là tay, thật không gì quan hệ. Vì thế mùng một liền biên một cái cái sọt cấp cầu tử nhóm ở băng thượng lôi kéo chơi. Ai có thể cự tuyệt được lông xù xù đâu. nhìn băng thiên tuyết địa vui vẻ vui sướng cầu tử nhóm mùng một chỉ nghĩ làm cho bọn họ càng vui sướng đến nỗi học tập huấn luyện gì đó thông qua hứng thú để giáo dục không phải càng tốt sao không thấy được bạc trắng đại cầu chạy trốn thẳng phun đại đầu lưỡi mật chết thở hồng hộc lại như cũ cắn răng ở tiếp tục đi tới sao cỡ nào đến kiên cường có này phân dẻo dai di sâu đại sự không thành cầu tử nhóm ở mặt băng thượng vui vẻ chơi đến vui vẻ mùng một cũng không có nhà rỗi mùng một bọc tiểu ra cừu bao đến kín mít dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở băng hà thượng tạc ra băng đậu bên tròn tròn mắt mèo thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trong lòng mặc niệm cá tới cá tới đây là mùng một đang ở rèn luyện chính mình tuyệt đối lĩnh vực trải qua hắn lặp lại thực nghiệm hiện giờ hắn tuyệt đối lĩnh vực phạm vi này đầy chính mình vì trung tâm bán kính gần nửa thước hình tròn ở cái này nho nhỏ viên trung mùng một có thể hô mưa gọi gió không gì làm không được hắn chính là thế giới chi thần ách tuy rằng dùng bạc chẳng nói này mưa bụi đích xác nhỏ điểm Còn so ra kém hắn một ngụm nước bọt ngôi sao, nhưng là mùng một cũng không lục trí, hắn tin tưởng vững chắc, theo thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, lĩnh vực cũng sẽ càng thêm lợi hại. Cá tới cá tới mùng một tiếp tục nhắc mãi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm đột ngột mà cắm vào, cả kinh mùng một từ nhỏ băng ghế thượng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa lòng bàn chân vừa trượt, tư lưu đến bên cạnh băng trong động đi. May mà sau cổ tử bị kịp thời nhéo, lúc này mới tránh thoát một đoạn. Chân ngắn nhỏ Nhi ở không trung phịch hai hạ. mùng một vạn người dễ rủa tin tức mà ngẩng đầu đánh giá kia dọa hắn giật mình người thiên nhân mùng một ánh mắt sáng lên nhìn trước mắt người này đen nhánh như mực tóc dài khoác hạ, giống như tốt nhất tơ lửa sa canh da như ngưng chi mục như ngôi sao hồng nhạt môi mang theo ấm áp ý cười người này một thân màu ngân bạch trường bảo tay dài đột nhiên liền xuất hiện ở này băng thiên tuyết địa chi gian mùng một bị này sắc đẹp mê hoặc ngay cả cơ bản nhất cảnh giác tâm đều ném ngây ngước hỏi ngươi là tuyết tiên tử sao Ha ha người nọ cười nhẹ hai tiếng ngay cả thanh âm đều giống như toái ngọc băng giống nhau trong sáng động lòng người không phải tiên tử nga người nọ xinh đẹp ánh mắt cười đến nhau lại chạm ngọc giống nhau bàn tay to nhẹ phẩy mùng một đỉnh đầu tiểu hoa nhi ngồi ở băng cửa động làm gì đâu mùng một nhớ tới chính mình vừa mới trung nhị hành vi tổng không thể nói cho tiên tử chính mình vừa mới ở dùng ý niệm câu cá đi hảo mất mặt nga chính là nếu nói chính mình gì cũng không làm liền ngốc ngồi cũng có vẻ thực ngốc ca cân nhắc dưới mùng một nói ta ở câu cá, câu cá, người nọ nhìn quanh một vòng, đã không có nhìn đến cần câu, cũng không có nhìn đến lưới đánh cá, này như thế nào câu cá? Mùng một làm như nhìn ra người nọ nghi hoặc, tiểu độ ngược một đỉnh, tự tin tràn đầy nói, không cần cần câu, cũng không cần lưới đánh cá, cá chính mình liền sẽ đưa tới cửa tới. Tựa hồ là vì xác minh mùng một cách nói, chỉ nghe dầm một tiếng, một con đại bạch cá tự băng trong động nhảy mà ra, trong suốt bọt nước ở ra thủy nháy mắt ngưng kết thành băng. Người nọ vô tay tương hạ. Lợi hại. Lợi hại. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi làm như thế nào được đâu? Mùng một chán nóng lên, buồn miệng tốt ra, ước chừng là bởi vì ngài Mỹ mạo đi, trầm ngư lạc nhạc, nói được chính là này. Bạc ý ghi mỹ nhân đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó thoải mái cười to, thú vị thú vị. Cách đó không xa cậu tử nhóm nghe được tiếng cười, cái sọt một ném, nhanh chân liền chạy tới, đem mùng một vây đến phía sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bạc ý ghi ngươi là người nào? Là tuyết tiên tử. Mùng một nói khẽ với các bạn nhỏ nói thầm nói. Hoàng kỳ khỏe miệng chịu chịu, cẩn thận đánh giá mùng một, xem hắn chẳng lẽ là chúng cái gì hàng đầu. Bạc y ghi nhìn cảnh giác Cẩu tử cùng mơ hồ tiểu miêu, cười nói, ta là đi ngang qua lữ nhân, đi qua nơi đây, bị các ngươi hoan thanh tiếu ngữ hấp dẫn, tò mò lại đây nhìn xem. Đại song lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nghiêm túc địa bàn hỏi, ngươi họ tên là gì? Gia trụ phương nào? Môn phái nào? Trong nhà mấy người, nhưng có hôn phối. Một bên bạc trắng nhịn không được tiếp lời nói. Khẩn trương nghiêm túc không khí nháy mắt nát đầy đất. Ha ha ha ha bạc y cười đến thẳng không dậy nổi eo, cảm giác chính mình 300 năm tới đều không có như vậy thoải mái cười to qua. Tiểu Song thâm giác mất mặt, muốn hô bạc trắng một cái tát, chính là người ngoài trước mặt lại không thể khởi nội giang, nhịn rồi lại nhịn, trung quy lay bạc trắng một chút, thấp giọng nói, "Ngươi có thể thiếu xem điểm thoại bản sao?" Cố gắng nhịn cười, bạc y người tự giới thiệu nói, "Nô danh Vân Tố tử, gia trụ Trường An Châu." một giới tán tu, không môn không phái, trong nhà thượng vô trường bối, hạ vô con cháu, chưa từng hôn phối. bạc trắng làm bộ làm tịch gật gật đầu, tiểu song vội vàng che lại hắn miệng, rất sợ hắn đang nói ra cái gì kinh người chi ngữ. nhân tu mùng một nháy mắt tự sắc đẹp trung tỉnh táo lại, kéo đại cầu nhón cái đuôi triệt thoái phía sau một bước, đại đại mắt mèo trung tràn đầy cảnh giác, nho nhỏ tam giác hai mèo thẳng tắp dựng lên đỉnh đầu, để lộ ra mùng một lúc này khẩn trương, yêu cùng người như nước với lửa, đối mặt đột ngột xuất hiện nhân tu. Mùng một sao có thể tin hắn chuyện ma quỷ, cái gì con đường nơi đây? Bọn họ thôn thâm sơn cùng cốc, linh khí loãng, được xưng điểu không để ý tới, chính là chim bay từ trên không bay qua, đều khinh thường dừng lại nghỉ ngơi. Hắn em đẹp một người tu sẽ đến nơi này. Mùng một tâm tư quay nhanh, hiện tại gọi đại nhân cầu viện còn kịp sao? Vạn nhất trước mắt người này tu siêu cấp lợi hại, đem các đại nhân cũng xử lý hết nguyên ổ làm sao bây giờ? Tới gần ta. Đừng chạy loạn. Mùng một đem cầu tử nhóm hợp lại đến trước người. Hắn lĩnh vực đường kính chỉ có một mét, chỉ hy vọng có thể bảo vệ đại gia. tư từ, từ mà chiến ý dâng lên, mùng một toàn thân đề phòng. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Vân tố tử xem lông sù sù nhóm tạc mao bộ dáng, giải thích nói. Người xấu cũng sẽ không đem hư tự viết trên mặt. Mùng một đầu góc quay nhanh, suy tư như thế nào mang đại gia cùng nhau chạy trốn. Vân tố tử nhìn thượng một giây còn đối chính mình nói trầm ngư lạc nhạn chi mỹ mèo con, lúc này đột nhiên trở mặt không quen biết, thầm nghĩ. Quả nhiên là mèo con, xác minh câu kia thế gian tục ngữ, tháng sáu thiên, mèo con mặt, nói phiên liền thiên Chính là, hắn nhìn thật không giống người xấu A. Bạc trắng chiều các bạn nhỏ thấp giọng nói thầm, bằng hắn nghe qua thượng chăm sách thoại bản kinh nghiệm phán đoán, trước mắt người này không giống như là vai ác A. Tỉnh tỉnh đi, xuân cầu. Ở nhân tu xem ra, chúng ta yêu mới là vai ác. Tiểu song thật muốn lay khai bạc trắng đầu dưa, nhìn xem bên trong đều trang gì. Có lẽ dông tuyết, gì đều không có. Vân Tố Tử nhìn tễ thành một đoàn lông xù xù nhóm, cũng không đùa bọn họ, thật không phải người xấu. Ta chịu Hoàng Tuyên Đạo hữu chi mời, đi nhậm chức phu tử trước. Về sau tại hạ chính là các vị lão sư. Phu tử. Hoàng Kỳ không nghĩ tới chính mình ngày đêm tơ tưởng phu tử thế nhưng là cá nhân tu. Đúng là, vị này về sau chính là các người phu tử. Ẩn với một bên Hoàng Tuyên triển lộ thân hình. Bọn ngại danh thích nhân tu đồ vật, Hoàng Tuyên chẳng trọc mấy lộ, liên hệ tới rồi ngày xưa bạn cũ, nhân loại tán tu Vân Tố Tử. Tuổi trẻ khi, Hoàng Tuyên từng nay cùng Vân Tố Tử ngồi mà nói xuông, hai người ở đối rất nhiều sự vật cái nhìn thượng kinh người nhất trí, thậm chí đối tương lai dự kiến, tóm lại hai người tam quan thực cùng. Hai người cho nhau dẫn vị trí giao hảo hữu, liền tính sau lại hai giới đại chiến, hai người đều ăn ý mà ở trên chiến trường lẫn nhau tránh đi. Hiện giờ Hoàng Tuyên tương mời, Vân Tố Tử vui vẻ tới. Các ngươi không phải thích nghiên cứu nhân tu đồ vật sao, Vân Tố Tử đạo hữu bác học còn biết, dạy dỗ các ngươi dư giả. còn không mau mau gặp qua phu tử. Hoàng Tuyên A nói, Vân Tố Tử cười xua xua tay, tán thưởng, tán thưởng, bác học quảng biết không tính là. hắn điểm điểm trên mặt sông đã đông lại thành băng đại bạch cá nói, tỉ như, ta liền không hiểu được, này cá không cần câu, không cần võng là như thế nào câu đi lên đâu. Nghe vậy, mùng một một, nhớ tới vừa mới chính mình nói mê sảng, cái gì trầm ngư lạc nhạn chi mỹ, này, này, đây là trần chủi đùa dân A. Cấp! Vừa mới đùa dơn chính mình lão sư, còn có thể cứu giúp sao. Mọi người nói chuyện gian, đôn đốp đôm đốp lại có mấy cái cá lớn từ băng trong động nhảy mà ra, thình thịch thình thịch rơi xuống ở mặt băng thượng. Thật thân kỳ. Vân tố tử cảm thán. Bạc trắng đắc y nói, đó là mùng một đệ nhất lợi hại. Mùng một gãi gãi đầu, giải thích nói, bởi vì nước sông kết băng, trong nước dưỡng khí thiếu, khai cái băng động, bên ngoài dưỡng khí nhiều, cá muốn hô hấp mới mẻ không khí, cá liền từ trong động nhảy ra lạp. Dưỡng khí. Mùng một nắm cái mũi, ngừng thở, chỉ chốc lát sau liền đẩy mặt đỏ bừng. Không hô hấp, chúng ta liền sẽ chết, cá cũng muốn hô hấp, hắn liền từ trong nước nhảy ra ngoài. Vân tố tử gật gật đầu, như suy tư gì, thì ra là thế, dưỡng khí tựa như linh khí, mọi người đều thích linh khí nồng đầm nơi. Vân tố tử đối hoàng tuyên nói, ba người hành tất co ta sư, thánh nhân thành không kinh ngô. Cứ như vậy, miêu miêu cẩu cẩu nhóm có một người tu phu tử. Phu tử lớn lên cũng thật xinh đẹp. Mùng một lại lần nữa cảm thán, ngọc làm người giống nhau. Có sao? Tiểu song nghi hoặc, vóc dáng không cao, thân thể cũng không thế nào cường tráng, thoạt nhìn nhược chít chít. Mùng một, cái này kêu tú Mỹ. Bác trắng, nhân tu thức ăn chỉ sợ không được, phu tử quá gầy, về sau chúng ta phải hảo hảo hiếu kính phu tử. Hoàng kỳ, đối, nghe nói bọn họ nhân tu đều không ăn cơm, nói là tích cốc tu luyện. Tiểu song khiếp sợ, thảm như vậy. Mùng một, hắn có thể nói cái gì? Đương nhiên chỉ có thể đi theo làm một trận cơm. mươi 35 Một giang độ, nhị giang lượng, tam giang số, bốn giang sư năm giang tháng. Thanh triệt dễ nghe thanh âm giống như nước suối len kèn, vì này nắng hè trói trang ngày mùa hè đưa tới nhẹ nhẹ mát lạnh. Ngoài cửa sổ ve minh từng trận, phòng trong nhãi con ngủ gật. Mà sinh độ, độ sinh lượng, lượng sinh số, số sinh. Dễ nghe hêm thai thanh âm đột nhiên im bật, bạch ý tiên nhân đứng dậy rời đi đệm hương bù. Ai, bạc trắng mau tỉnh lại. thiểu song sốt ruột mà nhăn bạc trắng mau lô thai ha bạc trắng bị xách lên lỗ thai hút hút nước miếng hai mắt mê hoặc ha tan học có thể ăn cơm bạc trắng nhìn chung quanh một ngẩng đầu liền cùng vân phu tử ánh mắt một đôi bạc trắng một cái giật mình sâu ngủ lập tức toàn chạy làm bộ làm tịch mà rung đuôi đắc ý miệng rộng khép khép mở mở làm như ở niệm đọc văn chương hôm nay chúng ta giảng chính là binh pháp nhìn chung thiên cổ trăm thắng chi đem Không có chỗ nào mà không phải là trước thắng sau chiến. Không thắng liền bất chiến, chiến tất thắng. Đây là vì cái gì đâu. Vị nào đồng học đến trả lời. Vân tố mục nhỏ quang đảo qua toàn trường. Bạc trắng xúc đầu, hận không thể chui vào khe đất đi trốn tránh đi học điểm danh. Đối bạc trắng mà nói, đi học điểm danh đáng sợ trình độ đã xa xa vượt qua láo mẹ ái thiết quyền. Thiết quyền chi đau thượng nhưng nhẫn cũng điểm danh chi thường không thể trốn cũ. Bạc trắng, ngươi đến trả lời. Bạc trắng gục xuống lỗ thai. Xanh lam sắc trong mắt vừa chuyển lưu, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, này khẳng định bách chiến bách thắng a. Rốt cuộc vừa thấy tình huống không đối liền lưu, không đánh, liền sẽ không thua a. Vân Tố tử gật gật đầu, trả lời có chút đạo lý, còn có mặt khác đồng học có mặt khác giải thích sao? Một cái cắt y thiếu niên nhấc tay lên tiếng, mới vừa dũng chi đem, bất luận địch ta, trước chiến đang nói, trùng hợp thủ thắng, càng thêm quả mưu, nếu bất lợi, tắc binh bại như núi đổ. Mà chân chính lợi hại trăm thắng chi đem, Ở khai chiến trước tất nhiên quyền độ hai bên thực lực, ở vô pháp chiến thắng đối phương dưới tình huống, sẽ không khai chiến, sáng tạo điều kiện, chờ đến thiên thời địa lợi nhân hòa, này chiến tất thắng là lúc, mới có thể khai chiến, một trận chiến tất thắng. Thiện thay. Thiện thay. Vân Tố Tử vỗ tay khen ngợi, Hoàng Kỳ Đồng học phân tích phi thường chính xác, tích chi thiện chiến lĩnh giả, trước vì không thể thắng, lấy lãi địch chi nhưng thắng. Không thể thắng ở mình, nhưng thắng ở địch. Mà cân nhắc hai bên lực lượng quá trình, chính là độ cùng lượng. Vân Tố Tử tiếp tục giảng bài. Ngồi ở phía dưới bạc trắng nghe song thẳng nói thầm, nay không phải cùng ta nói giống nhau sao, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chờ đánh thắng được lại chạy về tới đánh. Tiểu song chẳng lẽ gật đầu tán đồng, không sai a. Lại hỏi, chính là vạn nhất chạy bất quá làm sao bây giờ? Bạc trắng ánh mắt một ngưng, cho nên cần thiết nếu có thể chạy, muốn chạy trốn mau, chạy trốn xa, chạy trốn lâu. Ngồi ngay ngắn một bên mùng một nghe vậy, giờ khóc dở cười. một đường binh pháp khóa làm bọn nhãi danh lĩnh nộ đến chạy trốn là đệ nhất sinh tồn áo nghĩa cũng coi như là có điều hiệu quả tan học trên bục giảng vân tố tử tuyên bố tan học phía dưới mơ màng sắp ngủ bọn nhãi danh nháy mắt mãn huyết sống lại ánh mắt thanh minh không mang theo một tia mê hoặc buổi chiều kiếm thuật khóa sửa vì chạy bộ khóa xem ra trên bục giảng vân tố tử cũng nghe tới rồi phía dưới nhãi con nhóm nhỏ giọng nói thầm thuận thế mà làm sửa chữa buổi chiều dạy học chương trình học rốt cuộc tan học Mùng một ghế bên tiểu quất miêu thật mạnh hướng trên mặt đất một nằm, quán thành một trường sống không còn gì luyến tiếc miêu bánh. 15 hôm nay hảo đồng đâu, toàn bộ hành trình đều không có ngủ gà ngủ gật. Mùng một khen nói, đó là xuân cầu mới có thể đi học ngủ gà ngủ gật. Nay bụi bâm tiểu quất miêu đúng là miêu tiểu đệ 15, hiện giờ cũng tới rồi đi học tuổi tác. Vân Phu tử đi vào thôn đã 8, 9 năm, mùng một cũng nhớ không rõ là 8 năm vẫn là 9 năm, thời gian như nước chảy một đi không trở lại. Chính là trong thôn hết thẻ cơ hồ cũng chưa biến hóa, mùng một vẫn là cái kia mùng một, tam đầu thân tiểu hoa nhi, bạc trắng vẫn là cái kia bạc trắng, mỗi ngày ngóc chơi cười ngây ngô, đam mê nghe nhân loại thoại bản. trừ bỏ miêu tiểu đệ 15 thành công kế thừa hổ ba ba quất miêu gen, trưởng thành một con bụi bấm đại quất miêu, miêu hình so ca ca mùng một còn muốn lớn hơn một vòng. Còn có chính là hoàng kỳ cùng đại song có thể hóa hình. Hoàng kỳ cùng đại song còn không đến 30 tuổi, dựa theo yêu tu tuổi, vẫn là ăn mãi tiểu hoa nhi. hiện giờ lại hóa hình thành 11-12 tuổi tiểu thiếu niên bộ dáng vừa mới ở lớp học lần trước trả lời để cắt ý thiếu niên thật là hoàng kỳ hắc tiểu phi miêu bạc trắng thọc thọc nằm liệt trên mặt đất béo quất miêu đừng tưởng rằng ngươi ca ở ta cũng không dám tấu ngươi mười lăm ánh mắt cũng chưa cấp bạc trắng một cái nằm yên khiêu khích nói tới a tới a có bản lĩnh ngươi tấu ta a bạc trắng móng nuốt ở giữa không trung cào hai hạ trung quy hầm hực mà bông xuống hừ ta mới không ỉ lớn hiếp nhỏ mùng một chụp mười lăm một cái đầu muốn lễ phép hôm nay đồ ăn vặt thêm cơm đã không có tiêu ngạo béo quất miêu tức khắc vẻ vải an dưa an dưa hoàng kỳ cùng đại song dẫn theo cái đại thùng gỗ đi vào tới hôi hổi hàn khí từ đại thùng gỗ phát ra mở ra một hồ nước đá ngâm bảy tám cái bích ngọc dưa trong phòng học một trận mắt lạnh hoàng kỳ từ băng thùng vớt lên một viên bích ngọc dưa lưới dao gió cùng nhau xoát xoát hai hạ thiết hảo dưa bày biện đến mâm đoan đi đưa cho dựa nghiêng dựa ngồi ở trên hành lang vân Phu tử lạnh leo thấm ngọt bích ngọc dưa nhập khẩu ngay cả vân tố tử cũng nhịn không được than thở một tiếng thật thật là thần tiên nhật tử ta thỉnh ngươi lại đây không phải hạt lửa dối đi hoàng tuyên cởi giày rơm chân trần bước lên hành lang dài tùy tay vớt lên một mảnh nhi bích ngọc dưa vân tố tử nhìn ngày xưa bạn tốt đã là sơ hiện lao thái nhịn không được khuyên đủ, như vậy thoải mái tốt đẹp nhật tử không đáng lưu luyến sao tu tiên người một khi đúc thành kim đan là có thể vĩnh bảo thanh xuân bất lão thẳng đến thiên nhân ngũ suy ngày cũng như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ dung mạo hoàng tuyên tu vi chẳng sợ ngã xuống đến nguyên anh cũng nên có thể bảo trì thanh xuân dung nhan hiện giờ này phiên lao thái sơ hiện năm tháng tế văn bỏ lên trên thái dương hiển nhiên là thân thể xuất hiện vấn đề đối mặt bạn tốt lo lắng hoàng tuyên lại chẳng hề để ý ném xuống một khối vỏ dưa lại vớt lên một mảnh nhi dưa tiếp tục gạm chuyện này cưỡng cầu không tới cùng với ruồi nhặng không đầu giống nhau đi ra ngoài hạt chuyển động tìm phúc duyên tìm sinh lộ kết quả chết ở nửa đường chi bằng hảo hảo hưởng thụ hiện giờ thần tiên nhật tử vân tố tử còn muốn nói chút cái gì nghe được phía sau truyền đến động tĩnh liền đình chỉ đề tài quả nhiên chỉ chốc lát sau hoàng kỳ lại bưng một cái mâm đi qua phía trên phóng hai đĩa tuyết trắng giống nhau thức ăn đây là bơ băng tô mùng một tân làm ra tiểu thực hoàng kỳ giới thiệu nói vân phu tử phía trên xối phúc buồn tử mức trái cây cùng lá phong mật a ba chính là nguyên vị vân tố tử bưng lên trong suốt tiểu trản cẩn thận đánh giá đột nhiên ngạc nhiên nói này tiểu trản lại là dùng hải trạm ngọc chắc mà thành. Phải biết rằng này hải ngọc cần chứa nồng hậu thủy linh chi khí, không chỉ có đối thủy linh căn người tu hành có kỳ hiệu, càng có ngưng thần tĩnh khí chi hiệu, có thể ổn định tu sĩ thân hồn. Như vậy lớn bằng bàn tay hải ngọc, ở nhân tu thị trường có thể bán ra giá trên trời. Vân Tố tử nhìn một cái đơn sơ phòng viện, lại nhìn xem trong tay chân quý hải ngọc tiểu trản, trong lòng cảm thán, tới rồi thôn sau mỗi một ngày đều có mới lạ thể nghiệm. hoàng tuyên tắc thấy nhiều không trách mà bưng lên tiểu trản nhấp một ngụm mại thơm nồng úc băng tô bọn ngại danh trong tay thứ tốt nhiều lắm đâu mấy năm nay bọn ngại danh mân mê ra không ít mới là ngọn ý tất cả đều toàn bộ bán cho vĩnh dạ thành tỷ như kia linh gạo nhưỡng sản xuất phương pháp mùng một trực tiếp nói cho tiểu đồng bọn lãng nguyệt minh Lãng nguyệt minh không rõ này linh gạo nhưỡng quan trọng cùng giá trị hắn lao ba ngân lang vương nhưng tinh đâu lập tức bị thượng hậu lễ tự mình tới một chuyến trong thôn liền vì mua đức mùng một linh gạo nhưỡng sản xuất phương pháp Hoàng tuyên nhớ rõ chính mình lúc ấy hỏi qua kêu mèo con, trực tiếp người bán tử là làm một cú. Nếu ngươi đem phương thuốc bắt tay, chỉ bán thành phẩm linh gạo nhưỡng, kia nhưng chính là quần quận không ngừng tài phú. Hoàng tuyên nguyên bản chỉ là hảo tâm nhắc nhở, không nghĩ mùng một mèo con trả lời trực tiếp làm hắn lau mắt mà nhìn. Đệ nhất, ta lại không nghĩ đương ủ rượu sư phó, vẫn luôn đủ rượu rất nhàm chán. Mùng một cái thứ nhất lý do đơn thuần lại đơn giản. Đệ nhị, ta liền chính mình một người, năng lực sản xuất hữu hạn. Loại cái tam Mẫu đất linh ruộng lúa cũng đã muốn mệnh chết, ta lại không nghĩ đương đại lão bảng, thông báo tuyển dụng một đám tiểu nhị hỗ trợ làm việc, như vậy nhiều người cũng quản bất qua tới. Mùng một cái thứ hai lý do như cũ đơn giản lại đương nhiên. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hoàng tuyên nhìn tam thân tiểu hoa nhi nghiêm trang bộ dáng, nhịn không được hỏi. Mùng một tắc vẻ mặt vô tội, tiểu béo ngón tay chính mình chót mũi, ta còn là cái bảo bảo đâu, liền phải quy hoạch trước nghiệp kiếp sống sao. Nhìn về phía Hoàng tuyên trong ánh mắt mang lên lên án. Làm vườn trẻ tiểu bằng hữu quy hoạch trước nghiệp kiếp sống, quá khó xử miêu. Hoàng tuyên loát một phen mèo con sọ não, ta xem ngươi không giống tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo làm không ra nhiều như vậy đại sự. Mùng một là thật không biết chính mình về sau muốn làm cái gì, dù sao không phải ủ diệu sư, cũng không phải đại lão bản. Hắn chỉ nghĩ làm một con vui sướng miêu, làm một con cường đại miêu, có thể bảo hộ người nhà cùng bằng hữu lợi hại miêu. Mùng một lại nói, liền tính ta không đem này phương thuốc bán đi, cũng không giữ được phương thuốc. Ta lại đánh không lại Ngân Lang Vương, ta A3 cũng đánh không lại. Hoàng tuyên vội vàng nói, lãng thiên nhảy sẽ không cường đoạt. Mùng một nhìn mắt Hoàng tuyên, ánh mắt kia, Hoàng tuyên thể chính mình ở trong đó thấy được khinh bỉ. Mùng một, Ngân Lang Vương không đoạn, là hắn nhân phẩm hảo, nhưng là mặt khác yêu hoặc là người đâu. Dù sao ta hộ không được này phương thuốc, không bằng bán kiếm một bút. Nghe xong mùng một nói, Hoàng tuyên trầm mặc, đều nói sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy hắn thật là an nhàn lâu lắm. còn so ra kém một con ba tuổi mèo con thanh tỉnh. Cũng đúng là lúc này đây nói chuyện, làm Hoàng Tuyên bắt đầu đi quan sát hiểu biết bọn ngại danh. nay một hiểu biết quan sát liền đến không được, bọn ngại danh ở hắn vừa lơ đãng gian thế nhưng trưởng thành đến tư, thật đến quá lệnh người chấn động. Bọn nhỏ đều rất tuyệt, so với ta năm đó cường. Hoàng Tuyên thưởng thức trong tay hải ngọc tiểu trản cảm thán. Đích xác bọn nhỏ ngộ tính đều rất mạnh, viễn siêu ta tưởng tượng. Vân Tố Tử cũng là kinh ngạc cảm thán với bọn nhãi danh tư duy phương thức cùng kỳ tư diệu tưởng. Chúng ta làm không được sự tình, không thấy được thế giới, có lẽ, bọn nhỏ có thể. Hai cái đại nhân đang nói chuyện, Hoàng Kỳ lại đưa lên một cái khay, hôm nay món chính, ế ẩm, cay cay rau trộn tôm, ướp lạnh ngọt lê mặt lạnh. Nhìn màu sắc rực rỡ, thoải mái thanh tân vô cùng ngày mùa hè món chính, Hoàng Tuyên nhuẩn miệng cười, bọn họ nếu là thiếu phong chút tâm tư ở thức ăn thượng, nói không chừng ta còn có thể nhìn đến thiên hạ đại đồng. Trời yên biển lặng kia một ngày. Vân tố tử khơi mào một cây mặt lạnh, trong suốt mềm mại mì sợi tản ra ngọn thanh quả hương, sờ sờ gương mặt, ta thật sự không có béo sao. Hoàng tuyên cẩn thận nhìn nhìn bạn tốt, sau một lúc lâu, không có. Đi. Vân tố tử, trả lời lời này thời điểm, ngươi vì cái gì không dám nhìn thẳng vào ta đôi mắt. Chương 36 đệ 36 chương. Chương 36. Lấy phòng học vì khởi điểm, một đường hướng bắc. Dọc theo đường đi tổng cộng thả xuống có 5 cái đánh dấu, đồng thời trung điểm có 10 cái đánh dấu. Bắt được đánh dấu sau đi vòng vèo, tức tính khảo hạch thành công. Thiên Tam danh có khen thưởng. Vân Tố Tử khoanh tay mà đứng, đứng ở trong đình viện dưới bóng cây, tuyên bố chiều nay trường trình học nội dung. Miêu miêu cẩu cẩu nhóm đỉnh đầu mặt trời trói trang đứng ở trong viện, liệt dương chiếu đến không mở ra được đôi mắt. Vân Phu Tử. Có học sinh nhắc tay vấn đề, trung điểm ở đâu? Đánh dấu lại là cái gì? Chỉ cần các ngươi bảo đảm chính mình là một đường hướng bắc, không có lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, tự nhiên sẽ đi đến trung điểm. Đến nơi đánh dấu, ở ngươi phát hiện nó kia một khắc, tự nhiên sẽ biết, đó chính là đánh dấu. Còn có nghi vấn sao? Không có liền xuất phát. Vân tố tử tay háo rộng vung lên, tuyên bố khảo hạch bắt đầu, miêu miêu cẩu cẩu nhóm nháy mắt từ trong viện trào dương mà ra. Trong đó lấy bạc trắng chạy trốn nhanh nhất, giống như một chi rời cung mũi tên, veo một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh. đem đại bộ đội ném đến phía sau bạc trắng trong lòng biết được buổi chiều chương trình học sửa chữa chỉ vì chính mình buổi sáng khóa lần trước đáp đánh không lại liền chạy vì thế bạc trắng nghẹn một cổ khí muốn chứng minh chính mình thật sự thực có thể chạy Ca, xuân cầu chạy sai phương hướng rồi đi mười lăm nhìn hắc bạch đại cầu nhất kỵ tuyệt trần biến mất thân ảnh khóe miệng nổi lên cười nhạo. mùng một cho miêu tiểu đệ một đầu muốn kêu bạc trắng ca. mùng một nhìn xem bầu trời ngày lại quan trắc mặt đất thảm thực vật ngày xưa trong sinh hoạt Bọn họ chỉ đại khái biết Đông Nam Tây Bắc phương vị, Thái Dương dâng lên địa phương là Đông, rơi xuống phương vị là Tây, đều là mơ hồ vị trí, ngay cả bọn họ thôn Bắc Sơn, tuy rằng gọi là Bắc Sơn, kỳ thật cũng không phải chính phương Bắc hướng. Nhưng mà hôm nay vân phu tử cường điệu, chính phương Bắc hướng, lệch khỏi quỹ đạo một chút phương hướng liền vô pháp tới trung điểm. Mùng một quan sát đến mặt đất thực vật, nói chung, ước ác, sinh trưởng rêu phong một mặt là phương Bắc, chính không lưng, túi đầu cẩn thận quan sát, một trận gió to thổi qua lại là bạc trắng lại chạy trở về mang theo một trận gió xoáy hô hô bạc trắng thở hồn hện các ngươi hảo chấm nga như thế nào còn không xuất phát bạc trắng đánh đòn phủ đầu hỏi kỳ thật là chính hắn chạy ra đi hảo xa phát hiện không có một cái tiểu đồng bọn theo kịp mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình chẳng lẽ là chạy sai phương hướng rồi mười lăm trực tiếp ném cho bạc trắng một cái đại bạch mắt nhớ tới lao ca thiết quyền lúc này mới nhịn xuống không có mở miệng trào phúng nhìn quỳ dạp trên mặt đất sờ sờ tắc tắc ca, ca. Mười lăm nói, đại ca, không cần như vậy phiền thoái, chúng ta ở trên con đường này thủ, chờ đã có ai tìm được rồi đánh dấu trở về địa điểm xuất phát, trực tiếp đoạn, chẳng phải dễ dàng nhiều. Đỉnh đầu liệt dương phơi đến mèo con sọ nao đau, thật sự không nghĩ đại trời nóng bên ngoài bôn ba. Nghe vậy, một bên hoàng kỳ nói, bắt được đánh dấu không phải mấu chốt, hôm nay chương trình học mục đích ở chỗ, làm chúng ta học được quan sát hoàn cảnh, học được chạy trốn. Lúc này hoàng kỳ biến thành đại hoàng cầu bộ Giáng Rốt cuộc chạy vội thời điểm vẫn là nguyên hình càng vì phương tiện. Hoàng Kỳ tiếp tục nói, chạy trốn quan trọng nhất một chút chính là quan sát địa hình, phân tích lợi và hại, lựa chọn chính xác phương hướng. Tìm kiếm đánh dấu là vì khảo hạch chúng ta quan sát phân tích hoàn cảnh năng lực, yêu cầu chính phương bắc hướng còn lại là khảo nghiệm chúng ta cơ bản nhất phương hướng cảm. Mùng một gật đầu tán đồng, không sai, không nhận lộ, chạy lại mau cũng vô dụng, nói không chừng đâu một vòng trực tiếp chạy vào địch doanh, chui đầu vô lưới, quăng nhận lộ còn không được. Còn cần thiết muốn quan sát chạy trốn trên đường hết thể gió thổi cỏ lay, căn cứ hoàn cảnh biến hóa, lựa chọn tối ưu phương án. Có Hoàng Kỳ cùng mùng một một hồi phân tích, mọi người đều minh bạch vân phu tử giả thiết cái này chương trình học ý nghĩa ơi Mùng một bái khởi một miếng đất thượng cục đá, chỉ vào phía trên rêu xanh, chúng ta liền dọc theo rêu xanh phương hướng đi, thử xem xem, nếu bên đường có thể gặp được đánh dấu, đã nói lên phương hướng không sai. Nếu vẫn luôn không có gặp được, lại làm phương hướng điều chỉnh. Hành mọi người ăn nhịp với nhau nhận đồng mùng một phương án mùng một cũng hóa thành miêu hình là một con thon giải tú mỹ ly hoa miêu hắc hôi dao nhau sọc hình như da hổ ở sán lạn dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên tròn tròn đầu khờ khạo thật là đáng yêu khả quan hạnh nhân trạng mắt mèo đại mà sáng ngời giống như đựng đầy đầy trời ngôi sao trải qua mấy năm nay luyện tập gian luyện mùng một rốt cuộc trọng nhặt miêu mẹ bốn chân nhi đi đường bản năng ánh mắt thoáng nhìn một bên miêu tiểu đệ trầm khuôn mặt không tình nguyện bộ dáng mùng một nói Ngươi vừa mới nói trực tiếp đoạt, ngươi có thể đoạt đến qua ai? Mười lăm đương nhiên nói, không phải còn có ca ca các ngươi sao? Mùng một trong lòng thở dài, cảm thán dưỡng hài tử thật khó. Mười lăm như thế nào liền trưởng thành này quái đản, bá đạo tiểu thiếu ra tính tình. Chỉ hy vọng này trạng thái chỉ là tạm thời, vượt qua này đoạn hùng hài tử thời kỳ, là có thể hiểu chuyện một ít. Mùng một nhẫn mại tính tình nói, ở trong thôn, chúng ta đoạt đến quá mặt khác đồng học, ra thôn, gặp được lợi hại nhân vật đánh không lại làm sao bây giờ 15 Đoạt bất quá liền đánh đổ bái. qua hông phải chọn mềm mà bóp. Này không phải đại ca dạy ta sao? Mùng một. ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng vô pháp phản bác. Khu khu. Một bên hoàng kỳ ho khan hai tiếng, thẳng chỉ trọng tâm. Đầu tiên, đánh cướp là không đúng. Đánh cướp đồng học càng thêm không đúng. Mùng một ánh mắt dùng mình, không sai, thiếu chút nữa chạy trật. Trọng điểm ở đánh cướp, mà phi đánh thắng được không? Mười lăm bất mà nói, vân phu tử lại chưa nói không thể đoạt. đặt thành mục đích không phải được rồi mùng một còn muốn nói gì nữa bạc trắng giành nói vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đều là đại vai ác kết cục không tốt nga mùng một nói hôm nay ngươi đoạt người khác ngày mai người khác đoạt ngươi đoạt tới cướp đi trật tự liền rối loạn trật tự đánh mất tắt thiên hạ đại loạn minh bạch sao chỉ có mỗi người đều tuân thủ kỷ luật mới có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn thế giới mới có thể càng tốt đẹp Mười lăm bị mùng một nhắc mãi đến đau đầu sợ hắn ca tiếp tục thuyết giáo vội vàng nói ta đã biết, đã biết, từ từ. Đại Song đột nhiên dừng lại bước chân, khuyển nhĩ thẳng tắp dựng thẳng lên, hết sức chăm chú mà cảm giác chung quanh hoàn cảnh. Có băng tuyết chi tức. Tại đây nắng hè trói trang ngày mùa hè giã ngoại, đột nhiên toát ra như vậy một tia băng tuyết chi tức, hiển nhiên không thích hợp à? Đại Song đi dạo bước chân tả hữu tìm kiếm, thực mau nhắm chuẩn một phương hướng, liền ở trên cây. Ngay sau đó thẳng đến qua đi. Cẩn thận. Đại Song bước vào đại thụ phạm vi nháy mắt. Một cái túi lưới từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đại cầu tử cấp đầu trụ điếu lên. Thả lỏng, thả lỏng, không cần dãy duựa. Bị đầu trụ đại song ở vong trung điên cuồng dãy duựa, lại là cắn xé lại là gãi, bén nhọn băng giải đầy đất cũng không có thể phá vong mà ra. Một thốc tiểu hỏa cầu phá không bắn ra, ngọn lửa nhẹ nhàng một liệu, kia không gì phá nổi túi lưới dễ như trở bàn tay đến bị phá. Thoát ly túi lưới, đại song vèo vèo vài cái bỏ lên trên thụ, từ một chỗ hốc cây móc ra một mảnh tinh ánh dịch thấu lăng tiêu hoa. nay liền đánh dấu lăng tiêu tiêu tốn tản ra băng tuyết chi tức đồng thời còn có nhàn nhạt vân phu tử hơi thở các bạn nhỏ vây xem kia lăng tiêu hoa mùng một lại ở túi đầu xem xét trên mặt đất túi lưới đâu bén nhọn móng tay nhẹ nhàng một hoa liền đem túi lưới từ hoa thành vài đoạn so thiết đậu hủ còn dễ dàng đại song cũng là đi lên một móng ướt nhìn vỡ thành cặn bã túi lưới nghi hoặc không thôi kỳ quái vừa mới bị trói buộc chút không có sức lực hẳn là một loại đặc thù pháp thuật chỉ có thể từ phần ngoài phá giải Mùng một cảm thụ được túi lưới thượng còn xuất lại trận pháp thiết chí. Hoàng kỳ, này liền yêu cầu chúng ta cần thiết muốn đoàn đội hợp tác. Nếu vừa mới đại song lẻ loi một mình đi trước tìm kiếm đánh dấu, Vỡ ngoại tại tiếp ứng nói, chỉ sợ cũng phải bị vẫn luôn vây ở túi lưới. Đại song thu hảo lăng tiêu hoa đánh dấu, xem ra phương hướng chính xác, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Dựa theo quy tắc hắn đã tìm được đánh dấu, hoàn toàn có thể chính mình trở về địa điểm xuất phát giao nhiệm vụ, nhưng là đại song căn bản không để bụng tiền tam danh thưởng hắn càng muốn cùng các bạn nhỏ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cộng đồng trở về địa điểm xuất phát tiếp tục một đường hướng bắc đi tới trên đường bạc trắng ở bờ sông uống nước giải khát ở trong nước phát hiện tản ra thủy lộ chi khí lăng tiêu hoa rối chảo đi vớt trong nước lốc xoáy sậu sinh trực tiếp đem hắc bạch hoa đại cầu nuốt hết đi vào may mà mùng một vẫn luôn ở một bên đề phòng ở lốc xoáy đột ngột xuất hiện nháy mắt rục sinh ra số nhánh cây mây mạn trực tiếp đem hắc bạch đại cầu bao vây thành sắc ướp ở bạc trắng bị lốc xoáy nuốt hết nháy mắt Đem hắn sách ra tới. Di di di. Biến thành gà rớt vào nổi canh bạc trắng run làm trên người bọc nước, còn ngộng bước đầu, thượng một dây bị kéo vào đáy nước, một ngụm thủy cũng chưa sặc đã bị sách lên đây. Xem ra mỗi cái đánh dấu chỗ đều thiết có bây dập. Đại gia hỏa toàn bộ tinh thần đề phòng, tiếp tục một đường hướng bắc, kế tiếp không chỉ có một quả đánh dấu đều không có phát hiện, ngược lại đánh bất ngờ không ngừng. Bốn chảo chạy như liên, một bên toàn lực lên đường, một bên phân ra tâm thần cảm giác chung quanh hoàn cảnh. ý đồ ở phức tạp cỏ cây chi tức trung phân biệt tìm kiếm ra có rất nhỏ khác nhau lăng tiêu hoa đánh dấu kết quả thượng một khắc vẫn là kiên cố mềm mại mặt cỏ ngay sau đó trào tiếp theo không miêu miêu cẩu cẩu giống như hạ sủi cảo giống nhau lăn vào ướt hoạt đầm lầy dính ướt đầm lầy như là cự quái miệng rộng mấp máy đem mọi người cắn ướt nheo meo nheo gâu gâu gâu mọi người điên cuồng mà dãy rủa bình tĩnh không cần dãy rủa nằm yên thân mình mùng một hô to một tiếng Đồng thời dục sinh ra một vòng dây đằng, ý đồ bám vào dây đằng thoát ly vũng bùn. Bất đắc dĩ này đầm lầy vũng bùn tựa như một con bàn tay to giống nhau gắt gao túm hắn thân mình, toàn không có sức lực nhi. Ta tới. Đại Song vừa dứt lời, băng tuyết chi khí nghiêm nghị tới, mọi người rốt cuộc không tiếp tục chầm xuống, nhưng lại bị đông lạnh thành khắc băng cố định ở vũng bùn chung không thể động đậy. Hiện tại làm sao? Bốn cổ nhị miêu ngưỡng ngã vào bùn đất thượng, ánh mắt có thể đạt được là xanh miết cỏ dại làm thành nho nhỏ một phương trời xanh. 15. Với lúc có thể nằm nghỉ chân một chút. Thiểu xong nếu không dùng hỏa nương hóa. Chúng chỉ điên cuồng cự tuyệt, không được, không được, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ tạm đến thái dương đều xoay cái góc độ, đại gia vẫn là không thể động đậy, chỉ có thể nói đại song khí lạnh đủ đủ. 15. Có điểm phơi. Vì thế mùng một liền rục sinh ra một gốc cây hậu diệp thảo che ở mọi người đỉnh đầu. Hô hô tiếng ngay ngay từ đầu tinh tế nho nhỏ, thực mau liền rung trời vang, hiển nhiên là ngủ say. Mùng một gian nan mà chuyển chuyển nhãn hạt trâu, liền nhìn đến một bên dương miệng rộng, ngủ ngon lành bạc trắng đại cầu. Mà theo đôi miêu cầu phân đội nhỏ mà đến Vân Tố Tử cùng Hoàng Tuyên, hai mặt nhìn nhau, mắt thấy to rộng lá cây che khuất bọn nhãi danh tình hình, không bao lâu, khởi thay nhau vang lên tiểu tiếng ngáy liền chuyển đến ra tới. Hoàng Tuyên, này! Vân Tố Tử, này cũng coi như là gặp chuyện không hoàng hốt, chấn định có tự. Đại tướng phong phạm đi. mươi 37. Mùng một từ băng đàm trung thoát thân. Mau Mao thượng còn treo băng, đông lại thành một thốc một thốc, gặp nạn mèo con, nhìn qua đáng thương vô cùng cực kỳ. Nhìn ngủ đến phần phật phần phật các bạn nhỏ, một đám mà cấp trục tỉnh, uy uy, tỉnh tỉnh. Nô, no, không cần. Mười lăm một móng vuốt đẩy ra đại ca đánh thức phục vụ. Bạc trắng mê hoặc mở mắt ra, trời còn chưa sáng đâu. Mùng một hét lớn một tiếng, đây là trời chưa sáng sao. Là trời đã tối rồi. Tiểu đông bọn một cái giật mình tất cả đều xoay người bỏ lên, nhìn quanh bốn phía Bầu trời ngôi sao buông xuống, nơi xa cỏ dại lay động. Này. Này! Này! Này! Ngủ quên A! Hoàng kỳ vội vàng nói, là một người học sinh xuất sắc, hán cư nhiên ở khảo giáo trong quá trình đồ ngủ rồi, thật là quá tội lỗi. mau xuất phát. Hoàng kỳ chỉ nghĩ chạy nhanh đền bù khuyết điểm. Từ từ, từ từ. 15 mèo con vô vô bạc trắng, cấp điểm nước, trên người nhau dính dính, cấp rửa rửa. Bạc trắng móng đuốt vung lên, một đóa tiểu mây đen gắn vào mọi người đỉnh đầu. tí tách tí tách mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mọi người vọt cái tắm vòi sen cọ rửa sạch sẽ trên người bùn hôn mê đầu góc cũng tỉnh táo lại đó là mà khôn tinh vĩnh viễn chỉ dẫn chính bắp nơi chúng ta hướng tới mà khôn tinh phương hướng liền sẽ không sai mùng một chỉ vào trên bầu trời sáng ngời lập lòe sao trời tuy rằng trời tối nhưng là có ngôi sao chỉ dẫn đảo vì bọn họ lên đường mang đến nhanh và tiện miêu miêu cẩu cẩu nhóm lại lần nữa xuất phát từng đạo hắc ảnh sẹt qua đêm tối vùng quê yên tĩnh không tiếng động Cái gì cũng chưa cảm giác đến. Chạy vội hồi lâu, mọi người hoang mang mà dừng lại bước chân. Trải qua một cái nghỉ chưa ngủ gật, mọi người đầu óc thanh minh, cảm giác nhẹ bén, chính là cố tình cái gì đều không có cảm giác đến. Nên sẽ không khảo hạch đã kết thúc đi. Mười lăm nói, nói như vậy, bọn họ chẳng phải là có thể ngay tại chỗ giải tán, ai về nhà nấy. Hoàng kỳ, khảo hạch còn ở tiếp tục, nếu kết thúc, các đại nhân đã sớm lại đây tìm chúng ta. Không sai. Mùng một nhận đồng hoàng kỳ quan điểm. Đại nhân cùng phu tử chưa từng có tới tìm bọn họ, thuyết minh khảo hạch còn ở tiếp tục, dọc theo đường đi không có cảm giác đến đánh dấu, hẳn là bị mặt khác đồng học cầm đi. Hiện tại chúng ta chỉ có một đường hướng bắc, đến trung điểm, bắt được trung điểm đánh dấu, mới có thể hoàn thành khảo hạch. Nói mùng một lấy ra túi chữ vật, móc ra làm format, đại gia lót lót bụng, tiếp tục xuất phát. Lại ngưng tụ ra mấy viên linh châu tử, một người cắn một viên. Xuất phát. Tìm được đánh dấu, về nhà ăn thịt. Hảo nháy mắt khí thế tăng nhiều, đoàn đội sức chiến đấu gia tăng 100%. Đại gia chạy a chạy a, nhìn trăm chằm đỉnh đầu mà không tinh, một đường chạy như điên, thang qua sông nhỏ, lật qua bắc sơn, một đường hướng bắc, mai cho đến thảo nguyên bên cạnh, mọi người mới dừng lại bước chân. Còn tiếp tục sao? Đường dài buôn tập, ngay cả hoàng kỳ đều thở hừng hực. ở đi phía trước chính là thảo nguyên, không phải thôn địa giới phạm vi. Mùng một nhìn đỉnh đầu mà không tinh, lại quan sát mặt đất thảm thực vật phân bố, phương hướng không sai à? đều chạy xa như vậy, cái gì cũng chưa phát hiện, chẳng lẽ khảo hạch đã kết thúc? Tuổi nhỏ nhất Miêu Tiểu Đệ 15 đã mệt nằm liền mà, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, sinh ra tới nay liền không như vậy mệt quá, thật là muốn hô trên Miêu. Đại xong, dù sao tới cũng tới rồi, lại đi phía trước nhìn xem. Tiếp tục đi, nói không chừng liền ở phía trước. Bạc Trắng nói cúi đầu ngậm khởi quán ngã xuống đất béo quất Miêu Phong tới chính mình bối thượng. 15 cũng không chê Bạc Trắng xuân khẩu, hắn tiểu thịt móng nuốt đều ma sắp chóc ra. thật sự là đi không đạo. giới ngoại cha xét tiếp tục mùng một móng nuốt nhỏ thật mạnh chụp trên mặt đất nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ hưng phấn cùng hào hùng dũng giả đại mạo hiểm có hay không vẫn là đêm du xuất phát bọn ngại danh bị mùng một hào hùng cảm nhiễm hùng dũng ngoại vệ khi phách hiên ngang mà vọt vào rộng lớn đại thảo nguyên ẩn với chỗ tối thấy hết thể vân tố tử cảm than nói bọn ngại danh thật là tinh lực tràn đầy hoàng tuyên khó hiểu người đem trung điểm thiết trí như vậy xa xôi vân tố tử giải thích Chính là muốn thử xem tiểu gia hỏa nhóm lá gan. Đại đạo gặp gền, không phải dựa thiên phú cùng nỗ lực là có thể liền đi xuống đi, càng cần nữa kiếm chỉ hết thể dũng khí, thẳng tiến không lùi nhuệ khí, dẹp thiên thiên hạ hảo khí. Nếu bọn họ liền bước vào không biết, tham dò không biết dũng khí đều không có, như vậy, chúng ta những cái đó niệm tưởng, không bằng đến đây đình chỉ. Hoàng tuyên cười cười, bọn ngại danh nhất không thiếu chính là lá gan. Các lá gan phỉ đến không được, nhớ tới đã từng mùng một mẹo con, liền tự đều không quen biết một cái Liền dám bày trận thi pháp, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đều làm ném. Bọn ngại danh cũng không biết các gia trưởng âm thầm quan sát cùng suy tính. Sao trời chỉ dẫn bọn họ đi tới phương hướng, thừa từ từ ngày mùa hè gió đêm, bước lên không biết hành trình. Có phải hay không phía trước? Hoàng Kỳ chỉ vào phía trước. Tại đây minh mông vô bờ tịch liêu Thảo Nguyên Thượng, không có chút nào linh khí, cho nên vân tố tử thiết trí trung điểm liền giống như trong đêm đen hải đang giống nhau nổi bật. Bọn ngại danh ở Thảo Nguyên Thượng chạy vội không bao lâu. liền cảm ứng được nhẹ nhẹ linh khí mùng một lại chỉ vào bắc thoáng ngả về tây một phương hướng ta như thế nào cảm giác cái kia phương hướng cũng có linh quang lấp lánh nam ở bạc trắng đối thượng 15 lăm lười biếng nói nói không chừng là thêm phân phụ ra đề đại gia một cân nhắc đích xác rất có khả năng này một đường bấy dập không ngừng sương mù thật mạnh lâm cuối cùng một quan khẳng định cũng có cái gì hoa văn tinh trước buôn chính bắc lại tập tây bắc tiểu nhãi con nhóm hương phấn về phía chính bắc chạy tới quả nhiên phát hiện trung điểm đài phía trên chỉnh chỉnh tề tề mà bảy 10 cái lăng tiêu hoa, lại là một con không thiếu. Cung đại xong, bạc trắng trên tay lấy được lăng tiêu hoa bất đồng, này đó lăng tiêu tiêu tốn đầu không có băng tuyết chi tức, cũng không mưa móc chi khí, chỉ có nhàn nhạt mùi hoa, là vân phu tử hơi thở. thắng lợi! Bọn ngái danh hoan hô lên. Trung điểm 10 cái đánh dấu một cái không thiếu, thuyết minh bọn họ là duy nhất đến trung điểm đội ngũ, này cũng liền vì bọn họ ở khảo giáo trên đường một giấc ngủ đến trời tối sai lầm thoáng văn tôn. Lại đi tây bắc biên nhìn xem. Hoàng kỳ hướng tới tây bắc phương hướng nhìn lại, là chỗ nào? Ta như thế nào không có cảm giác đến? Mùng một chỉ vào bắc ngả về tây đại khái mười độ tả hữu phương hướng, chính là bên kia. Mấy chỉ sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng chưa cảm giác đến. Mùng một gãi gãi đầu, kia chỗ linh khí đều nồng đậm lấp lánh sáng lên giống cái đèn pha, sao cũng chưa cảm giác được. Đi xem. Căn cứ tới cũng tới rồi nguyên tắc, miêu miêu cẩu cẩu lại lần nữa chạy về phía tây bắc phương hướng. Bọn họ còn muốn đi chỗ nào? Ẩn với chỗ tối vân tố tử nhìn lướt qua trung điểm Nhanh như chớp chạy xa bọn nhãi danh khó hiểu Hoàng tuyên, chơi dạ tâm Hắn đôi bọn nhãi danh lăn lộn năng lực quá hiểu biết Mùng một ở phía trước dẫn đường Thực đi mau tới rồi kia chỗ linh khí nồng đậm chỗ Gì đều không có A Tiểu song trong miệng lẩm bẩm Kết quả ngay sau đó đã bị vả mặt Một cái tiểu đạp bộ tiến lên Toàn bộ thế giới đều thay đổi Tựa như xuyên qua một cái cái chán cái chắn trong ngoài là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, cái chắn ngoại là linh khí khô cạn thảo nguyên, cái chắn nội là linh khí róc rách tiên giới. thật thoải mái. đại gia hít sâu một ngụm, cảm giác cả ngày mỏi mệt đều tiêu tán, sôi nổi nằm đảo Nam yên, hưởng thụ linh khí dễ chịu. nhưng là nơi này cái gì đánh dấu đều không có a. hoang kỳ nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ cỏ hoang, cái gì cũng chưa phát hiện. mùng một mèo con, hai chảo phùng đầu chống cằm trầm tư, tổng giác trước mắt cảnh tượng có vài phần quen thuộc. a nha mùng một hai chảo một phách này còn không phải là năm đó hổ bị ba ba chữa thương chính mình bày tụ linh trận thiếu chút nữa tặng miêu mệnh địa phương cây đại thụ kia đi đâu vậy mùng một nghi hoặc hướng mọi người giải thích cùng nơi đây sâu xa đại song cảm thụ một chút linh khí bình thản công chính không hề bạo ngược chi khí không rõ năm đó những cái đó linh khí như thế nào sẽ đem mùng một trọng thương hôn mê mùng một suy đoán phòng chừng cùng tụ linh trận có quan hệ mùng một ở túi chữ vật đào a đào Rốt cuộc móc ra một cái để đó không dùng không dùng lưu nước to Nguyên bản nơi này có cây đại thụ Thật xa là có thể nhìn đến Hiện giờ kia đại thụ không biết như thế nào không thấy Ta phóng cái lưu nước tại đây làm tân tiêu chí Nơi này linh khí nồng đậm Về sau chúng ta có thể chạy bên này tu luyện Nói, mùng một lại ở lưu nước to thượng xoa thượng một thanh sẻn sát tử Làm đánh dấu càng thêm thấy được một ít Thật thoải mái Nga Chúng ta đêm nay liền ngủ nơi này đi 15 đề nghị Nơi đây ly thôn khá xa lúc này đi vòng vèo hồi thôn phỏng chừng muốn tới hừng đông mới có thể về đến nhà bạc trắng do dự mẹ sẽ lo lắng suy mười lăm cười nhạo một tiếng chúng ta đều là đại hài tử đừng như vậy nháo nhào rình dính, dính, giống cái tiểu bảo bảo hành sao mười tuổi mèo con giáo hơn ba mươi tuổi đại cẩu tử đừng đương cái bảo bảo tình cảnh này nhiều ít có vài phần buồn cười hoàng kỳ cố nén ý cười liền tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát đi chờ hừng đông chúng ta liền xuất phát đại song đối bạc trắng nói chúng ta hơn phân nửa đêm cũng chưa về nhà các gia trưởng cùng phu tử khẳng định đều hiểu rõ nếu là lo lắng khẳng định đã sớm tìm tới đến lúc này còn không có đại nhân tới tìm có thể thấy được là phi thường yên tâm chúng ta làm bọn ngại danh ngươi một câu ta một câu thực mau tự mình thuyết phục yên tâm thoải mái đêm không về ngủ đỉnh đầu vạn khoảnh sao trời miêu miêu cẩu cẩu nhóm một con rửa gần một con ở mát lạnh gió đêm hạ hô hấp tinh thuần linh lực lâm vào điểm mỹ mộng đẹp k 15 lăm đánh vỡ yên tĩnh ta đói bụng không đợi mùng một mở miệng bạc trắng đột đáp ngủ ngủ liền không cảm thấy đói bụng năm đó mùng một dùng để khuyên bảo hắn nói bị dùng để có lệ miêu tiểu đệ nghe vậy mười lăm lập tức tạt bao vèo một chút nhảy lên đại cầu ta ăn của ngươi sao lúc này hắn cũng không dám kêu bạc trắng xuân cầu một phương diện là ngại với đại ca tịch thu đồ ăn vật uy hiếp một phương diện là bạc trắng vừa mới bối hắn chạy một đường hắn lúc này kêu nhân ra xuân cầu không khỏi có vẻ chính mình giống cái bạch nhã lang Trở mặt không biết người. Miêu tiểu đệ mười lăm trong lòng tính sợ đánh đến đùng vang. Mùng một lây một chút túi chứa vật, chỉ có bánh quy nhỏ cùng thịt bò lỏng. Không ăn. Ăn. Mùng một, rốt cuộc ăn không ăn. Mười lăm, ta không cần ăn bánh quy cùng trà đông, ta muốn ăn nướng tôm. Ở đại thảo nguyên thượng muốn ăn nướng tôm, miêu tiểu đệ ngươi thật đủ hùng. Ta ăn a Một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm đột ngột mà cắm vào, thẳng làm chúng ngãi con sau cổ Mao phát lệnh. Đây là nửa đêm quỷ chuyện xưa bắt đầu rồi sao? Chương 38 đệ 38 tám Chương 38. Ta ăn A. Kia nhỏ bé yếu ớt nhược thanh âm lại lần nữa vang lên, nhắc nhở mọi người, này không phải ảo giác. Lông xù xù nhóm tế là một đoàn, cảnh giác mà đánh giá bốn phía, ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ta ở dưới A. Phía dưới. Kia chẳng phải là chôn trong đất. Liên tiếp tang thi vây thành cảnh tượng ở mùng một trong đầu thoáng hiện. cảm giác dây tiếp theo liền có một con bộ xương khô tay chui từ dưới đất lên mà ra mười lăm vèo một chút nhảy đánh lên lây đến bạc trắng đỉnh đầu bốn con móng vuốt không dính mặt đất tận lực rời xa mặt đất bạc trắng cũng là chân trước tử đứng ở sau móng vuốt thượng tận lực giảm bất cùng mặt đất tiếp xúc nếu có thể hắn cũng tưởng lây đến tiểu đồng bọn trên người đi người là ai ngung một triển khai lĩnh vực tận khả năng đem đại gia hợp lại tiến phòng hộ trong phạm vi hoàng kỳ đại song mấy chỉ đầu ngón tay linh khí ngưng tụ chỉ chờ mục tiêu vừa xuất hiện liền trực tiếp công kích. gì, cái này tiểu hoa nhi, ta nhận thức ngươi, lần trước ngươi ăn ta thật nhiều linh lực. Thanh âm này tinh tế nhược nhược, nghe tới tuổi không lớn, lại kêu mùng một tiểu hoa nhi. Ngươi là. Mùng một nghi hoặc, này kẻ thần bí còn nhận thức chính mình. Ta là ạ lạ đin thần đèn, nếu các ngươi dùng bánh quy nhỏ làm trao đổi, ta có thể thỏa mãn các ngươi ba cái nguyện vọng. Thanh âm kia nói. Ha. Mùng một nháy mắt ra diễn, ạ lạ thần đèn. Đây là đời trước chuyện cổ tích đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là xuyên qua đồng liêu? Bạc trắng cùng 15 lại là ánh mắt sáng lên, 15 đầu tiên móc ra chính mình yếm, cấp. Bánh quy nhỏ. Này bánh quy nhỏ khô cằn, vẫn là ngọc khẩu, hắn một chút cũng không thích. Bạc trắng vơ vét toàn thân, lại là một khối chữ hàng đều không có, chỉ có thể mắt trông mong nhìn 15 trước đạt thành giao dịch. Từ từ, mung một đệ lại 15 ngao ngoe dục dịch móng đốt, này hiển nhiên không thích hợp như A. Mùng một phòng bị căng trọng, nói ra chắp đầu khẩu lệnh, thiên vương cái địa hổ. Thanh âm kia tự nhiên mà vậy mà tiếp thượng, bảo tháp chấn hạ yêu. Mùng một hít hà một hơi, không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp gỡ xuyên qua đồng hương. Đại úy ngoại, không phải ngươi đồng hương A. Thanh âm kia phủ định, kia vì cái gì ngươi sẽ biết. Mùng một khó hiểu, bởi vì ta là toàn trí toàn năng thần A. Trung nhị bạo lều lời kịch. Mùng một còn muốn đề ra nghi vân chút cái gì, mười lăm lại là kìm nén không được, vươn móng mong bước. Cho người bánh quy nhỏ, chỉ thấy một gốc cây nhỏ bé yếu ớt trồi non từ dưới nền đất dò ra, đánh cái vòng nhanh trong cuốn đi mười trên tay bánh quy túi. Người có thể hứa nguyện. Bánh quy túi bị kéo vào trong đất, trên mặt đất không có lưu lại chút nào dấu vết, tựa như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mười lăm đầu nhỏ vừa chuyển, ta hy vọng ngươi sẽ không đếm đếm. Mười lăm bàn tính nhỏ đánh đến đùng vang, sẽ không đếm đếm, liền không thể tính toán chính mình rốt cuộc cho phép mấy cái nguyện vọng. Nguyện vọng của ngươi đã toàn bộ thực hiện. 15. Thất sách. Trăm triệu không nghĩ tới còn có so với chính mình không biết xấu hổ ra hỏa. Đại song hỏi, ngươi là thần đèn thành tinh sao? Hoàng kỳ cũng hỏi, ngươi thật sự có thể thực hiện nguyện vọng. Thực hiện nguyện vọng cơ chế là cái gì đâu? Học bá thăm dọ dục bạo lẻ ợ. Một gốc cây tiểu mầm giò ra mặt đất, tới điểm cái kia thịt bò tùng, có thể vấn đề Nga. 15 vội vàng nói, ta ba cái nguyện vọng đâu? Ba cái nguyện vọng. Xin lỗi. ta sẽ không đếm đếm nga bạc trắng nhịn không được cười ha ha lên thiếu chút nữa đem đỉnh đầu 15 cấp điên bay rốt cuộc gặp được cái có thể trị trụ béo quất miêu đối thủ 15 lăm bực mình không thôi lại không thể đi xuống cùng này nhìn không thấy đối thủ đánh một trận chỉ có thể hung hăng mà dậm chân một cái dậm đến bạc trắng đầu chó thùng thùng vang mùng một trong lòng hiện lên một ý niệm trong lòng mặc tưởng thịt bò tùng có cái gì ăn ngon muốn ăn liền ăn dê nướng nguyên con ra tô nộn phun phun mùi thịt quả nhiên thành âm kia lại nói Ta không cần ăn thịt bò tùng, ta muốn ăn dê nướng nguyên con. Nghiệm chứng. Gia hỏa này có thể nghe được nhân tâm đế thanh âm. A nha, bị ngươi phát hiện, thật là một cái thông minh tiểu hòa nhi. Thanh âm kia vui sướng nói. Mùng một đối các bạn nhỏ giải thích nói, hắn có thể nghe được chúng ta trong lòng tưởng đồ vật. Đại gia đều là cả kinh, mười lăm che lại tiểu tâm can, thầm nghĩ trách không được gia hỏa này có thể xuyên qua chính mình quỷ kế, không phải chính mình quá yếu, mà là đối thủ quá lợi hại. Hiện tại không có dê nướng nguyên con, chỉ có thịt bò tùng, kỳ thật khá tốt ăn. Mùng một từ túi chữa vật móc ra thịt bò tùng. Đối phương thoạt nhìn giống cái đồ tham ăn, nếu là đồ tham ăn, kia hẳn là không phải người xấu đi. Tiểu trôi non cuốn đi mùng một trong tay túi nhỏ, dâm di một tiếng nói, ta đương nhiên không phải người xấu, ta là bảo hộ ai cùng chính nghĩa hộ sơn đại thụ. Ngươi chính là cái kia đại thụ. Mùng một nhớ tới kia cây biến mất đại thụ. Đối tích Nga kia nhỏ bé yếu ớt nhược trong thanh âm kiêu ngạo. Ta có thể thẩm phán nhân tâm, hết thể tội cùng ác đều trốn bất quá ta pháp nhãn. Hơn nữa ta còn là một viên hướng nguyện thủ Nga, thật sự có thể thực hiện nguyện vọng cái loại này. Suy, ngươi mới nói ngươi là Ả-la-đìn thần đèn, lúc này lại nói chính mình là đại thụ tinh, ta xem ngươi là nói dối tinh. Mười lăm khinh thường nói. Thật sự, thanh âm kia vội vàng nói, bằng không các ngươi cho rằng lần trước cái này tiểu hoa nhi gặp linh lực đánh sâu vào, vì cái gì còn có thể tồn tại. Chính là ta đáp lại ngươi kỳ nguyện A. Ha! Mùng một nghi hoặc, nếu không phải là ta, chỉ bằng ngươi cái này tiểu hoa nhi có thể thu liễm linh khí áp súc thành cầu. Thậm chí mở ra lĩnh vực khống chế. Mùng một nghe hắn từ từ kể ra, đem tiền căn hậu quả nói được rõ ràng, không khỏi tin hắn nói. Đại song những mày, phát hiện trong đó lỗ hổng, chính là, ngươi không phải nói muốn bánh quy nhỏ trao đổi mới có thể đủ hướng nguyện sao. Thanh âm kia ánh hỏa, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ta là lấy như vậy điểm đồ vật làm đồng giá trao đổi lạc. Là cái gì? Mùng một vào đầu, hắn cái gì cũng không nem a, tứ chi kiện toàn, đầu linh hoạt, rốt cuộc bị lấy đi rồi thứ gì đâu. Thanh âm kia cũng không giàu dếm, là trí nhớ của người Nga Tiểu Hoa Nhi người tuổi không lớn, lịch duyệt nhưng thật ra phong phú, trong đầu đồ vật thú vị cực kỳ. Lúc ấy, hắn một không cẩn thận đụng chạm này Tiểu ra Nhi ký ức, gần là băng sơn một góc liền cảm thấy thú vị cực kỳ. Ở tiếp thu đến Tiểu Hoa Nhi không muốn chết kỳ nguyện sau, liền tự chủ trương lấy cướp lấy ký ức vì trao đổi. đặt thành mùng một nguyện vọng mùng một bừng tỉnh đại ngộ trách không được đối phương tự xưng là ả la Đìn thần đèn còn biết xuyên qua chắp đầu ám hiệu nguyên lai like là đọc lấy hắn ký ức ca đối này mùng một cũng không cảm thấy buồn bực, rốt cuộc đối phương là thật sự cứu chính mình gần là chút ký ức mà thôi hắn trong trí nhớ lại không có gì nhận không ra người đổ vợ ngươi không thể từ dưới nền đất ra tới sao mùng một cảm thấy nếu đối phương là một viên có thể nhìn thấu nhân tâm hướng nguyện thụ kia thật là rất có ý tứ hơn nữa nghe thanh em rất non nớt Hẳn là cái tiểu hoa nhi, kia có thể cùng nhau lại đây chơi, cùng nhau ăn đồ ngon a Không được nga ta căn chắt đến lại thâm lại quảng, nói, phạm vi trăm dặm đều đến sơn băng địa liệt. Mùng một lại hỏi, lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi không phải lớn lên ở trên mặt đất sao? Hiện tại như thế nào không thấy? Thanh âm kia lại không ở phát ra tiếng, theo sơn môn cuối cùng một vị tu sĩ rời đi, hộ sơn đại trận mở ra, toàn bộ sơn môn bí ẩn, làm bảo hộ sơn môn đại thụ, đồng thời cũng là hộ sơn đại trận mắt trợn. Hắn vốn nên tận trung cương vị công tác bảo hộ sơn môn di tích không bị thế nhân sở phát hiện, tinh hầu môn phái hậu nhân lại lần nữa mở ra sơn môn. Nhưng mà không nghĩ tới, một ngộng và năm, biển cả biến hóa, bốn mùa thay phiên, hắn thủ một năm lại một năm nữa, mắt thấy vùng núi biến thành thảo nguyên, sông lớn khô cạn thành bùn địa, như cũ không có chờ đến một cái tiến đến khởi động lại sơn môn hậu nhân. ở vô tận chờ đợi chung, hắn lâm vào ngủ say, ở ngủ say trung thuận theo sinh mệnh bản năng, không ngừng mà xuống phía dưới cắm rễ. hướng về phía trước sinh trưởng trong lúc vô ý liền tiết lộ linh khí dẫn tới phủ cận lông xù xù nhóm đến hắn bóng cây dưới nghỉ ngơi chưa thương thẳng đến mùng một bày trận khiến cho linh khí bạo động mới làm hắn từ ngủ say chung bừng tỉnh bừng tỉnh gian phát hiện chính mình thiếu chút nữa bại lộ sơn môn dẫn phát đại họa cung quýt gian lại lần nữa thu liễm linh khí chìm vào dưới nền đất phong trần chỉ là một người năm tháng chung quy quá tịch mịch ở nhận thấy được tiểu hoa nhi lại lần nữa đặt chân thảo nguyên lúc sau hắn trung quy nhịn không được tràn ra tín hiệu Đem hắn hấp dẫn lại đây. Trở lên này đó, đại thụ là trăm triệu sẽ không tố trừ với người, đối mặt mùng một vấn đề, hắn chỉ có thể tránh mà không đáp. Mùng một thấy đối phương không trả lời, lại nói, vậy ngươi tên gọi là gì đâu. Ta kêu hộ sơn đại thụ. Mười lăm dành nói, trên đời quất miêu ngàn ngàn vạn, mà ta kêu mười lăm, mười lăm mới là tên của ta. Hộ sơn đại thụ cũng không phải là tên Nga. Hộ sơn đại thụ trầm mặc, hắn không có tên, ở dài dòng năm tháng sung dài. hắn gần bị gọi hộ sơn đại thụ mà thôi miêu miêu cẩu cẩu nhóm cũng chầm mặt, lúc trước còn cảm thấy này đại thụ hảo ngữ bức thật là lợi hại nhưng hắn liền cái đứng đắn tên đều không có ngẫm lại hảo đáng thương Bác trắng nói nếu không hỏi một chút vân phu tử hắn nhất có học vấn thỉnh phu tử cấp đại thụ khởi cái tên đi không được hộ sơn đại thụ trực tiếp cự tuyệt này đó bọn nhai danh tâm tư đơn thuần đáng yêu hắn mới dám hiện thân cùng bọn họ đáp lời đổi làm tâm tư quỷ quyệt đại nhân Hắn là trăm triệu không dám hiện thân, rất sợ bại lộ phía sau sân môn. Đây là chúng ta chi gian bí mật, không thể nói cho các đại nhân. Hành đi. Bọn ngại danh biết nghe lời phải mà đồng ý, có không thể nói cho đại nhân tiểu bí mật, một chút cảm giác bọn họ cùng đại thụ khoảng cách kéo vào. Chúng ta đây đã kêu người thụ. Hộ sơn đại thụ, các ngươi có thể kêu ta thụ ra ra. Giống như tiểu cô nương giống nhau ngượng ngùng lạnh run, nhỏ bé yếu ớt nhược thanh âm, cư nhiên mở miệng làm cho bọn họ kêu ra ra. Thật lớn mặt Nga. Chúng ta vẫn là kêu người cây nhỏ đi. Hành đi.